Sự tình, hơn nữa này mấy đại tộc trưởng vẫn là lấy thi thể hình thái xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. năm cổ thi thể ở trong gió loạn trọng, không một khối thi thể đều treo ở khương quốc ngã tư đường làm thấy được tiểu lầu phía dưới, trái tim thượng đao thương đều là một kích trí mạng. Xem ra xuống tay người võ công tất nhiên bất phàm, có thể đem năm đại gia tộc tộc trưởng một kích phải giết, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể làm được như thế nông nỗi. Người làm. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn nhìn bên cạnh Tam trưởng lão lại bị Tam trưởng lao trắng liếc mắt một cái, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đừng đã xảy ra chuyện gì đều hướng bổn trưởng lao trên người phiết. Tam trưởng lão cũng là khó hiểu, này năm cái tiểu tử ngày hôm qua rời đi Nguyệt thị tông môn vẫn là hảo hảo, như thế nào cách một buổi tối thời gian liền thành thi thể? Kỳ quặc, thật sự là kỳ quặc, có cái gì hảo kỳ quặc? Không phải Tam trưởng lão giết lời nói, đó chính là Tam đại thế lực hạ tay bái. Nguyệt Thương Tuyết tuy rằng không biết năm đại gia tộc tộc trưởng ăn no căng tới Khương quốc đô thành làm cái gì. Nhưng là nếu trở thành nhất tộc tộc trưởng, giũi tay khẳng định bất phàm, thậm chí có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Một người bị giết có lẽ còn có tình nhân nguyên, nhưng là năm người trái tim thượng miệng vết thương cơ hồ đều là ở cùng thời gian bị thứ, hơn nữa, miệng vết thương phần lớn đều giống nhau, có thể thấy được đem năm người đánh chết chính là một người. Lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đây chính là năm cái năm đại gia tộc cao thủ, có thể cùng chém dưa sắt dao giống nhau đem năm đại tộc trưởng một kích chí mạng người. Phóng nhãn này thiên hạ trừ bỏ tam trưởng lao ở ngoài cũng cũng chỉ có Bắc Vũ Nhất Tộc, Thương Vân Sơn, cùng U Minh Các. Bất quá những người này đều là ai. Nguyệt Thương Tuyết là hôm nay sáng sớm mới bị tam trưởng lao gọi tới xem thi thể. Hơn nơi chỉ nói này đó thi thể thân phận là Nam đại gia tộc trưởng lao. Nam đại gia tộc tộc trưởng, trong đó có cơ gia cùng mặc gia tộc trưởng. Cơ gia cùng mặc gia ở quốc gia khác, tới tần quốc ngàn dặm tặng người đầu. Cái này hành động vĩ đại thật sự là lợi hại. Đến nỗi mục đích là cái gì? Ngươi vẫn là đi hỏi một chút trường thành kia tiểu tử đi, tối hôm qua thượng này 5 người đi Nguyệt Thị Tông môn đại xảo đại nháo, nếu không phải trường thành kia tiểu tử lấy tuyệt đối cường hãn khí thế đem chuyện này áp xuống tới, này 5 người liền phải nhảy vào Nguyệt phủ. Nghe tam trưởng lão như vậy vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết Đại Khái cũng hiểu biết vì cái gì. Còn không phải là đem cửu chuyển linh lung châu bán sao, này đàn nhị hóa, nàng làm như vậy cũng là có nguyên nhân được chứ. Chính văn trường 351 tử xưa quân vương đang nghi. Nhìn thoáng qua treo ở trên tiểu lâu mặt năm cổ thi thể, Nguyệt Thương Tuyết ý bảo thị vệ đưa bọn họ nâng xuống dưới đưa đến nghĩa trang đi. Thời tiết đã tiến vào mùa thu, dần dần bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt là mang thai lúc sau đặc biệt sợ lạnh. Đi vào Nguyệt Thị Tông môn Nguyệt Thương Tuyết nắm thật chặt trên người quần áo. Uy, hôm qua kia năm người tìm ngươi tới làm cái gì? Muốn biểu chuyển linh lung châu? Quả nhiên như Nguyệt Thương Tuyết suy nghĩ, từ đau thương tới xem, này nhóm người chết hẳn là cùng U Minh các không có căn hệ. Hơn nữa Thương Vân Sơn cũng không tức dùng loại này để tiện ám sát thủ đoạn tới đạt tới mục đích, nghi tới nghi lui, phòng trừng đem 5 người kết quả chỉ có Bắc Vũ nhất tộc Bắc Vũ Triệt hoặc là Bắc Vũ Lê. Uy. Nguyệt Thương tuyết lại là uy một tiếng, Nguyệt Trường Thanh thực tự nhiên quay đầu. Năm đại gia tộc khi nào tới Khương Quốc đô thành? Những người này tới Khương Quốc đô thành mục đích không thể nghi ngờ là vì cửu chuyển linh lung châu, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là ngàn dặm tặng người đầu, liền thật sao bị người cấp giết. Hết thể đều phát sinh quá đột nhiên. Nam đại gia tộc nếu là đã biết tin tức này, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn nữa những người này vẫn là cùng Nguyệt Trường Thanh đã xảy ra mâu thuẫn lúc sau rời đi Nguyệt Thị Tông Môn mới bị giết, tóm lại là cùng Nguyệt Thị Tông Môn thoát ly không được căn hệ. Cái kia, tối hôm qua thượng sự tình đã tạ, giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết xoay người rời đi, chỉ để lại trong đại sảnh vẻ mặt nghiêm túc rồi lại có một mặt như ẩn như hiện ý cười hiện lên ở khỏe môi Nguyệt Trường Thanh một người. Tường nhạc ngươi liền nhạc đi, nghẹn đối thân thể không tốt. Không biết khi nào xuất hiện Tam trưởng lão nhìn Nguyệt Trường Thanh giống nhau. Có lẽ, hết thảy đều là mệnh trung chú định sự tình. Tam trưởng lão vẫn chưa đem Nguyệt Thương Tuyết chính là Vân Thương Tuyết sự tình nói cho Nguyệt Trường Thanh, ở hiện tại xem ra, đối với Nguyệt thị tông môn tới nói vô luận là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết lại có cái gì khác biệt đâu. Năm đại gia tộc trưởng lão đột nhiên đi vào Khương Quốc, hơn nữa bị người một kích chí mạng, phía sau màn hung thủ tất nhiên là Bắc Vũ nhất tộc người. Nhưng mục đích là cái gì, Nguyệt Thương Tuyết trước sau tưởng không rõ. Có thể là bởi vì gần nhất ngủ nhiều duyên cớ, Nguyệt Thương Tuyết hôm nay lên đặc biệt sớm. Đế huyền đâu, lại tiên cung. Vương ra a Sương Nhi cũng không biết. Sương Nhi lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết kiểu Vương ra đi nơi nào. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp con người, này tiểu nữ hoa tử có việc nhi gần nàng. Thức mau, một ngày thời gian dần dần biến mất, Nguyệt Thương Tuyết cắn quả táo từ tụ bảo lâu mới ra tới, liền bị một đám người cấp ngăn chặn đường đi. Các người muốn làm gì? Đại tiểu thư ngài lên xe Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc một bên nâng Nguyệt Thương Tuyết lên xe, còn một bên đem Nguyệt Thương Tuyết đôi mắt mông lên. Thần Thần Bí Bí muốn làm cái gì? Trên xe ngựa Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc đều không có nói chuyện, nhưng là Nguyệt Thương Tuyết có thể cảm giác được hai người đang cười. Ở phía trước được rồi một canh giờ tà hữu, Nguyệt Thương Tuyết lại ở Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc nâng hạ xuống xe ngựa, chung quanh tựa hồ cũng một mảnh yên tĩnh, nhưng Nguyệt Thương Tuyết có thể nghe được người tiếng hít thở. Đại tiểu thư, mở hai mắt đi. Sương Nhi đem ngung ở Nguyệt Thương Tuyết hai mắt thượng mảnh vải hái được xuống dưới xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt còn lại là một mảnh hắc ám lên ken lúc này theo một viên pháo hoa tạc nước ở không trung bên trong Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới thấy rõ ràng mọi người khuôn mặt một chản lại một chản đèn lồng thắp sáng ở pháo hoa cuối Đế Huyền đi bước một đi đến Nguyệt Thương Tuyết trước mặt phu nhân gả cho ta như hảo Thình Linh xảy ra lời nói thình Linh xảy ra cảm động làm Nguyệt Thương Tuyết nho nhỏ kinh ngạc một chút. Trong mắt nước mắt dần dần hiện lên mà ra. Bờ biển nước sông đón sáng lạn pháo hoa, vô luận là tụ bảo lâu vẫn là tụ phúc lâu bọn tiểu nhị, vẫn là nguyệt thị tông môn tộc trưởng nguyệt trưởng thanh tam trưởng lão cũng hoặc là hạ hầu phủ hạ hầu vô song hạ hầu giật trong mắt chúc phúc đều là nhất chân thành tha thiết. Hạ hầu vô song cười, nhưng này cười lại là chua sót, lại cũng là thiệt tình vì thương tuyết mà cao hứng. Hiện giờ hắn, không hề là từ trước cái kia tùy hứng tiểu hầu ra, từ nhị ca sẻ ra chuyện nhi lúc sau. Phụ thân phóng phật ở trong nháy mắt già rồi rất nhiều, làm hạ hầu phủ tiểu hầu gia, hắn cần thiết gánh vác khởi toàn bộ hạ hầu phủ. Mặc dù trong lòng như cũ không bỏ xuống được Nguyệt Thương Tuyết, nhưng hết thảy có lẽ thật sự tưởng phụ thân nói giống nhau, Cửu Vương gia mới là Nguyệt Thương Tuyết tốt nhất quy tước. Đêm, pháo hoa không ngừng lập lè. Mọi người trước mặt Nguyệt Thương Tuyết cắn đôi môi, gặp phải này một phần cảm động gật đầu đáp lời Đế Huyền. Đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết đáp ứng sau mọi người tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng quanh quẩn. Ba ngày lúc sau là ngày hoàng đạo, ít ngày nữa đại hôn liền định ở ba ngày lúc sau như thế nào? Tam trưởng lão một câu được đến mọi người tán đồng. Mà đế huyền cùng nguyệt thương tuyết hôn lễ liền định ở ba ngày lúc sau. Này ba ngày chung, vô luận là tụ bảo lâu vẫn là tụ phúc lâu, vô luận là nguyệt thị tông môn vẫn là nguyệt phủ, trừ bỏ nguyệt thương tuyết ở ngoài mỗi người đều vội phiên. Dựa theo đạo lý tới nói, vương gia thành hôn hẳn là hoàng tộc định nhật tử, nhưng ai làm đế huyền là kiệu vương gia đâu? Như thế nào cao hứng như thế nào tới? phần 225. Sáng sớm, trong cung tới xe ngựa đem Nguyệt Thương Tuyết tiếp tiến cùng, đình an trong điện, Thái hoàng thái hậu một đôi mắt cười tủm tỉm nhạc cái không ngừng. Ngày mai chính là ngươi cùng tiểu Cửu đại hôn nhật tử, tới, nhìn xem này bộ quần áo vừa người không, chạy nhanh thay thử xem. Thái hoàng thái hậu thúc giục Xuân Đào ma ma cấp Nguyệt Thương Tuyết thay áo cưới, nếu là có cái gì không hợp thân địa phương chạy nhanh sửa chữa. Mỹ, thật đẹp, so tiểu Cửu mẫu thân còn xinh đẹp. Nam cung Lam không chút nào buồn xỉn khen Nguyệt Thương Tuyết phất phất tay ý bảo Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở bên người. Thương Tuyết nha đầu, ngươi hiện tại không phải một người, phàm là làm việc nhi đều phải tiểu tâm một ít. Thương Tuyết minh bạch. Thái Hoàng Thái Hậu vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve Nguyệt Thương Tuyết bụng, cảm thụ được tân sinh mệnh hơi thở, trong mắt lệ quang liên tụ. Nhiều như vậy hậu tự trung, ai ra thích nhất chính là Tiểu Cửu, hiện giờ Tiểu Cửu cùng Thương Tuyết nha đầu thành hôn, ai gia cũng coi như là lại một cọc tâm nguyện. Thái Hoàng Thái Hậu ngài nhìn một cái này rất tốt nhược tử, ngài như thế nào lại thương cảm? Một bên xuân đảo ma ma tiến lên đệ thượng quên khăn, cũng không khỏi đỏ hốc mắt. cửu vương ra từ nhỏ mệnh khổ, lão vương ra cùng lao vương phi đi được sớm, hiện giờ cuối cùng là tìm được rồi chính mình âu hiếm nữ nhân thành hôn. Thái Hoàng Thái Hậu như thế cũng là tình lý bên trong sự tình. Thái Hoàng Thái Hậu, Thương Tuyết có một việc không hiểu, muốn hỏi một chút ngài. Nha đầu có phải hay không muốn hỏi Hoàng đế vì sao không cho phép tiểu cửu tử quan đúng không? Nguyệt Thương Tuyết gật đầu. Dựa theo đạo lý tới nói. Đế huyền vông ra thực quyền vui mừng nhất không gì hơn đế vũ, ngược lại hiện giờ lại không đồng ý đế huyền tự quan, hơn nữa còn đem binh mã bách khoa toàn thư trả lại cho đế huyền, thật sự là làm người khó hiểu. Thái hoàng thái hậu lắc đầu cười, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một mạt hàn ý, nhưng kêu hàn ý thực mau tiêu tán không thấy, làm người khó có thể bắt giữ. Từ xưa quân vương đang nghi, sinh ở đế vương chi ra, nào có một cái có thể thành thật với nhau người, mặc dù là huynh đệ mặc dù là phụ tử. Nói tới đây. Nam Cung Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính văn chương 352 thành hôn. Nghe Thái Hoàng Thái Hậu này một phen lời nói, tựa hồ cố ý vô tình chỉ hướng Đế Vân Hiên. Chẳng lẽ nơi này cùng Đế Vân Hiên có quan hệ gì sao? Từ mang thai lúc sau liền làm phủi tay trường quài, đem tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu sự tình giao cho Vương Thúc cùng đối ứng hàn, Nguyệt Phủ giao cho Sương Nhi cùng Ngọc Cô Đương, nàng nhưng thật ra không thế nào chú ý hoàng tộc hướng đi. Chẳng lẽ Đế Vân Hiên lại muốn lộng cái gì chuyện xấu không thành? Có lẽ. Đại Khương quốc thiên hạ, ngày sau còn muốn dựa vào đế huyền cùng ngươi tới chống đỡ. Thái hoàng thái hậu nghiêm trọng, đế huyền chỉ là cựu vương gia, mà ta cũng chỉ là cái tìm tầm thường thường bình thường nữ tử. Nam Cung Lam lời này chính là thực sự làm nguyệt thương tuyết hoàng sợ. Khương quốc thiên hạ dựa vào bọn họ tới chống đỡ. Đừng nói giỡn, nàng chính mình còn phải về đến tần quốc báo thủ, làm sao có thời giờ tới phản ứng Khương quốc sự tình. Nói nữa, Khương quốc hoàng đế là làm gì ăn? Nguyệt Thương Tuyết cũng không lý giải Nam Cung Lam mới vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì, ít nhất hiện tại không hiểu. Thôi, hiện tại nói này đó quá sớm, ngày mai chính là ngươi thành hôn đại nhật tử, nhìn xem ai ra cho ngươi chuẩn bị này đó trang sức thích chứ. Nam Cung Lam tách ra cái này đề tài, ý bảo Xuân Đào đem trang sức nhất nhất lấy lại đây là Nguyệt Thương Tuyết chọn lựa. Từ sáng sớm đến buổi tối, Nguyệt Thương Tuyết đều ở trong Hoàng Cung tùy ý Thái Hoàng Thái Hậu trang điểm. Ý đồ làm Nguyệt Thương Tuyết trở thành trên thế giới này đẹp nhất tân nương tử mới cam tâm. Cùng tháng Thương Tuyết một lần nữa trở lại Nguyệt Phủ là lúc đã là buổi tối sự tình. Sương Nhi cùng tư đồ ngọc nôn nóng chờ Nguyệt Thương Tuyết, nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết trở về lúc này mới rơi xuống tâm. Hoa! Thái Hoàng Thái Hậu cấp đại tiểu thư chuẩn bị áo cưới thật là đẹp mắt. Thật sự thật xinh đẹp, quả thực là Khương Quốc. Không đúng. Quả thực là thập quốc đẹp nhất áo cưới. Dựa theo Khương Quốc tập tục Tân nương tử ở phía trước một buổi tối đều phải gác đêm, rồi sau đó nhà gái mâu thân phải vì tân nương tử trải đầu. Nhưng ở nguyệt phủ, hết thể già lược. Linh nhi đâu? Đại tiểu thư yên tâm, Linh nhi tiểu thư ở trong phòng ngủ đâu, giới ngôn sư phụ thủ Linh nhi tiểu thư. Nguyệt Thương Tuyết vẫn là không yên tâm Linh nhi, đi vào trong viện liền nhìn đến giới ngôn một người ngồi ở thềm đá, thượng lật xem trong tay kinh thư, Đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết là lúc, một đôi đan mắt phượng nổi lên một mặt ý cười. Thương Tuyết thị chủ ngày mai liền muốn thành hôn. Bần tăng ở chỗ này chúc phúc thương tuyết thí chủ cùng cựu vương gia bách niên hào hợp. Đà tạ. Nguyệt thương tuyết cùng ngồi ở giới ngôn bên người, nhìn thoáng qua giới ngôn trong tay sở niệm kinh thư. Thính tâm chú, con lửa chọc có tâm sự sao? Giới ngôn không nói gì chỉ là lắc lắc đầu. Có tâm sự liền nói sao, buồn tại tâm lý mặt rất khó chịu, hôm nay ta phá lệ, nghe ngươi lại nhảy một hồi. Nguyệt thương tuyết nói làm giới ngôn hòa thượng nở nụ cười. Thương tuyết thí chủ còn nhớ rõ ngươi đã từng giảng quá nữ tử cùng hòa thượng chuyện xưa sao? Ngươi nói cái kia chuyện xưa a, nhớ rõ, có cái gì cảm tưởng sao? Nguyệt thương tuyết không rõ giới ngôn hòa thượng vì cái gì sẽ nhắc tới câu chuyện này, chẳng lẽ này hòa thượng động phàm tâm, gặp hắn thích nữ tử sao? Bần tăng lại tưởng, nếu kia tăng nhân làm trò nữ tử trước mặt nói ra câu nói kia, kết cục có thể hay không không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, này còn dùng tưởng sao? Ban một tiếng Nguyệt Thương tuyết một tay vô vào giới ngôn hỏa thượng trên vai. Tinh tự một quan là người khổ sở nhất một quan, Phật gia người đều là không cấu bất diệt không tăng không giảm không yêu không hận lục căn thanh tịnh, nói muốn lấy đại ai tới cảm hóa thế nhân, nhưng cái gì là đại ai, cái gì là tiểu ái, ở mỗi người trong mắt tiêu chuẩn là bất động. Đúng vậy, sát thật là bất động. Giới ngôn hỏa thượng trong mắt ý cười càng đậm, sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới đứng lên, chậm rãi hướng tới Nguyệt Thương tuyết hành lễ. Bần tăng minh bạch Minh Bạch Liên hảo, ta đi trước nhìn xem Sương Nhi, chính ngươi chậm rãi chơi. Nguyệt Thương Tuyết tiến vào nhà ở, vẫn chưa nhận thấy được dưới ngôn hòa thượng trong mắt thần sắc, bất quá, vẫn luôn đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau đại bạch màu lam lang mắt lại là nhìn chằm chằm dưới ngôn. Nay hòa thượng cho nó cảm giác càng ngày càng không thích hợp Nhi. Hôm sau, Cửu Vương gia cùng Nguyệt Thương Tuyết ngày lại hôn, từ tiến vào Khương Quốc đô thành bắt đầu, chủ trên đường phủ kín lụa đỏ, thật có thể nói là ứng câu kia thập lý hồng trang nên thú. Pháo thanh thanh không ngừng quanh quẩn chiên chống hỉ nhạc thanh âm quay trung quanh ở bên hai nguyệt phủ từ trên xuống dưới mỗi người trên mặt đều tràn ngập nùng liệt ý cười thân khoác mũ vượng khăn quẳng vai nguyệt thương tuyết ngồi ở trong phòng đôi tay bất an giao điệp ở bên nhau hiển lộ ra nội tâm hoảng loạn Đưa một tiếng hô to vang lên phòng môn chậm rãi rộng mở thủy nương nâng nguyệt thương tuyết tay đi bước một đi ra phòng thượng tiểu hoa đế huyền một thân màu đỏ tân lang phục cưới tuấn mã kia tuấn mỹ khí phách bộ dáng dị thường loát mắt Không thể không nói Cửu Vương phủ nên thú đội Ngũ Thanh Thế to lớn tới rồi nhất định trình độ, từ Nguyệt phủ bắt đầu mãi cho đến hoàng cung, trên đường phố hai bên đám người vây đầy xem náo nhiệt người thật lâu không tiêu tan. Rốt cuộc, đương nên thú đội Ngũ quay chung quanh Khương Quốc đô thành chủ phố đi rồi một vòng lúc sau, lúc này mới chậm rãi tiến vào Cửu Vương phủ. Cửu Vương trong phủ khách khứa chợt lĩnh, ngay cả ngày thường bên trong hiếm khi ra cung thái hoàng thái hậu cũng xuất hiện ở Cửu Vương trong phủ, hoàng đế càng là tự mình chủ trì đế huyền cùng Nguyệt thương Tuyết hôn sự. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Ở vương công công lễ sướng trong tiếng, đế huyền nắm nguyệt thương tuyết tay đi tới động phòng trung, nhưng mới vừa ngồi xuống ở hỉ trên giường, mịch thảm nguyệt thương tuyết liền tháo xuống mũ phượng nằm ở trên giường ngủ lên. Khi nương nhìn nhìn cửu vương phi hành động muốn đem nguyệt thương tuyết đánh thức, lại bị đế huyền ngăn cản xuống dưới. Làm phu nhân ngủ đi, sương nhi các ngươi canh giữ ở phu nhân bên người. Là, cửu vương gia. Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc đi lên trước, Đế Huyền vì Nguyệt Thương Tuyết đắp chăn đàng hoàng lúc sau rời đi động phòng chiêu đãi khách nhân. Mà lúc này, trong lúc ngủ mơ Nguyệt Thương Tuyết lại là ở cảnh trong mơ bên trong về tới Tần Quốc Vân gia cũ trạch. Vân gia cũ cổng lớn trước, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện hiện lên ở trước mặt. Nguyệt Thương Tuyết vài bước tiến lên muốn bắt lấy kia đạo thân ảnh, vừa vận ảnh mỗi khi đều sẽ từ đầu ngón tay trốn đi. Dần dần, Nguyệt Thương Tuyết đi theo kia đạo thân ảnh đi tới Vân gia cũ trạch từ đường trước. Thương Tuyết còn nhớ rõ cha cùng ngươi đã nói nói sao kết thúc ở kia thân ảnh quay người lại thời điểm nguyệt thương tuyết cuối cùng là thấy rõ ràng thân ảnh là ai cha cùng tháng thương tuyết lại một lần tiến lên là lúc thân ảnh triệt triệt để để biến mất nhưng theo biến mất thân ảnh một cổ không biết tên lực lượng hiện lên mà ra cuộn cuộn không ngừng quay chung quanh ở nàng quanh thân đây là cái gì nguyệt thương tuyết muốn vươn tay đi đem đẻ ở tông tộc bài vị phía dưới đồ vật lấy ra tới mà kia lực lượng tựa hồ cũng ở triệu hoán nguyệt thương tuyết Đã có thể ở Nguyệt Thương Tuyết vươn tay sắp đụng chạm đến kia không biết tên lực lượng là lúc, một mặt hàn ý đột nhiên nảy lên trong lòng. Thương Tuyết, chấm liền biết ngươi còn sẽ lại một lần xuất hiện ở chấm trước mặt lô thai. Chính văn chương 353 ác ngộng. Thần Tông Diên. Nghe tới thanh âm kia hết sức, Nguyệt Thương Tuyết quay người lại nửa hiếp hai trong mắt, trong mắt hận ý cùng sát ý càng thêm nùng liệt mở ra. Thương Tuyết, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thần Tông Diên vẫn chưa để ý tới Nguyệt Thương Tuyết trong mắt biểu tình, về phía trước đi rồi vài bước. Vừa tay liền muốn đem Nguyệt Thương Tuyết ủng trong luồng chung. "Đừng chạm vào ta." "Thương Tuyết, ngươi hận chấm sao?" Tần Tông Diên nói là Nguyệt Thương Tuyết bật cười, tiếng cười càng thêm nùng liệt, cơ hồ vang vọng ở thiên địa chi gian. "Hận, Tần Tông Diên, ta hận không thể đem ngươi xương cốt ngai toái, đem ngươi huyết uống làm." Hai mắt tràn ngập nùng liệt sát ý, Nguyệt Thương Tuyết cơ hồ giữ tận gương mặt, thế tất muốn đem Tần Tông Diên bầm thây vạn đoạn mới cam tâm. "Thương Tuyết, chấm không nghĩ làm như vậy, nhưng không thể không làm như vậy." Tần Tông Diên nhìn dính đầy huyết vết máu đôi tay, một đôi thon dài con ngươi tràn ngập bi thương cùng bất lực. Nhưng nếu lại làm chấm làm lại lựa chọn, chấm vẫn là sẽ làm như vậy. Đột nhiên, Tần Tông Diên từ bi thương mà cảm xúc mặc nở nụ cười, kia cười âm trầm vô cùng khủng bố. Thương Tuyết, ngươi cứ việc đợi chấm, chấm chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư ngài làm sao vậy? Công tử, ngài tỉnh tỉnh. Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc thấy trong lúc ngủ mơ Nguyệt Thương Tuyết chi nhũ chặt mày. Đôi tay hung hăng mà nắm chăn, hai người mãn nhãn lo lắng chi ý. Đột nhiên, Nguyệt Thương Tuyết đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Đại tiểu thư ngài làm ác ngộng. Công tử ngài uống trước nước miếng áp áp kinh. Từ đầu ngọc đoan lại đây một ly trà thủy, Nguyệt Thương Tuyết lại là hướng tới một cái khác phương hướng vươn tay. Nàng đôi mắt. Trước lấy xuống đi, ta không khác. Phần 226. Đôi mắt, như thế nào lại một lần ngủ. Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt, mở hai mắt thời điểm. Như cũ là một mảnh hắc ám. Các ngươi trước đi xuống đi, ta ở nghỉ ngơi một hồi. Nói, Nguyệt Thương Tuyết lại một lần nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Lúc này đây mụ liên tục thời gian so trước vài lần muốn lâu thượng rất nhiều, suốt một canh giờ thời gian mới khôi phục tầm mắt. Đại tiểu thương, ngài nếu không thoải mái nói, ta đi kêu sở hà lại đây, sở hà liền ở bên ngoài đâu. Không có việc gì. Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy, đem trên người quần áo đổi thành ngày thường xuyên y hề phục. Ở Sương Nhi cùng tư đầu ngọc cùng đi hạ rời đi phòng, nhưng này không ra khỏi cửa còn hảo, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến mãn viện tử tứ tung ngang dọc người nằm đầy đất. Những người này muốn như vậy là Nguyệt Phủ Thị Vệ, hoặc là là cửu vương Phủ Thị Vệ, hoặc là chính là tụ Phúc Lâu cùng tụ Bảo Lâu Tiểu Nhị. Nếu không phải còn ăn mặc ý, nàng còn tưởng rằng này nhóm người đã chết đâu. Sương Nhi, Sương Nhi, ta hảo Sương Nhi. Một thân mùi rượu trương long đảo nghiêng lệch đứng lên, ôm Sương Nhi nếu không buông tay. Sương nhi Ta cũng muốn cưới ngươi, làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, chúng ta sinh thật nhiều thật nhiều hài tử, ba cái, không đúng, bốn cái, không đối năm cái. Ai nha, mặc kệ, có thể tỉnh nhiều ít là nhiều ít. Trương Long vẻ mặt tiện dạng, làm người hận không thể hung hăng mang theo một chân. Bị chơi rượu điên Trương Long ôm eo, còn nói nhiều như vậy làm người ngượng lời nói, sương nhi mặt kia kêu, kêu một cái hồng sán lạn a, Đứng ở một bên Nguyệt Thương Tuyết cùng tư đầu ngọc cười quả thực thẳng không dậy nổi eo tới, nhưng uống nhiều quá Trương Long nào quản được này đó. Như cu gắt gao ôm Sương Nhi. Sương Nhi, Sương Nhi, ta hảo Sương Nhi, đời này gặp được ngươi là ta Trương Long lớn nhất phúc khí, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo, không cho ngươi chịu khổ. Đều nói uống say thì nói thật, tuy rằng vẻ mặt tiện dạng làm người hận không thể đánh chết hắn, nhưng Trương Long lời này lại là nghe làm người tương đối thư thái. Sương Nhi có thể tìm được đối nàng tốt nam nhân, Nguyệt Thương Tuyết so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Cũng là thời điểm đem các ngươi gả đi ra ngoài. Đại tiểu thư ngài đừng nghe Trương Long nói bậy. Nhân ra, nhân ra mới không cần gả đâu. Ngã trên mặt đất say rượu hán tử nhóm vừa nghe xương Nhi nói như vậy, một đám có tinh thần Nhi. xương Nhi cô nương, cách ngươi nếu là không gà trương lòng nói, cách gả cho ta, nhà ta khai tơ lửa trang, còn biết võ công, lại đau tức phụ. Gà cho ta nha, bọn yêm dị quỷ tộc tộc chiến sĩ thân thể hảo, bảo đảm ngươi, ngươi cách sống một năm hai hai năm sinh tăng cách. Gà cho ta, gà cho ta. Trong lúc nhất thời, trong viện thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Trương Long gầm lên giận dữ mắng mọi người. Gả các ngươi cái biêng ngắm, Sương Nhi là Lão tử, ai muốn dám cùng Lão tử đoạt nữ nhân, lao tử đem các ngươi phần mộ tổ tiên một đám đều vứt bỏ. Đại tiểu thư, ngài mau quản quản bọn họ, ta, ta. Sương Nhi mắc cỡ đỏ mặt thẳng dầm chân, kia dáng vẻ càng là chọc đến Nguyệt Thương Tuyết cùng tư đầu ngọc cười cái không ngừng. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở ba người trước mặt, định nhãn vừa thấy, người này không phải bùi ứng hẳn còn sẽ là ai chỉ thấy bùi ứng hàn ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tư đồ ngọc xem tư đồ ngọc sống lưng phát mau bùi đại ca ngươi ngươi như thế nào hiện nhiên là uống nhiều quá bái ngươi xem thứ này biểu tình cùng ngày thường bên trong đều không giống nhau bùi ứng hàn rõ ràng uống cao ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn tư đồ ngọc liền ở nguyệt thương tuyết cùng xương nhi đều khó hiểu bùi ứng hàn muốn làm gì thời điểm đột nhiên bùi ứng hàn một bước tiến lên đem tư đồ ngọc ôm vào trong ngực không khỏi phân trần hôn đi xuống ngọa tào Như vậy kính bạo sao? Nguyệt Thương Tuyết bị hoảng sợ, không nghĩ tới bùi ứng hàn là cái như vậy muộn tao người. Trường hợp này quá hoang bạo, không chỉ là Nguyệt Thương Tuyết hoảng sợ, ngay cả ngã trên mặt đất uống nhiều quá một chúng con ma men cũng sôi nổi ngồi dậy ồn nào, thậm chí còn có bắt đầu khóc lên. Thiên Diết, Sương Nhi cô nương mắt bị mù coi trọng Trương Long, Ngọc cô nương lại bị bùi ứng hàn cấp đoạt đi rồi, lao tử chẳng lẽ muốn độc thân cả đời sao? Không công bằng, ông trời bất công a? Thượng Nha muôn cáo bọn họ đi. Đúng vậy, thượng nha môn cáo bọn họ, địt mẹ nó. Say rượu Nguyệt Phủ Thị Vệ kiểu vương Phủ Thị Vệ cùng với tụ bảo lâu tụ phúc lâu bọn tiểu nhị sôi nổi đứng dậy, kia tư thế cực có liên danh chống án đi cáo bùi ứng hàn cùng Trương Long. Nguyệt thương tuyết cao mày, nhìn trước mắt này đàn uống nhiều quá hóa, thật muốn lấy cao áp súng bắn nước đem này nhóm người cấp hướng tỉnh. Ngay thường một đám nhìn rất đứng đắn người, như thế nào uống nhiều quá liền biến thành này dáng vẻ. Mất mặt ta. Lúc này... Trong đám người không biết ai hô to một tiếng triển tình tiểu thư là của ta, khiến cho mọi người tức giận tập thể rời đi. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, nay đàn uống nhiều quá nhị hóa mới tính tỉnh táo lại. Một đám ngồi sổn trong viện, ôm đầu, tận cùng bên trong rầm gì cái không ngừng. Đau quá, đau đầu hảo. Đau, có hay không thủy cho ta đảo một chén. Ta mẹ nó cũng đau đầu, ngươi như thế nào không cho ta đến một chén nước. Bọn thị vệ ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, ai cũng lười đến động, chỉ cần động thượng lập tức. Trong óc mặt tựa như nổ tung nổi giống nhau đau đớn. Mà trong đó đương thuộc Trương Long cùng bùi ứng hàn nhất xuất sắc. Hai người tả hữu mặt đều là sưng to, đỏ tươi bàn tay ấn rõ ràng hiện lên mà ra. Chính văn trương 354 Linh Nhi mất tích. Diệu tình bùi ứng hàn nhìn nhìn Trương Long. Trương Long cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn bùi ứng hàn. Hai người trên má đỏ tươi bàn tay ấn miễn bản cỡ nào khôi hài, xem đối phương thẳng nhạc. Nhưng một mở miệng cười thời điểm, lại là nóng rát đau đớn người mặt sao lại thế này? Ngươi mặt sao lại thế này? Hai người đều là khó hiểu, chứ bỏ đầu đau ở ngoài mặt cũng đau. Một chúng ngồi xổm trên mặt đất say rượu nguyệt phủ thị vệ Cửu vương phủ thị vệ tụ bảo lâu cùng tụ phúc lâu bọn tiểu nhị đều là không rõ trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ ở uống rượu, chính là uống uống liền nhỏ nhặt. Sương nhi cùng tư đầu ngọc lười đến phản ứng hai người, đương nhiên, hai người trên mặt kiệt tác kia đều là ra làm với Sương nhi cùng tư đầu ngọc đứng đầu. Nguyệt Thương Tuyết hai chân giao điệp ở bên nhau, một bên cắn hạt dưa, một bên cười nhìn một đám người, kia vẻ mặt xem kịch vui biểu tình đừng cỡ nào mong đợi. Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết đại hôn, động phòng ở Cửu Vương phủ. Bất quá mọi người ở Cửu Vương phủ không nghỉ ngơi mấy cái canh giờ liền hết thể rút về Nguyệt phủ. Trên xe ngựa, Nguyệt Thương Tuyết nằm ở Đế Huyền trong lòng ngực, hỏi ngày hôm qua tiệc rượu thượng đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình không có. Dựa theo những cái đó thế lực liệu tính, nếu là không làm ra điểm chuyện này tới, nàng thật đúng là không tin. Quả nhiên, cùng tháng thương tuyết nghe đế huyền nói ngày hôm qua tiệc rượu thượng phát sinh sự tình lúc sau, cười miễn bản có bao nhiêu vô tâm không phổi. Này nhóm người thật đúng là náo tàn, cũng không nghĩ có đế huyền ở nói, sao có thể làm cho bọn họ thành. Bất quá người nói nam cương người cũng tới, mục đích là cái gì. Kỳ thật nguyệt thương tuyết vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận nam cương người mục đích là cái gì, không chỉ có thương tổn hạ hầu giật còn đem phúc tới khách sạn bên trong người đều giết sạch rồi. vi phu tạm thời cũng không biết. Bất quá những người đó trời sinh tính cách quái dị, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, hạ hầu giật thù hận buồn vương tự nhiên sẽ làm Nam Cương trả giá trăm ngàn lần đại giới. Ai u? Nguyệt thương tuyết ai u một tiếng, liên lụy đế huyền tâm. Phu nhân làm sao vậy? Hình như là đạp ta một chân, cũng không biết là không biết ảo giác. Mang thai mau bốn tháng, hiện tại thai nhi hình thành ổn định rất nhiều, cũng không giống tiền tam tháng như vậy tiểu khí. Bất quá vẫn là phải chú ý một ít tương đối hảo. Đúng rồi. Thượng một lần ta tiến cung thời điểm nghe Thái Hoàng Thái hậu nói Hoàng đế đem binh quyền đều còn cho ngươi Đế vân hiên kia tiểu tử muốn làm gì Thế cho nên làm cha Đế vũ như vậy phòng bị hắn Hoàng đế cùng Đế Huyền chi gian quan hệ tuy rằng nói là huynh đệ quân thần nhưng Đế vũ càng nhiều là phòng bị Đế Huyền sợ Đế Huyền có ý đồ gì Rốt cuộc hiện tại Khương quốc Giang sơn đều là Đế Huyền bảo hộ suy dưới Nếu Đế Huyền thật sự có cái gì phản nghịch chi tâm nói này Khương quốc thiên hạ còn không phải nói đổi liền đổi Bất quá nàng biết. Đế huyền không có cái này dạ tâm, cũng không thể nói là dạ tâm, ít nhất là ở đế Vũ không có đem sự tình làm tuyệt phía trước, đế huyền sẽ không làm ra sự tình tới. Nhưng là đế vân hiên liền giống nhau, đế vân hiên là đế Vũ thân sinh nhi tử, cũng là khương quốc hoàng tử bên trong nhất có tiền đồ tàn nhẫn nhất tâm một cái, hiện giờ đế Vũ như vậy phòng bị chính mình nhi tử, là ở làm người không nghĩ ra. Phu nhân hẳn là biết thương vân sơn thiên một tử cùng hoàng tộc liên minh sự tình. Nguyệt thương tuyết gật gật đầu, nàng biết chuyện này. Hơn nữa Thiên Một Tử cũng từng đi tìm chính mình. Thiên Một Tử đem tin giao cho ta thời điểm, hẳn là cũng biết ta cũng không phải Nguyệt Thương Tuyết mà là Vân Thương Tuyết, ít nhất ta có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một ít manh mối. Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng, Thiên Một Tử hẳn là ở chợ đen lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng đã đã nhìn ra cái gì, nếu không chuyện sau đó đều nói không thông. Nhưng như vậy tưởng tượng nói, vấn đề lại là quần quận không ngừng hiện lên mà ra. Tam trưởng lão Thiên Một Tử chính là năm đó tiên đoán bị bắc vũ Hiên người kia Nếu là sinh ra nam anh tương lai nhất định thống nhất thiên hạ nếu là sinh ra nữ anh nói, đem sống không quá 15 tuổi. Hiện tại xem ra, thiên một tử người này tiên đoán ít nhất ứng nghiệm giống nhau, nguyên chủ Nguyệt Thương Tuyết thật đúng là không sống quá 15 tuổi. Mà xem đế huyền hiện tại thân ảnh, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng tựa hồ cũng có một loại ý tưởng. Chẳng lẽ đế vân hiên cùng thiên một tử kết minh sự tình, không cùng hoàng đế nói. Nhiên, nhưng cũng phi. Đế huyền lắc lắc đầu, đầu tiên là phủ định Nguyệt Thương Tuyết án cũng khẳng định hắn nói, phu nhân hẳn là biết, vô luận là Khương quốc hoàng tộc vẫn là thập quốc hoàng tộc, luôn luôn đều không đáng chín đại gia tộc hoặc là tam đại thế lực hợp tác, phu nhân có biết nguyên nhân vì sao? Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết, nhưng Khương quốc không phải cùng triển ra hợp tác rồi sao, hiện giờ còn cùng Thương Vân Sơn hợp tác, vì sao đế huyền lại nói thập quốc hoàng tử chưa bao giờ với chín đại gia tộc hoặc là tam đại thế lực hợp tác, này liền có chút tự mâu thuẫn, ít nhất ở rất nhiều năm trước kia. Thập quốc là tuyệt đối sẽ không cùng chín đại gia tộc tam đại thế lực hợp tác, trong đó một chút quan trọng nguyên nhân, đó là bởi vì vô luận là chín đại gia tộc vẫn là tam đại thế lực đều là thuộc sở hữu với tiền triều thế lực. La cố kỵ tiền triều sao? Đế Huyền gật đầu cam chịu nguyệt thương tuyết những lời này. Thập quốc sở dĩ quốc khởi, là bởi vì tiền triều diệt vong, mà chín đại gia tộc phụng dưỡng cửu truyền linh lung châu đại biểu cho tiền triều tuyệt đối thế lực, tam đại thế lực cũng là lúc ấy cùng tiền triều có điều liên hệ. Nói như vậy, Khương quốc cùng tần quốc hoặc là quốc gia khác hiện giờ như thế nào còn cùng 9 đại gia tộc liên minh liên hôn. nay liền có chút tự mâu thuẫn. Theo 9 đại gia tộc suy nhược, 9 đại gia tộc liền không bao giờ là thập quốc cố kỵ. Cho nên thập quốc yêu cầu càng cường đại hợp tác đồng bọn. Phần 227 Cho nên, Thương Vân Sơn ở ngay lúc này tìm được Giang Khương quốc hoàng tộc. Đế vũ bản thân là không đồng ý cùng Thương Vân Sơn hợp tác, như vậy thực lực cùng hoàng tộc hợp tác, tất nhiên là có cái gì âm mưu. Nhưng Đế Vân Hiên lại là y muốn lợi dụng Thương Vân Sơn thế lực, đánh sập Bắc Vũ nhất tộc từ từ, do đó làm Khương Quốc đứng ở quyền lực đỉnh. Mặc dù là biết rõ Thương Vân Sơn có âm mưu tiền đề hạ, hơn nữa Vi Phu còn thu được một cái rất có ý tứ tin tức. Cái gì tin tức như vậy thần thần bí bí? Nhìn Đế huyền biểu tình, có thể làm hắn đều như thế nghiêm túc, đến tổt cùng là cái gì thiên đại tin tức? Thương Vân Sơn lần này không chỉ có cùng Khương Quốc hợp tác, lại còn có cùng Thập Quốc Hoàng thất chỗ sáng chỗ tối đều có liên minh. Thương Vân Sơn thế, nhưng cùng thập quốc đều có liên minh, bọn họ là tính toán làm cái gì? Nguyệt Thương Tuyết vấn đề Đế Huyền cũng không quá sáng tỏ, nếu là muốn biết Thương Vân Sơn mục đích là cái gì, cũng chỉ có chờ đến chân chân chính chính em như cởi bỏ kia một ngày mới có thể biết được. Ta tổng cảm giác bên trong có chuyện gì, hơn nữa chuyện này liên quan đến tới rồi toàn bộ thập quốc, chín đại gia tộc, phản phất thiên hạ hết thảy đều ở bàn cờ thượng, tùy ý người khác khống chế đánh cờ cục phương hướng. Hơn nữa loại cảm giác này cá xấu phát nùng liệt. Đại tiểu thư Cửu vương gia, Nguyệt Phủ tới rồi. Xe ngựa ngừng ở Nguyệt Phủ trước cửa, ở đế huyền nâng tháng sau Thương Tuyết tiến vào Nguyệt Phủ, mà lúc này, hai người cũng không biết Nguyệt Phủ chung Nguyệt Linh Nhi lại một lần biến mất không thấy. Chính văn chương 355 giới ngôn U minh các chủ. Nguyệt Phủ. Linh Nhi đâu? Giới ngôn đâu? Nguyệt Thương Tuyết một hồi đến Nguyệt Phủ biên tìm kiếm giới ngôn, chính là toàn bộ Nguyệt Phủ phạm vào một cái đế hướng lên trời đều không thấy giới ngôn bóng dáng, càng đừng nói Linh Nhi. Ngay cả một phong thơ kiện nguyệt không có nhận lấy. Phu nhân đừng có gấp, vi phu này liền phái người đi tìm. Đế Huyền Cơ hội là đem Cửu Vương phủ binh lực toàn bộ đều phái đi ra ngoài, nhưng cho dù như thế, thẳng đến trời tối xuống dưới cũng không có tìm kiếm đến Linh Nhi bóng dáng. Nôn nóng nguyệt thương Tuyết ngồi ở đại khách trong đại sảnh chờ tin tức, cho đến đêm khuya cũng không có tìm được Linh Nhi. Sao có thể? Đại tiểu thư, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, hắc ảnh sau khi biến mất liền lưu lại một phong thơ. Sương Nhi đem phong thư giao cho Nguyệt Thương Tuyết trong tay, cùng tháng Thương Tuyết mở ra thư tín lúc sau, nhìn giấy viết thư thượng giấy trắng mực đen là lúc, đáy lòng tức khắc trầm xuống. Lúc này, được đến tin tức Tam trưởng lão cùng Nguyệt trưởng Thanh cũng chạy đến nguyệt phủ. Thế nào, người tìm được rồi sao? Tam trưởng lão thấy Nguyệt Thương Tuyết vẻ mặt trầm sắc, đem trong tay giấy viết thư cầm lại đây, nhưng nhìn đến thưởng thức nội dung là lúc, một đôi lông mày cũng là cao cao nhảy dựng lên. Bổ trưởng lão liền nói kế hoạch thượng không thích hợp, nguyên lai là u minh các người Tam trưởng lão một câu làm mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Ngươi nói giới nôn con lừa chọc là ưu minh các người. Kia mang đi Linh Nhi tiểu thư nhất định chính là giới nôn. Sao có thể? Nguyệt Thương Tuyết gắt gao cao mày, không thể tin được giấy viết thư thượng viết nội dung, có thể tin trên giấy chữ viết sắc sắc thật thật chính là giới nôn hòa thượng bất ký. Một mặt tự reo ý cười hiện lên ở khỏe môi, Nguyệt Thương Tuyết giờ này khắc này tâm tình vô pháp tới dùng ngôn ngữ hình dung. Giới nôn hòa thượng thế nhưng là u minh các người. Nguyên lai like hết thể hết thảy đều là ưu minh các ở pha dối, giới ngôn bất quá là ở làm bộ làm tịch diễn cứ thôi. Thật là hảo kỹ thuật diễn, thế nhưng liền nàng đều đã lừa gạt, trong mắt tự trách dí cười càng là đủ liệt. Nguyệt Thương Tuyết cầm chặt song quyền, toàn thân phát ra tối tâm hơi thở. Thương Tuyết nha đầu ngươi cũng trước không cần quá lo lắng, không nói đến giới ngôn hòa thượng có vấn đề, ưu minh các người lại một lần bắt đi Linh Nhi, tất nhiên là có mục đích, chỉ cần mục đích còn không có đạt thành, tất nhiên sẽ không thương tổn Linh Nhi. Tam trưởng Lao nói cũng là Nguyệt Trường Thanh muốn nói ra nói, hiện tại Nguyệt Phủ không có Linh Lung Châu, cho nên Nguyệt Phủ ở U Minh các trong mắt không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, nhưng vì sao còn muốn bắt đi Linh Nhi thật sự làm người khó hiểu. Linh Nhi biến mất, cùng giới ngôn có lớn Lao quan hệ. Nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến, nhìn dáng vẻ cục lốc hòa thượng thế nhưng là U Minh các người, hơn nữa lửa bịp mọi người đôi mắt. Nam ở một bên đại bạch màu làm con người nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, xem ra chỉ có bọn họ đôi mắt là nhất lượng. Sáng sớm liền phát hiện cái kia hòa thượng không phải người tốt. Nhưng hiện tại liền tính là nó cũng không có gì biện pháp, kia tặc hòa thượng rời đi phía trước tới xuống thuốc bột, ẩn nấp đi tung tích, căn bản không biện pháp truy tung. Linh Nhi biến mất đã có 3 ngày thời gian, Nguyệt Thương Tuyết cũng là ở tự trách 3 ngày chung vượt qua. Nếu không phải bởi vì chính mình quá mức sơ sót Linh Nhi, cũng sẽ không làm giới ngôn lừa bịp mọi người đem Linh Nhi mang đi. Đại tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, nói là bác vũ nhất tộc người. Làm hắn tới thư phòng đi. Nguyệt Thương Tuyết đoán được tới người là Bác Vũ Triệt. Không bao lâu, Bác Vũ Triệt ở xương nhi dưới sự chỉ dẫn đi tới thư phòng. Một thân xanh đen sắc áo dài lộ ra thư sinh hơi thở, mà cặp kia đào hoa mắt càng là có một loại ma lực giống nhau. Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu nhìn Bác Vũ Triệt, chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại Nguyệt Phủ không có người muốn đồ vật, nếu tưởng được đến cựu chuyển linh lung châu, có bản lĩnh nói chính mình từ Thương Vân Sơn U Minh cắt trong tay đi đoạt lấy. Thương Tuyết hiểu lầm. Vi huynh lúc này đây tới là bởi vì Linh Nhi muội muội sự tình. Bác Vũ Triệt nói về Nguyệt Linh Nhi sự tình, Nguyệt Thương Tuyết mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Ngươi biết Linh Nhi ở nơi nào? Cũng không, Vi huynh chỉ là tưởng nói Linh Nhi hiện tại hẳn là an toàn, hơn nữa Thương Tuyết muội muội hẳn là rất sớm liền gặp qua giới ngôn hòa thượng. Nghe Bác Vũ Triệt ngữ khí, tựa hồ cùng giới ngôn hòa thượng quen biết giống nhau. Ngươi nhận thức giới ngôn, cũng không tính quen biết, đã từng ở Hắc Đạo Thượng đánh quá một lần đối mặt, cùng với nói là kêu hẳn giới ngôn. Vi huynh cảm thấy ngươi càng là để ý hắn một cái khác tên. Bác Vũ Triệt huy động trong tay quạt xếp, đương mở miệng nói ra mấy chữ thời điểm, một đôi đào hoa mắt bắt giữ Nguyệt Thương Tuyết trong mắt kinh ngạc chi ý. U minh các các chủ. Bác Vũ công tử chớ có nói giỡn. Bác Vũ Triệt lắc đầu, trong mắt ý cười đáp lại Nguyệt Thương Tuyết hắn nói đều là sự thật. Giới ngôn đó là U minh các các chủ. U minh các các chủ chính là Thương Tuyết muội muội trong miệng giới ngôn. Giữa hai bên đều là một người. Chẳng qua ngày thường bên trong giới ngôn biểu hiện rất khó làm người liên tưởng đến U Minh Các. Gâm ú xảo trá tàn nhẫn độc gác U Minh Các các chủ. Huống hồ, thế nhân ai sẽ cho rằng giết người như ma người chính là một cái hòa thượng? Cho nên, không thể không nói U Minh Các các chủ lợi dụng hòa thượng cái này thân phận làm miềm hộ, thật là cao đâu. Nguyệt Thương Tuyết dùng hơn nửa ngày thời gian mới tiếp nhận rồi cái này quan điểm. Nàng cùng U Minh Các các chủ gặp qua vài lần mặt, nhưng là đối phương đều là một thân màu đen áo choàng làm người nhìn không ra cái gì. Thật sự khó có thể đem hai người liên tưởng ở bên nhau. Nửa hiếp hai mắt, trong mắt một tia hàn ý, Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi thở ra một hơi. Mặc dù U Minh các các chủ thật là giới ngôn, bác Vũ công tử tựa hồ đã sớm biết chuyện này, hiện giờ đi vào Nguyệt phủ là xem ta chê cười sao? Thương Tuyết muội muội nói đùa, ngươi cùng ta dù sao cũng là có huyết thống quan hệ huynh muội, làm huynh trưởng lần này tiến đến trừ bỏ báo cho giới ngôn chân chính thân phận, còn có một khác chuyện muốn thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, chuyện này không chỉ có quan hệ đến Nguyệt phủ Lại còn có quan hệ đến toàn bộ thiên hạ Nếu là quan hệ đến toàn bộ thiên hạ Thật cũng không cần nói với ta Ta đối thiên hạ này không có hứng thú Này thiên hạ là tồn là vong Cùng nàng có quan hệ gì Nàng chỉ cần chính tay đâm kẻ thù tần tông riêng Giết ú minh các các chủ làm hàng xóm Cá nhân khôi phục bình thường liền có thể Mặc dù thiên hạ trở thành nhân gian địa ngục Cùng nàng cũng tuyệt đối không có nửa phần quan hệ Không, thương tuyết muội muội Hẳn là đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú Bác vũ chết cười đem trong tay một khối ngọc bội đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt. Cái này ngọc bội là đại biểu Bắc Vũ nhất tộc thánh vật, cũng là đại biểu Bắc Vũ nhất tộc quyền lợi, hiện giờ vi huynh đem này khối ngọc bội giao cho ngươi. Công tử hảo tâm vẫn là chính mình lưu lại đi. Nguyệt Thương Tuyết cũng không thèm nhìn tới kia ngọc bội, liền đem ngọc bội vẫn về tới Bắc Vũ Triệt trong lòng ngực. Bắc Vũ Triệt nhưng thật ra đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này, lại một lần đem ngọc bội thả lại tại chỗ, rồi sau đó mở miệng nói kia về Thiên Hạ đại sự, về Nguyệt phủ. Về Nguyệt Thương Tuyết sự tình. Thương Tuyết Muội Muội có không biết Thương Vân Sơn gần nhất hướng đi. Biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Chính văn chương 356 Thương Vân Sơn ấm yêu. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Nguyệt Thương Tuyết căn bản là không quan tâm chuyện này. Cùng bác Vũ Triệt không nhanh không chậm thái độ tựa hồ cũng không để ý Nguyệt Thương Tuyết mâu thuẫn chi ý, chậm rãi mở miệng nói. Thương Vân Sơn lúc này đây hiện thế cùng Thập Quốc đều có liên minh. Nói tới đây thời điểm. Bắc Vũ Triệt nhìn một chút Nguyệt Thương Tuyết bình tĩnh đôi mắt, xem ra nàng đã biết chuyện này. Sau đó đâu? Nguyệt Thương Tuyết nâng chung trà lên thanh thiếu một ngụm hương trà, vốn định tìm cái lấy cớ đuổi rồi Bác Vũ Triệt. Bất quá, ở nghe được Bác Vũ Triệt kế tiếp theo như lời nội dung là lúc, muốn nói ra lời nói đốn xuống dưới. Thương Vân Sơn từ trước đến nay không cùng ngoại giới tiếp xúc, chính là lúc này đây vì sao làm ra lớn như vậy động tác. Hơn nữa thập quốc rất nhiều người đều bị mông ở cổ trung cũng không biết bọn họ đã ở thương vân sơn bản cờ phía trên làm quân cờ, bản cờ, quân cờ. ngay bác vũ triệt này một phen lời nói nguyệt thương tuyết cũng từng có một loại cảm giác, phảng phất gần nhất sự tình đều có một loại vô hình bàn tay to đang âm thầm đẩy toàn bộ thiên hạ đều là ở bản cờ thượng, mà bọn họ còn lại là bản cờ thượng quân cờ, tùy ý sau lưng bàn tay to thao tác. cố tình nguyệt thương tuyết có vô pháp tìm được hữu lực chứng cứ tới chứng thực chính mình cảm giác, hiện giờ bác vũ triệt như vậy vừa nói. Xem ra chính mình cảm giác là đúng. Thương Vân Sơn mục đích là cái gì? Rất đơn giản, tiền triều trọng lâm. Bác Vũ Triệt dùng rất đơn giản bốn chữ tới thuyết minh hết thảy. Thương Vân Sơn mục đích đó là muốn cho thập quốc nước toạc, làm tiền triều một lần nữa buông xuống cái này đại địa thượng, nhất thống hỗn loạn cục diện. Bác Vũ nhất tộc kỳ thật vẫn luôn không đáng ngoại giới tiếp xúc, nhưng là lúc này đây tộc trưởng phái vi huynh ra tới chân chính mục đích là giết ngươi Bác Vũ Triệt không hề giữ lại nói ra chính mình mục đích nhìn Nguyệt Thương Tuyết cặp kia thâm thúy hai trong mắt, mắt đào hoa chậm rãi lộ ra một mặt ý cười. đương nhiên, cái này lựa chọn là ở sở hữu lựa chọn đều vô dụng lúc sau mới có thể tiến hành lấy hay bỏ, cho nên trước đó, Thương Tuyết muội nguội vẫn là an toàn. Bắc Vũ lê mục đích cũng là tới giết ta. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai mắt nhìn Bắc Vũ triệt theo tiếng, đảo càng là khó hiểu. Thương Vân Sơn hy vọng Tiền Triều trọng lâm, Bắc Vũ nhất tộc vì sao phải giết ta? Nàng làm không rõ này giữa hai bên có quan hệ gì? Thương Vân Sơn muốn thập quốc nhảy nước toạc, muốn cho tiền triều một lần nữa, kêu Bác Vũ nhất tộc lúc này đây hiện thế mục đích vì sao là muốn sát chính mình. Phần 228 Bởi vì Thương Tuyết Muội Muội là mấu chốt nhân vật trí nhất. Có ý tứ gì? Nguyệt Thương Tuyết càng là khó hiểu, Bác Vũ triệt nói đều là có ý tứ gì? Một hồi nói Thương Vân Sơn muốn cho tiền triều trọng lầm, một hồi lại nói Bác Vũ nhất tộc mục đích là muốn giết chính mình, một hồi lại nói mấu chốt nhân vật là nàng chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có ta mới có thể làm tiền chiều trọng lâm. Lời này Nguyệt Thương Tuyết nói đều muốn cười, thật đúng là cho rằng nàng là vận mệnh tiểu tử, thiên tuyển chi nhân sao, chung nhị chuyện tranh nói xem nhiều đi. Cái này là như thế, nếu Thương Tuyết muội muội đã biết về Thương Vân Sơn sự tình, hẳn là cũng biết về Thương Vân Sơn thiên một tử tiên đoán. Bác Vũ Triệt lo chính mình đem một khối điểm tâm cầm lên đặt ở tận cùng bên trong nhẹ nhàng nhấm nướt, phút cuối cùng vẫn là lấy xương nhi bưng lên một ly trà thủy trong lòng vừa lòng đủ uống lên nước trà an điểm tâm lúc sau, lúc này mới tiếp tục nói. Năm đó gì Bắc Vũ Yên đi tới Khương Quốc gả cho Nguyệt Thị Tông Môn Nhị Tử Nguyệt Dễ Thiên, mà ở gì tới khai phía trước tựa hồ cũng đã đã biết cái gì, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết gả cho Nguyệt Dễ Thiên, hơn nữa mang thai, cũng chính là Thương Tuyết Mội Mội. Bác Vũ Triệt nói năm đó việc. Bác Vũ Yên năm đó mang thai lúc sau, Thương Vân Sơn Thiên Một Tử đã từng tiên đoán, nếu là bác Vũ Yên dư lại nam tử nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Cho nên thập quốc người đều phái ra tinh anh sát thủ, nếu là sinh hạ nam anh, liền tuyệt đối sẽ không làm nam anh sống trên đời. Mà sinh hạ nữ anh nói, nàng này anh sống không quá 15 tuổi liền sẽ chết non. Cũng may Bắc Vũ Yên lúc ấy sinh hạ Nguyệt Thương Tuyết, mà lúc sau phát sinh sự tình cũng là mọi người ngày sau sở sáng tỏ sự tình. Nhưng là, thế nhân chỉ biết thương Vân Sơn Thiên một tử tiên đoán trước nửa đoạn, nếu là sinh hạ nữ anh, nàng này anh sống không quá 15 tuổi liền sẽ chết non, nhưng nếu nữ anh vẫn chưa chết non. Tiền triều đem tái hiện nhân gian. Cái gọi là tiền triều tái hiện nhân gian, thập quốc chắc chắn đại loạn, hơn nữa Thương Vân Sơn sớm tại Nguyệt Thương Tuyết sinh ra trong nháy mắt kia liền như đồ bí mật kế hoạch hết thảy sự tình. Thương Tuyết muội muội hiện tại hẳn là biết này, ngôn ngữ phần sau đoạn lời nói sở nói cái gì đi. Bắc Vũ Triệt này một phen lời nói là Nguyệt Thương Tuyết mặt thanh, không khí phảng phất ngưng kết ở giờ khắc này, Nguyệt Thương Tuyết đôi tay giao điệp ở cùng nhau để tại hạ ngà thượng, nửa híp con ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Bắc Vũ Triệt. Nguyệt Phủ bị diệt môn chân thật tình huống là chuyện như thế nào? Nguyệt Phủ sở dĩ bị diệt môn, sắc sắc thật thật là bởi vì Phượng Châu, u Minh cắt trong tay đã có 3 viên cửu chuyển là lước, nhưng Thương Tuyết muội mội trong tay cửu chuyển linh lung châu tựa hồ càng ra ngoài người ngoài ý liệu. Đường Bác Vũ Triệt biết được Nguyệt Thương Tuyết trong tay không chỉ có chỉ có 2 viên cửu chuyển linh lung châu thời điểm, kia kinh ngạc trình độ không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Hiện giờ, Bác Vũ Triệt như cũ kỹ càng tỉ mỉ lấy Nguyệt Thương Tuyết tính tình. Trong đây tất nhiên còn có dấu cửu chuyển linh lung châu, nếu không cũng sẽ không như thế bình tĩnh tùy ý kia mấy viên cửu chuyển linh lung châu rơi vào người khác trong tay. Chín đại gia tộc thế rất một phương diện là bởi vì chuyển thừa ngàn năm tín ngưỡng hoặc mất, về phương diện khác tam đại thế lực cùng thập quốc hoàng tộc cũng đang âm thầm đẩy một phen, nếu bằng không chỉ bằng thập quốc hoàng tộc lại như thế nào sẽ làm sừng sững ngàn năm chín đại gia tộc suy bại thành cái dạng này. Chín đại gia tộc kỳ thật sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Chín đại gia tộc sở cung phụng cửu chuyển linh lung châu từng người cũng mất đi không thấy. Vân gia tông môn diệt môn, vân gia chi thứ vô năng, triển gia ma la, thậm chí mặc gia cơ gia từ từ gia tộc đều đã muốn chạy tới suy suốt bên cạnh. Hiện giờ cũng, cũng chỉ có sau Nguyệt thị tông môn có thể mạnh mẽ chống đỡ khởi chín đại gia tộc một mảnh thiên địa, này đó tự nhiên quy công với tam trưởng lão người này. Mặc dù là bọn họ Bắc vũ nhất tộc tộc trưởng cũng không dám dễ dàng vọng động tam trưởng lão, lúc này mới sẽ là Nguyệt thị tông môn đi tới hôm nay khắc nhìn dáng vẻ, hiện giờ Nguyệt Thị Tông Môn cũng đi mau tới rồi cuối. Bác Vũ nhất tộc hiện thế mục đích duy nhất là được đến cựu chuyển linh lung châu, đệ nhị, nếu hết thẻ thật bị Thương Vân Sơn không chê ở trong tay, tất yếu là lúc đem người giết chết. Cho nên Bác Vũ nhất tộc người phái hắn ra tới, mà nhị thúc còn lại là phái ra Bắc Vũ lê cái kia kẻ điên rời đi không về hải. Nguyệt Thương Tuyết có chút khó có thể tiêu hóa này đó tin tức, có lẽ là trước một đoạn thời gian nhật tử quá đến quá mức với An Nhàn. Thế cho nên như thế khổng lồ tin tức đánh út lại là lúc, nào dung lượng có vẻ có chút không đủ dùng. Nếu vì huynh đoán được không sai nói, gì hẳn là đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay đủ loại sự tình phát sinh. Lúc này, bác Vũ Triệt cười đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi là lúc dừng bước chân nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Nếu Thương Tuyết muội muội còn có cái gì muốn biết đến sự tình, đại có thể đi trước khách điếm tìm vi huynh. Chính văn chương 357 địa vị ngang nhau. Bác Vũ Triệt rời đi Nguyệt Phủ. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở trong thư phòng tiêu hóa mới vừa nghe đến tin tức, hết thề đến tận cùng là thật hay giả ai cũng không biết. Chính là ở Nguyệt Thương Tuyết trong đầu không ngừng mà xoay tròn. Đại tiểu thư, Sương Nhi đi cho ngươi đổi một ly trà đi. Đế phiền đâu? Nguyệt Thương Tuyết hỏi Sương Nhi Đế phiền ở địa phương nào? Hiện tại còn ở trong hoàng cung, bệ hạ truyền triệu vương gia tiến cung sau liền vẫn luôn không trở về quá. Ân, bị xe, ta muốn đi Nguyệt Thị Tông môn. Một chiếc xe ngựa rời đi Nguyệt phủ. Ở xe ngựa rời đi Nguyệt phủ là lúc. Giấu ở âm u Trung Bắc Vũ Triệt nhìn kia đảo dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi. Thương Tuyết muội muội muốn cố lên mới là, vì huynh đối với ngươi một chút đều không hạ thủ được đâu. Triệt ca ca nếu là không hạ thủ được nói, kia A Lê giết nguyệt thương tuyết liền hảo a. Không biết khi nào xuất hiện ở Bắc Vũ Triệt phía sau Bắc Vũ Lê cũng là cười nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt xe ngựa, thả người nhảy liền muốn đuổi kịp xe ngựa giết nguyệt thương tuyết. Đã có thể vào lúc này, Bắc Vũ Triệt trong tay quả xếp vung lên, hung hăng đánh trúng bắc vũ lê trên vai, này một kích xuống tay lực độ cực kỳ ngoan tuyệt, chỉ là một cây quạt liền đem bắc vũ lê bả vai đánh nát. nhưng bắc vũ lê bị này thật mạnh một kích đánh trúng bả vai chỉ là lui về phía sau vài bước, dường như vẫn chưa cảm giác ra bất luận cái gì đau đớn giống nhau. triệt kaka ca ca vì cái gì muốn đánh a lê, bắc vũ lê hai mắt dần dần mà trở nên vẩn đục lên, trong mắt sát khí càng là càng thêm nùng liệt. bắc vũ triệt ánh mắt không tức nhìn thoáng qua bắc vũ lê, trong mắt quang mang tràn ngập lùng liệt khinh thường chi ý. Phóng Phật là đang xem trên thế giới nhất dơ bẩn rác rưởi giống nhau. Bất quá là nhị thúc tư thông tạp trùng mà thôi, cũng xứng quan thượng Bắc Vũ hai chữ. Bản công tử làm việc đều có nguyên nhân, nếu ngươi dám can đảm phá hủy bản công tử chuyện tốt, tiếp theo liền không đơn giản là đánh nát ngươi bả vai đơn giản như vậy." Giọng nói rơi xuống, Bắc Vũ Triệt thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, cùng chi nhất khởi biến mất còn có đi theo Bắc Vũ Triệt bên người thị vệ. "Công tử, ngài vì sao không giết Bắc Vũ lê? Thị vệ khó hiểu nhìn nhà mình công tử. Bắc Vũ Lê ở Bắc Vũ nhất tộc là cái vết nhơ, là nhị ra cùng trong tộc nữ tử tư thông sở sinh hạ tới bất luận chi vật, vì sao công tử không thừa dịp cơ hội này giết Bắc Vũ Lê, ngược lại làm này tồn tại tại thế gian. Lưu chữ nàng đều có tác dụng, huống hồ nếu bản công tử trước không sai nói, Bác Vũ nhất tộc những cái đó lao ra hỏa phỏng trừng cũng kiểm chế không được, đến lúc đó hết thể sự tình tự nhiên có Bắc Vũ Lê tới gánh vác. Một mặt ý cười càng là nùng liệt hiện lên ở Bắc Vũ triệt trong mắt, cặp mắt đào hoa kia chúng tựa hồ như ẩn như hiện hiện ra nguyệt thương tuyết bóng dáng thương tuyết muội muội vi huynh đã giúp ngươi nhiều như vậy sự tình ngươi nhưng chớ có làm vi huynh thất vọng mới là lúc này nguyệt thị tông môn tam trưởng lão gần nhất đến nguyệt thị tông môn nguyệt thương tuyết liền thẳng đến thư phòng tìm kiếm tam trưởng lão mà lúc này thư phòng bên trong không chỉ có có tam trưởng lão còn có nguyệt trường thành cùng với nguyệt thị tông môn một ít trung tâm nhân viên trừ bỏ tam trưởng lão cùng nguyệt trường thanh ở ngoài mọi người tạm thời rời đi Ta có chuyện quan trọng thương nghị. Hiện tại như cũ treo đại lý tộc trưởng tên tuổi Nguyệt Thương Tuyết ra lệnh một tiếng, Nguyệt Thị Tông môn mọi người sôi nổi rời đi phòng. Không bao lâu, phòng chính chỉ còn lại có Nguyệt Thương Tuyết, tam trưởng lão cùng Nguyệt trưởng thanh ba người. Nha đầu phát sinh chuyện gì, người như thế nào vẻ mặt thiên sập xuống biểu tình. Tam trưởng lão khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết, hắn tuy rằng gặp qua Nguyệt Thương Tuyết hoảng loạn bộ dáng, nhưng hôm nay này biểu tình hình như là đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Tam trưởng lão dò hỏi Nguyệt Thương Tuyết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mà Nguyệt Thương Tuyết không có trả lời Tam trưởng lão vấn đề, ngược lại hỏi ra một cái khác vấn đề. Nguyệt Dễ Thiên, cha ta sở dĩ lựa chọn tự sát, có phải hay không bởi vì Thiên một tử phần sau đoạn tiên đoán? Quả nhiên, không cần Nguyệt Trường Thanh cùng Tam trưởng lão hồi đáp, nhìn hai người trên mặt biểu tình Nguyệt Thương Tuyết biến sáng tỏ hết thảy. Đường Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh nghe được Nguyệt Thương Tuyết những lời này thời điểm, hai người trên mặt biểu tình rõ ràng sửng sốt. Ngươi xem ta ta xem ngươi một hồi lâu mới chậm rãi nói ra một câu. Thương tuyết nha đầu, là ai nói cho ngươi chuyện này? Chuyện này chỉ có vài người biết, trừ bỏ Thương Vân Sơn những cái đó ra hỏa, đó là Nguyệt Phủ Nguyệt Trường Thanh chính mình cùng với Nguyệt Dễ Thiên, trừ bỏ những người này người, người khác hẳn là không biết cái này tiên đoán phần sau đoạn nội dung cụ thể. Nhưng hôm nay, thương tuyết nha đầu là làm sao mà biết được? Nửa hiếp hai mắt, Nguyệt Trường Thanh cũng là nửa hiếp con người, trong mắt thần sắc nhìn chầm chầm Nguyệt thương Tuyết tựa hồ có nói cái gì muốn hỏi xuất khẩu giống nhau. Bất quá, giờ này khắc này Nguyệt thương tuyết lại là trước một bước đưa ra vấn đề. Nguyệt dễ thiên chết, có phải hay không thật sự cùng cái kia tiên đoán có quan hệ? Dễ thiên chết xác xác thật thật là bởi vì cái kia tiên đoán dự lên, nhưng nha đầu, ngươi có thể nói cho bổn trưởng lão là ai đem chuyện này nói cho ngươi. Thiên một tử tuyệt đối không có cái này khả năng, thương vân Sơn bất luận kẻ nào đều không nghĩ là người ngoài biết cái này tiên đoán. Bác Vũ nhất tộc, bác Vũ Triệt. Nguyệt Thương Tuyết cùng Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh nói bác Vũ triệt cùng nàng nói những cái đó sự tình. Này đó tin tức đối Nguyệt Thương Tuyết tới nói có chút khó có thể tiêu hóa, nhưng là hiện tại xem ra, lúc trước kia một đoàn không giải được bí ẩn tựa hồ có đầu mối mới, hơn nữa theo manh mối, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Bác Vũ nhất tộc người là như thế nào biết chuyện này? Tam trưởng lão thấy Nguyệt Thương Tuyết đã biết sự tình mọn nguồn, liền cũng không không tính toán ở làm dấu dếm hết thể giống như là bắc vũ triệt nói giống nhau lúc trước thương vân sơn tiên một tử tiên đoán truyền lưu ở toàn bộ thập quốc nếu là dư lại nam anh tương lai nhất định nhất thống thiên hạ tam trưởng lao nói này lúc trước tiên đoán nguyệt thương tuyết ngồi ở hai người trước mặt nghiêm túc nghe về năm đó hết thể sự tình cùng với ở nguyệt phủ biết được tiên đoán phần sau đoạn thời điểm quyết định đem bí mật này vĩnh viễn phong giấu đi nhưng trung quy thiên hạ không có không ra phong tưởng bí mật này thế nhưng bị bắc vũ nhất tộc người biết được đi bắc vũ nhất tộc mục đích là cái gì Bắc Vũ nhất tộc cái thứ nhất mục đích đó là giết ta, cái thứ hai mục đích là được đến kiểu chuyển linh lung châu. Vô luận là Thương Vân Sơn vẫn là U Minh Các hay là cũng chính cũng tà Bắc Vũ nhất tộc, tam gia thế lực thống nhất mục đích đều là muốn được đến kiểu chuyển linh lung châu. Hơn nữa theo Bắc Vũ triệt theo như lời, U Minh Các trong tay đã có 3 viên Cửu chuyển linh lung châu, nhưng Thương Vân Sơn nhân mạch trải rộng thập quốc. Chín đại gia tộc hiện tại chân chân chinh chinh thế lực đến tột cùng là như thế nào, có không những cái đó dụng tâm kín đáo người ganh đua cao thấp phần 229. Hoàn toàn không có thực lực này. Tam trưởng lão một câu triệt triệt để để phủ quyết chín đại gia tộc tồn tại. Kỳ thật, tại đây mấy trăm năm tới nay, Tam trưởng lão đã sớm phát hiện chín đại gia tộc thế lực đang ở chậm rãi suy yếu, cường thịnh là lúc có thể cùng thập quốc địa vị ngang nhau, chính là hiện tại Vân gia tông môn diệt vong, chuyển ra xuống dốc cơ hồ cùng cấp với rời khỏi chín đại gia tộc lịch sử sân khấu, rồi sau đó trước sau có năm người năm đại gia tộc tộc trưởng bị giết. Chính văn chương 358 thiên công cuốn này hết thể nhìn như trùng hợp, kỳ thật đều là đang âm thầm có một đôi vô hình bàn tay to thao tác. Nguyệt gia sở dĩ vẫn chưa đã chịu lan đến, gần nhất là bởi vì năm đó Thương Vân Sơn chi chủ cùng Nguyệt gia kia nữ nhân nước định, thứ hai có lẽ cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng mới không có đối Nguyệt thị tông môn động thủ. này tam tới, đó là bởi vì Nguyệt Thương Tuyết tồn tại. nhưng hôm nay Thương Vân Sơn mưu hoa bố cục đã bắt đầu chuyển động, mặc dù là hắn cũng vô lực ngăn cản, chỉ có bảo toàn Nguyệt thị tông môn có thể bình an sinh tồn đi xuống. Không chịu đến trận này tai họa lan đến. Nói như vậy, này hết thảy thật sự đều là Thương Vân Sơn đang âm thầm thao tác. Là, cũng không phải. Tam trưởng lão nói ba phải cái nào cũng được, chậm rãi thở dài một hơi, hoa dâm mày dưới kia một đôi sâu thẳm vẫn đục con ngươi nhìn phương xa, trong mắt tựa hồ có một mạt không tha cùng với vô pháp vãn hồi mất đi chi tình. Chín đại gia tộc sở dĩ đi tới hôm nay nơi bước, một phương diện là bởi vì Thương Vân Sơn âm thầm thao tác, thứ hai cũng là vì nhân tâm. Tam trưởng lão sống mấy trăm năm, Đã sớm nhìn thấu nhân tâm sở hướng, có lẽ 9 đại gia tộc rời khỏi lịch sử sân khấu là xu thế đi, nhưng mặc dù 9 đại gia tộc không còn nữa tồn tại, nhưng Nguyệt Thị Tông Môn tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ xuất. Xem ra, Thương Vân Sơn hạ này một bàn cờ, muốn đem thiên hạ này đều tính kế đi vào. Đối với Thương Vân Sơn, ở Nguyệt Thương Tuyết ấn tượng bên trong cùng cấp với một tòa thế ngoại đào nguyên, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đến Thương Vân Sơn thế nhưng cất giấu như thế kinh thiên thật lớn âm mưu ở Nguyệt Thị Tông môn cùng Tam trưởng lão cùng Nguyệt trưởng thanh nói một ít về Thương Vân sơn cùng với chín đại gia tộc sự tình chờ đến Nguyệt Thương tuyết rời đi Nguyệt Thị Tông môn thời điểm đã đã khuya trên xe ngựa Nguyệt Thương tuyết nửa dựa cầm trong tay quỷ cốc y thư xem cái không ngừng nhưng càng là muốn cho chính mình tĩnh hạ tâm tới trong lòng kia một cổ cảm giác bất an liền sẽ càng thêm lung liệt thật sâu mà thở dài một hơi Nguyệt Thương tuyết không biết hẳn là hình dung như thế nào hiện tại tâm tình Đại tiểu thư phía trước đường bị người lấp kín. Sợ là phải đợi thượng một đoạn thời gian mới có thể qua đi. Hảo. Nguyệt Thương Tuyết theo tiếng đánh, mà lúc này, ngoài cửa sổ xe mặt thế nhưng vang lên một đạo chuông bạc thanh âm, đối thanh âm này lại quen thuộc bất quá, Nguyệt Thương Tuyết vội vàng xuống xe ngựa, theo kia chuông bạc thanh khắp nơi tìm kiếm. Chủ nhân cẩn thận. Tang Đoá ba đồ cùng Đại Bạch chồn tuyết nhị thú đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau, bọn họ sáng tỏ chủ nhân vì sao như vậy khẩn trương, kia tiếng chuông đại biểu cho Linh Nhi nhị tiểu thư. Từ Linh Nhi nhị tiểu thư mất tích lúc sau, chủ nhân cơ hồ là không có ngủ quá an ổn giác giới ngôn ta biết ngươi liền ở phụ cận nguyệt thương tuyết kêu giới ngôn tên mà lúc này một đạo thanh âm chậm rãi hiện lên ở nguyệt thương tuyết bên hai nhợt nhạt dưới ánh trăng giới ngôn một thân màu đen trưởng bảo đứng ở đối diện cao lầu phía trên bên người còn lại là áo tím nữ tử cùng một thân bạch y ánh mắt mê mang nguyệt linh nhi linh nhi nguyệt thương tuyết giới ngôn không chuẩn xác tới nói là ưu minh các các chủ U Minh các các chủ một đôi đan mắt phượng nhìn Nguyệt Thương Tuyết, thanh âm lại vẫn là kia nguyệt phủ bộ dáng. Hừ. Cười lạnh, ánh mắt đối thượng giới ngôn hai mắt, Nguyệt Thương Tuyết lắc đầu. Ngươi kỹ thuật diễn thật sự cao siêu, thế nhưng liền ta đều lừa bịp đi qua. Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai mắt, trong mắt hàm nghĩa không ngừng hiện lên mà ra. Bản tôn chuyện gì đã lừa gạt ngươi? Nhan nhạt thanh âm âm trầm tư tính, thanh âm kia bên trong ẩn ẩn hiện ra một mặt ý cười, mùa thu gió lạnh thổi qua, càng là tăng thêm một mặt trầm trọng. Nguyệt Thương Tuyết Bản Tôn lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi trở thành ưu minh các người, vô luận là Thương Vân Sơn vẫn là Bắc Vũ nhất tộc, Bản Tôn đều sẽ giúp đỡ ngươi trừ bỏ. Ha ha ha. Nghe giới ngôn lời này, Nguyệt Thương Tuyết bật cười. Nàng cười chính mình xuẩn, cười chính mình buồn, cười giới ngôn gian trá che giấu như thế sâu. Còn khi ta là 3 tuổi tiểu hải từ sao? Chậm rãi hô hấp một hơi, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn giới ngôn, trong mắt hàn ý càng là nùng liệt. Trước đừng có gấp phủ định Bản Tôn, Bản Tôn cho ngươi suy xét thời gian chờ lần sau gặp mặt thời điểm bản tôn hy vọng được đến muốn hồi đáp giới ngôn không chuẩn đi nguyệt thương tuyết vài bước tiến lên muốn đem giới ngôn ngăn lại tới nhưng trong nháy mắt trên gác mái vài đạo thân ảnh nháy mắt tiêu tán không thấy nhìn kia càng thêm biến mất ở trong mắt thân ảnh nguyệt thương tuyết gắt gao nắm song quyền giới ngôn trong miệng nhỉ non giới ngôn tên cứ có một loại đem giới ngôn bầm thây vạn đoạn cảm giác ngươi chờ rốt cuộc một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn nguyệt phủ thư phòng Nguyệt Thương Tuyết trở lại Nguyệt Phủ thời điểm về tới thư phòng. Trong thư phòng Đế Huyền đang xem mật hàm, ở nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết là lúc vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Đế Huyền, ngươi biết Thương Vân Sơn thế lực đã thẩm thấu tiến vào thập quốc sao? Ân. Đế Huyền gật đầu. Nguyệt Thương Tuyết nói sự tình hắn tự nhiên là sáng tỏ, cũng minh bạch Thương Vân Sơn mục đích là muốn đem thập quốc nước toạc. Phu nhân, nhìn xem cái này. Đế Huyền đem một phong mật hàm đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, đương nhìn đến mật hàm thượng giấy trắng mực đen nội dung là lúc. Nguyệt Thương Tuyết sửng sốt một chút. Thiệt hay giả, Thương Vân Sơn thế nhưng lưu như đồ bí mật giết hại yến quốc hoàng thất. Không chỉ là yến quốc hoàng thất, thập quốc hoàng thất rất nhiều đều bị Thương Vân Sơn độc thủ. Nếu là nói ngay từ đầu Nguyệt Thương Tuyết còn tại hoài nghi Bắc Vũ Triệt nói những lời này đó, nhưng là hiện tại xem ra đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Còn có một việc phu nhân cũng biết. Sự tình gì? Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu nhìn Đế Huyền trong mắt kia một mặt nghiêm túc thần sắc, đến tuột cùng là sự tình gì có thể làm Đế Huyền như thế? Ở Khương quốc Nam Cương người trong một đêm toàn bộ bị giết, nếu là Vi Phu đoán được không sai nói, giết Nam Cương người hung phạm không thể nghi ngờ là Thương Vân Sơn. Thương Vân Sơn cùng Nam Cương không oán không thủ, ngay từ đầu đế huyền cũng tra không ra Thương Vân Sơn mục đích vì sao, nhưng hiện tại xem ra có lẽ sáng tỏ vài phần. Chẳng lẽ Thương Vân Sơn tưởng cùng Nguyệt Phủ kỳ hảo? Nam Cương người trọng thương Hạ Hầu Giật, Hạ Hầu Giật tuy rằng là Hạ Hầu Phủ người, nhưng là cũng coi như là Nguyệt Phủ người. Hạ Hầu Giật bị trọng thương. Nàng Nguyệt Thương Tuyết tự nhiên sẽ không bỏ mặc, cho nên Thương Vân Sơn đi trước một bước trừ bỏ nam cương người, vì chính là cùng Nguyệt Thương Tuyết kỳ hảo. Buồn cười cực kỳ, ai u. Nguyệt Thương Tuyết bụng đau một chút, Đế Huyền Khẩn Trương nhìn Nguyệt Thương Tuyết dò hỏi nơi nào không thoải mái. Tiểu gia hỏa gần nhất trở nên không an phận. Tuy rằng chỉ có một chút điểm cảm giác, nhưng Nguyệt Thương Tuyết vẫn là cảm giác được đến. Trọng Sinh lúc sau lần đầu tiên làm mẹ người làm người thê, Nguyệt Thương Tuyết thể nhất định sẽ bảo hộ hảo nguyệt phủ bảo hộ hảo tự mình ái nhân cùng hài tử. Mà Đế Huyền trong lòng cũng là như thế. Vì Thương Tuyết cùng Tương Lai Hải tử, hắn cùng Đế Vũ liên minh. Đúng rồi. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nguyện Thương Tuyết từ Đế Huyền trong lòng ngược đứng lên, đem Mặc Thanh Bạch chế tác nhỏ tiễn bắt được Đế Huyền trước mặt. Chính văn chương 359 cũng nên gả đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem cái này. Một phen tinh tế nhỏ xinh nhưng là lực sát thương cực đại nhỏ tiễn đặt ở trên bàn, vô luận là từ hình thái vẫn là các phương diện, có thể nói này đem nhỏ tiễn tập kết sở hưu am sát chuẩn bị điều kiện. Tam sắc nói chuyện này thiên công chung một quyển bản vẽ, lúc trước ở chợ đen gặp được tam sắc thời điểm, hắn đó là bởi vì quyển sách này từ mặc ra rời đi. Thiên công. Đế huyền cũng là nghe qua thiên công quyển sách này, nhưng không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng tìm được rồi trong đó một chương tàn quyển. Nếu đem loại này vũ khí đại lượng chế tạo ra tới, kia lực sát thương tất nhiên khổng lồ. Bất quá ở thanh thành phúc tới khách sạn, lôi ra bảo thợ thủ công thế nhưng bị người cấp bắn chết. Nguyệt Thương Tuyết ở cũng coi như là ở trời xuôi đất khiến dưới được đến này chương đổ, mới chế tạo ra trước mắt nhìn đến nọ tiễn. Ta đã làm mặc thanh bạch bao lớn sớm một ít loại này cung nỏ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, Nguyệt Thương Tuyết quyết định hoàn toàn là chính xác, ai biết tiếp theo chân Khương Quốc sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện giờ Thập Quốc Hoàng Thất đã loạn cả lên, nếu dựa theo loại này ác thế tiếp tục phát triển đi xuống nói, không lâu tương lai Thập Quốc chắc chắn đại loạn. Hôm sau, Nguyệt Phủ... Âu Dương Phi Hồng đĩnh bụng nhẹ nhàng mà gõ Nguyệt Phủ thư phòng cửa phòng, ở được đến chấp thuận lúc sau tiến vào thư phòng, nhìn ngồi ở chủ vị thượng Nguyệt Thương Tuyết, Hồng nhạn cô nương như thế nào tới, mau ngồi xuống. Hiện giờ Nguyệt Thương Tuyết cùng Âu Dương Phi Hồng nhưng xem như Nguyệt Phủ trọng điểm bên trong trọng điểm bảo hộ đối tượng, Âu Dương Phi Hồng thụ thai thời kỳ so Nguyệt Thương Tuyết buổi sáng một ít thời điểm, hơn nữa hoài vẫn là song sinh tử, cho nên bụng thoạt nhìn muốn so giống nhau thai phụ lớn hơn rất nhiều. Thương Tuyết cô nương. Ta nghe nói gần nhất Nguyệt Phủ bên ngoài đã xảy ra không ít sự tình. ân, xác thật rất loạn. Xuyên vài người đi lên trước đổ một ly trà thủy, hơn nữa bưng lên đặc biệt vì thai phụ chế tác điểm tâm, thấy hai người tựa hồ phải có sự nói, liền rời khỏi thư phòng. Hồng nhạn cô nương tới tìm ta chính là có chuyện gì sao? ân, xác thật là có một chút sự tình muốn cùng thương tuyết cô nương nói. Nói nơi này thời điểm, Âu Dương Phi Hồng sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nguyệt Thương Tuyết đương nhiên minh bạch Âu Dương Phi Hồng trong mắt ngượng ngùng chi ý đại biểu có ý tứ gì? Trong khoảng thời gian này, tuy rằng tất cả đều bận rộn Nguyệt Phủ thời điểm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng chú ý Âu Dương Phi Hồng cùng Âu Dương Tuần Chi gian tiến triển. Từ Âu Dương Tuần ra vẻ người khác tiến vào Nguyệt Phủ hơn nữa canh dự ở Âu Dương Phi Hồng bên người, hai người chi gian quan hệ tuổi hồ giảm bớt không ít. Lúc này đây, sợ là Âu Dương Phi Hồng tới chào từ biệt. Quả nhiên, hết thể đều như Nguyệt Thương Tuyết theo như lời giống nhau. Mấy ngày nay đa Tạ Thương Tuyết cô nương chăm sóc, nếu là không có Thương Tuyết cô nương nói, Hồng Nhạn sợ là ở liền chết ở hỏa độc dưới. Hồng Nhạn cô nương khách khí, ngày đó cứu cô nương thời điểm ta cũng là có chính mình tư tâm, huống hồ y y giả làm nghề y cứu người là bổn phận, Hồng Nhạn, cô nương chớ có như thế. Nguyệt Thương Tuyết cười, Âu Dương Phi hồng chậm rãi thở dài một hơi, trong mắt lại là ẩn ẩn vài phần lo lắng, trong khoảng thời gian này ở nguyệt phủ cư trú, nàng sáng tỏ Nguyệt Thương Tuyết là người, cũng biết nếu là không có Nguyệt Thương Tuyết bảo hộ Đừng nói là nàng, ngay cả Nguyệt Phủ những người này đều sẽ đã chịu ngoại giới lan đến. Thương tuyết cô nương, lúc này đây tới ta là cùng ngươi chào từ biệt, ít ngày nữa lúc sau ta liền phải về đến tuyết quốc. Âu Dương Phi hồng ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết trên người, kia trong mắt là một mặt không hòa tan được lo lắng chi ý. Vậy chúc phúc hồng nhạn cô nương một đường thuận lợi, ngày nào đó có duyên nói, ta nhất định sẽ đi trước tuyết quốc du ngoạn, đến lúc đó hồng nhạn cô nương cần phải hảo hảo tiếp đãi ta mới là. Phần 230 đó là tự nhiên, thương Tuyết cô nương cũng muốn tiểu tâm mới là, nếu là Khương quốc đã xảy ra cái gì không thể giải quyết sự tình, liền tới Tuyết quốc. Nguyệt thương Tuyết cùng Âu Dương Phi Hồng ở trong thư phòng cho tới buổi chiều, Âu Dương Phi Hồng lúc này mới về tới sương phòng trung. Đại tiểu thư, hồng nhạn cô nương đây là chuẩn bị hồi Tuyết quốc sao? Sương Nhi nhìn nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt Âu Dương Phi Hồng, trong khoảng thời gian này tới, Âu Dương Phi Hồng cùng Âu Dương Tuần Chi gian quan hệ hòa hoãn rất nhiều, tuy rằng nàng có rất nhiều sự tình không thế nào hiểu biết. Nhưng là cũng minh bạch, Khương Quốc sợ là nếu không Thái Bình, Âu Dương Tuần là muốn mang Âu Dương Phi Hồng rất xa rời đi cái này nguy hiểm quốc gia, trở lại thuộc về chính mình quốc gia. Ân, chuẩn bị một ít đồ vật đưa cho Hồng nhạn cô nương. Là, Đại Tiểu thư. hôm sau là lúc, Âu Dương Phi Hồng cưới thượng rời đi Khương Quốc xe ngựa, rời đi phía trước, Âu Dương Tuần lại là đem vài quảng thánh liên làm như đưa tiễn chí lễ, cũng làm như trong khoảng thời gian này đối Âu Dương Phi Hồng chiếu cố đưa cho Nguyệt Thương Tuyết. Nguyệt Thương Tuyết cũng là đem chế tác thuốc viên đưa cho Âu Dương Phi Hồng, nếu là trên đường có cái gì sóc này nói, liền ăn thượng một viên, tạm thời có thể ôm lấy thai nhi cùng đại nhân an toàn. Ba đồ, tăng đoá. Chủ nhân. Ba đồ cùng tăng đoá chờ đợi Nguyệt Thương Tuyết mệnh lệnh. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết tiếp theo câu nói lại là làm mọi người đều như mày. Chủ nhân, thật sự muốn làm như vậy sao? Ân, Thập Quốc hiện tại nhìn như không có gió thổi cỏ lay, chính là âm thầm sớm đã là mạch nước ngầm mánh liệt. Nói không chừng ngày ấy liền sẽ bùng nổ, đến lúc đó suy nghĩ rời đi đó là một kiện tương đương khó làm sự tình. Âu Dương Phi Hồng Y rời đi cũng làm Nguyệt Thương tuyết sinh ra một ý niệm, đem triển tình đưa đến thoái ẩn núi rừng triển ra. Giống như thập quốc giống nhau, Nguyệt Phủ hiện giờ nhìn như bình tĩnh, nhưng nói không chừng ngày nào đó liền sẽ phát sinh biến cố. Linh Nhi bị giới ngôn cấp đi đã là một ví dụ, nàng không hy vọng triển tình tỷ tái xuất hiện sự tình gì. Như vậy, nàng liền đối với không dậy nổi triển Phi Dương ở trước khi chết ra phó đi nhanh về nhanh. Là chủ nhân. Tăng đóa cùng ba đồ hai người tuân lệnh, buổi chiều năm thời điểm giá lên xe ngựa đưa Triển Tình Mẫu Tử hai người rời đi Khương Quốc, đi trước xa xôi sơn thôn trùng tìm kiếm triển ra, hơn nữa đem Triển Tình Mẫu Tử hai người đưa về đến triển ra. Nay đối với triển tình tới nói đúng với Nguyệt Thương Tuyết tới nói đều là kết cục tốt nhất. Hiện giờ Nguyệt phủ sớm đã không phải năm đó náo nhiệt phi phàm Nguyệt phủ, theo người người tới đi, lúc này Nguyệt phủ từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cổ khẩn trương hơi thở. Nhưng Khương Quốc các bá cánh tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được cái gì, như cũ quá chính mình nhật tử. Nhật tử, liền như vậy một ngày một ngày quá khứ, mà Nguyệt Thương Tuyết bụng cũng một ngày một ngày lớn lên. Đại tiểu thư ngài chậm một chút. Sương Nhi cùng tư đầu ngọc toàn bộ hành trình chiếu cấu Nguyệt Thương Tuyết, sợ nhà mình chủ tử có cái gì va va đập đập. Các ngươi không cần phải như vậy lo lắng, ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử. Nguyệt Thương Tuyết trắng hai người liếc mắt một cái. Ngày mai liền đem các ngươi gả đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc cũng đi theo chính mình bên người đã lâu, bổ tính toán chờ đến chính mình cùng đế huyền thành hôn lúc sau đem Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc gả đi ra ngoài, chính là này hai người lại là coi như không nghe thấy, ngược lại Trương Long cùng Đùi ứng Hàn xem chính mình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai người biểu tình thật giống như chính mình đoạt bọn họ tức phụ giống nhau. Liên như vậy quyết định, đại tiểu thư ngài đừng náo loạn, Sương Nhi mới không gả cho cái kia man nhi đầu. Chính văn chương 360 Bắc Vũ Triệt ý đồ đến. Chương 360. Sương Nhi quay đầu đi chỗ khác, tuy rằng tận cùng bên trong nói không tính toán gả cho Trương Long, chính là đáy mắt lại là tràn đầy mà chờ mong. Nhìn Tư Đồ Ngọc cùng Sương Nhi biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết càng là quyết định cái này ý tưởng. Ban đêm là lúc, Nguyệt Thương Tuyết đem Sương Nhi cùng Tư Đồ Ngọc chi khai, cùng Đế Huyền đi tới tụ phúc lâu. Vương phi đại nhân, người muốn làm gì? Trương Long vẻ mặt ngưng trọng biểu tình không biết chính mình lại là nơi nào đắc tội Vương phi đại nhân. Vì sao là cái này biểu tình xem này chính mình? Bùi ứng hẳn cũng là như thế, một đôi mắt cá chết nhìn trầm chầm, chầm Nguyệt Thương Tuyết. Đại tiểu thư có chuyện gì nhi liền nói đi, trong tiệm vội thật sự. Có chuyện gì liền ở tụ bảo lâu bên trong nói thật tốt, còn một hai phải tới tụ phúc lâu, hiện tại đúng là sinh ý vội thời điểm. Tấm tắc. Nhìn hai người một cái mãn nhãn để phòng một cái mãn nhãn bực bội, Nguyệt Thương Tuyết đỉnh bụng ngồi ở đế huyền bên người, tay ngọc nhẹ nhàng mà đánh bàn phát ra thùng thùng tiếng vang. Nếu các ngươi như vậy không kiên nhẫn ta đây cũng liền không có gì chuyện này, vốn đang tưởng thương lượng đem ngọc cô nương cùng Sương Nhi gả đi ra ngoài, nhưng hiện tại hẳn là không cái này tất yếu. Vương phi đại nhân ngươi nói gì? Đại tiểu thư thật sự. Vừa nghe đến Nguyệt Thương Tuyết lời này, hai đại nam nhân đều kích động lên. Ta khi nào nói qua lời nói dối. Nguyệt Thương Tuyết nhìn nhìn hai người trong mắt thần sắc, giống như nàng thường xuyên hố bọn họ giống nhau. Hôm nay tới mục đích chính là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút hôn lệ sự tình. Rốt cuộc xương nhi cùng ngọc cô nương là ta nguyệt phủ nữ tử, các người muốn cưới cũng muốn lấy ra các ngươi thể tình. Đó là đương nhiên, Trương Long cảm tạ vương phi đại nhân. Trương Long kiềm chế không được kích động cảm xúc, hận không thể nhảy dựng lên biểu đạt chính mình giờ này khắc này nội tâm. Nhưng thật ra bùi ứng hàng tựa hồ dưới đáy lòng tính toán cái gì. Đại tiểu thư, ta nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói tụ phúc lâu tụ bảo lâu cưới vợ hết thảy phí dụng đều từ ngươi gánh vác đi. Ngươi như thế nào không khấu chết? Bùi ứng hàn một câu là Nguyệt Thương Tuyết có một loại muốn đánh chết hắn xúc động, thứ này đây là keo kiệt tới rồi nhất định trình độ. Nếu không phải xem ở bùi ứng hàn là thiệt tình thực lòng thích tư đầu ngọc phân thượng, nàng mới không bỏ được ngọc cô nương gả cho cái này keo kiệt quỷ. Sương Nhi cùng tư đầu ngọc hôn lễ liền định ở 7 ngày lúc sau, hai cái đại nam nhân là cao hứng, nhưng Sương Nhi cùng tư đầu ngọc lại là tất cả không tha. Đại tiểu thương Sương Nhi không gả, Sương Nhi vẫn luôn ở bên cạnh ngươi chiếu cố. Công tử Ta cũng sẽ không gà chồng. Nguyệt thương tuyết minh bạch Sương Nhi hảo tư đầu ngọc trong lòng suy nghĩ, nhưng là Trương Long cùng bùi ứng hẳn hai người tuy rằng một cái e cờ thấp một cái keo kiệt, nhưng chung quy là tốt quy tốt, nàng quả quyết sẽ không ngăn cản hai bên cảm tình. Hôn lễ liền định ở bảy ngày lúc sau, ta nhất định sẽ đem các ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đại tiểu thương, Sương Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng hốc mắt lại là đỏ lên, sở hưu nói đều nuốt trở vào. Vô luận là Nguyệt Phủ Thị Vệ vẫn là kiểu vương Phủ Thị Vệ cũng hoặc là tụ bảo lâu tụ phúc lâu tiểu nhị vừa nghe đến xương nhi cùng tư đầu ngọc muốn thành hôn trong lòng cho dù cao hứng lại là bất đắc dĩ cao hứng chính là hai người tìm được rồi tốt quy túc bất đắc dĩ chính là xương nhi cùng ngọc cô nương vì sao sẽ mắt bị mù coi trọng này hai người trời cao bất công nay bảy ngày thời gian bên trong nguyệt phủ vội thành một đoàn nhưng nguyệt thương tuyết lại là thanh nhàn thật sự bất quá này bụng lại là một ngày một ngày đánh lên mắt thấy mùa thu đã qua đi giá lạnh sắp xảy ra Nguyệt thương tuyết bọc một tầng quần áo an mâm bên trong vừa mới rút ra điểm tâm. Đế huyền, thập quốc nhưng có động tĩnh. Tạm thời còn xem như bình tĩnh, nhưng Yến quốc cùng lương quốc hoàng tộc đều là bị thương vân sơn thế lực xâm chiếm, sợ là an quốc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đế huyền nhẹ nhàng mà ghé vào Nguyệt thương tuyết phòng lên bụng thượng, cảm thụ được sinh mệnh vận động, một đôi tinh trong mắt tràn đầy đều là ý cười cùng tình yêu. Ai u, lại đá ta một chân. Sở hà cấp Nguyệt thương tuyết bắt mạch. Hơn nữa ngắt lời Nguyệt Thương Tuyết hoài chính là song bào thai, nếu không bụng sẽ không lớn như vậy. Tường hào cấp hải tử khởi tên là gì sao? Nguyệt Thương Tuyết nằm ở trên ghế quý phi, cười nhìn đế huyển. Phu nhân thích tên là gì? ân không khó nghe là được. Đối với tên Nguyệt Thương Tuyết không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không khó nghe là được. Hai vợ chồng ở trong phòng thương lượng hải tử tên vấn đề, mà ngoài cửa, Trương Long cũng là khó nén không được trong lòng hưng phấn chi tình. Ngày mai chính là hắn cùng dương Nhi thành hôn nhà tử Hôm sau, Nguyệt phủ một mảnh vui mừng. Sương Nhi cùng Tư Đồ Ngọc hai người đều mặc vào áo cưới, ở bãi biệt Nguyệt Thương Tuyết lúc sau tới làm thượng tiệu hoa. Ngôi ở thượng cấp Tuấn Mã thượng Trương Long Bùi ứng Hàn hai người từng người cùng đón dâu đội ngũ vòng thành một vòng, rồi sau đó một cái đi trước Cửu Vương phủ một cái đi trước thành Tây Bùi ứng Hàn đặt mua tòa nhà chung. Mặc Danh, tòa nhà không xuống dưới, Nguyệt Thương Tuyết có một loại rất là hoang vắng cảm giác. Nguyệt phủ nội, Nguyệt Thương Tuyết long bụng, trong viện lá cây phiêu tán xuống dưới, nhìn kia hai đội nhân mã càng đi càng xa một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi biết rõ xương nhi cùng tư đầu ngọc vào ngày mai còn sẽ trở lại nguyệt phủ nhưng đã là một loại khác thân phận cùng tâm tình nguyệt thương tuyết vì hai người cảm thấy cao hứng cũng đồng dạng trong lòng không tha thương tuyết muội muội lúc này một đạo thanh âm quanh quẩn ở nguyệt thương tuyết bên hai theo thanh âm tiếng vang nhìn lại nguyệt thương tuyết ánh mắt dừng ở bắc vũ triệt trên người bắc vũ công tử như thế nào còn ở đô thành nguyệt thương tuyết nói làm bắc vũ triệt cười vì huynh nhiệm vụ không có hoàn thành, lại như thế nào sẽ rời đi khương quốc đâu? bắc vũ triệt ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết phồng lên trên bụng, chậm rãi mở miệng nói, còn có bốn tháng liền muốn sinh hạ hải tử đi. đa tạ bắc vũ công tử quan tâm, ta khi nào sinh con cùng bắc vũ công tử tựa hồ không có quan hệ. giọng nói rơi xuống, nguyệt thương tuyết xoay người muốn đi, nhưng bắc vũ triệt đi trước một bước gọi lại nàng. thương tuyết muội muội hải tử cùng bắc vũ nhất tộc chính là có lớn lao quan hệ đâu? bắc vũ triệt lời nói là nguyệt thương tuyết dừng bước chân quay người lại nhìn hắn, có ý tứ gì? Nguyệt Thương Tuyết hỏi Bắc Vũ Triệt lời này là có ý tứ gì, nhưng Bắc Vũ Triệt cũng không có trả lời Nguyệt Thương Tuyết vấn đề. Trên mặt ý cười làm nhân tâm trung dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc đại hôn, Nguyệt Thượng Tuyết thả hai người nửa tháng kỳ nghỉ, nhưng Sương Nhi cùng Tư Đầu Ngọc ngày thứ hai liền về tới Nguyệt phủ chiếu cố Nguyệt Thượng Tuyết. Mặc dù Trương Long cùng Bùi ứng Hàn lại là khó chịu cũng không thể nói cái gì. Hết thảy nhìn như bình tĩnh. Nhật tử cũng tại đây loại mạch nước ngầm mãnh liệt hoàn cảnh chung một ngày một ngày quá khứ. Trời đông ra rét tuyết phiêu linh mà xuống, nguyệt thương tuyết bụng càng là lớn một quyền. Bọc trên người quần áo, nguyệt thương tuyết trà sát đôi tay. Thiên là càng ngày càng lạnh. Một chiếc xe ngựa từ nguyệt phủ đi trước hoàng cung, ngày gần đây tới thái hoàng thái hậu thân mình có chút khó chịu, sợ là bởi vì mùa đông duyên cớ. Đi vào hoàng cung đã là hai cái canh giờ chuyện sau đó, nguyệt thương tuyết ở xương nhi tang đóa cùng đi xuống dưới tới rồi Tinh Điện, xa xa mà Thái Hoàng Thái Hậu cùng Xuân Đào ma ma liền chờ ở trong điện, nhìn chung quanh chờ Nguyệt Thương Tuyết. Chính văn chương 361 nếu không cái gì. Đương Nam Cung Lam nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, kia trong mắt thần sắc miễn bản có bao nhiêu sáng ở. Phần 231 Mau mau ngồi xuống, Xuân Đào đi chuẩn bị một ít mềm mại cái đệm, đem trong phòng mặt thiêu ấm áp một ít. Thái Hoàng Thái Hậu ngài không cần như vậy khẩn trương, Thương Tuyết thật sự không có như vậy tiểu khí. Từ mang thai lúc sau. Mỗi người đối chính mình đều như là đối đại ba tuổi hài đồng giống nhau, hận không thể như xí đều phải chiếu cố đến. Khó mà làm được, vô luận là ngươi vẫn là ngươi trong bụng trẻ con đều quý giá đâu, ai ra nhưng không nghĩ ngươi cùng ai ra tiểu bảo bối đã chịu, đã chịu một chút ít thương tổn. Nam Cung Lam vườn tay nhẹ nhàng đuốt ve nguyệt thương tuyết bụng, kia trên mặt ý cười đặc biệt tấm áp. Còn có mấy tháng liền sinh đi? ân còn có ba tháng liền sinh. Thời gian nhoáng lên nửa năm thời gian trôi qua. Tại đây nửa năm bên trong đã xảy ra rất nhiều rất nhiều sự tình, đặc biệt là thập quốc thế cục trở nên càng thêm dung chuyển bất an. Đế huyền trong khoảng thời gian này đều vội vàng, nếu là cảm thấy buồn liền tới ai ra nơi này, ai ra bồi ngươi nói chuyện hiếm. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu, nghe nói bắt đầu mùa đông tới nay Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình lại tái phát, thương tuyết cho ngài trẩn trị một chút. Nguyệt thương tuyết vì Nam Cung Lam chuẩn trị bệnh tình, chờ đến Nam Cung Lam ngủ rồi lúc sau lúc này mới rời đi tinh an điện. Cửu Vương Phi. Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc làm sao vậy, gần nhất luôn là nhắc mãi sự tình trước kia. Xuân Đào Ma Ma ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu như thế hành động. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian không phải nhắc tới ấn sự tình chính là làm một ít không thể hiểu được sự tình, rồi sau đó chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này đây là Nguyệt Thương Tuyết tới nhất thời cùng Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện, thứ hai cũng là muốn cho Nguyệt Thương Tuyết chuẩn trị một chút Thái Hoàng Thái Hậu gần nhất là làm sao vậy. Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, có một số việc khó tránh khỏi sẽ quên, Xuân Đào ma ma yên tâm, không ngại. Nghe được nguyệt thương tuyết như vậy vừa nói, Xuân Đào ma ma xem như yên tâm, nhưng sau một lát vẫn là y nhịn không được lo lắng. Cửu vương phi, thái hoàng thái hậu thật sự không có việc gì sao? Ở thái hoàng thái hậu bên người chiếu cố như vậy nhiều năm, từ nhỏ đến lớn nàng đều ở thái hoàng thái hậu bên người, vô luận là nhất cử nhất động vẫn là một ánh mắt, nàng đều rõ ràng sáng tỏ. Chính là gần nhất một đoạn thời gian Nàng tổng cảm thấy thái hoàng thái hậu có chút không giống nhau. Vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc, cũng hoặc là đủ loại. Nguyệt Thương Tuyết cười cười, ý bảo Xuân Đào Ma Ma yên tâm liền hảo. Tuyết tràn ngập ở toàn bộ khương quốc đô thành, Nguyệt Thương Tuyết thân khoác áo lông trồn áo khoác đi ở bị tuyết phủ kín cung trên đường dục phải rời khỏi hoàng cung. Nhưng lúc này, lưỡng đạo bóng người xuất hiện chặn Nguyệt Thương Tuyết đường đi. Buồn cung có việc muốn cùng Nguyệt Thương Tuyết nói. Đế Vân Hiên một câu rơi xuống, đứng ở Đế Vân Hiên phía sau Thiên Một Tử gật gật đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, xoay người biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Bay tán loạn băng tuyết chung, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt rất là bất hiếu thiện nhìn Đế Vân Hiên. Thứ này như thế nào luôn thích lấp kín người khác đường đi? Thái tử điện hạ có chuyện gì chạy nhanh nói, thầm thầm còn phải đi về đâu? Nguyệt Thương Tuyết, ngươi cấp bổn cung hảo hảo nói chuyện. Đế Vân Hiên nghe được Nguyệt Thương Tuyết trong miệng nói thầm thầm hai chữ, đáy lòng kia một cổ lửa giận nháy mắt dâng mà ra. Cái gì Nguyệt Thương Tuyết ta hiện tại là ngươi liền thầm thầm dựa theo hoàng tộc lễ tiết tới nói thái tử điện hạ lý nên đương sưng ta một tiếng cựu thầm nói nguyệt thương tuyết lại sửa đúng một chút đế vân hiên đối chính mình xưng hô chỉ thấy đế vân hiên sắc mặt cũng theo nguyệt thương tuyết này một câu âm trầm càng sâu buồn cung hôm nay tìm ngươi không phải tưởng cùng ngươi cãi nhau đế vân hiên ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa nếu không phải bởi vì có chuyện muốn tìm nguyệt thương tuyết hắn nhất định sẽ đem trước mặt nữ nhân này hảo hảo tấu một đốn nga tìm thầm thầm có việc nhi a Chuyện gì? Nguyệt Thương Tuyết mắt thấy Đế Vân Hiên trên trán gân xanh bạo khởi, một bước tiến lên muốn bắt lấy Nguyệt Thương Tuyết, ai ngờ Nguyệt Thương Tuyết lại không e rẻ dựng thẳng bụng. Thái tử điện hạ muốn động thủ sao? Cửu Thẩm hiện tại nhưng có mang, nếu là một không cẩn thận đem ngươi đánh cho tàn phế, hoặc là thái tử điện hạ đem ta đả thương, ngươi cửu thúc thúc sẽ không cao hứng. Rõ ràng Nguyệt Thương Tuyết là cố ý mà làm chi, nhưng Đế Vân Hiên lại không thể lấy Nguyệt Thương Tuyết như thế nào. Kết thúc, xem ở Nguyệt Thương Tuyết mang thai phân thượng, Đế Vân Hiên thỏa hiệp, cung buồn cung tới, buồn cung có chuyện cùng ngươi nói. Ẩn nhận tức giận, Đế Vân Hiên đôi tay bối qua đi, xoay người hướng tới ngoài hoàng cung đi đến. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở tại chỗ nhìn Đế Vân Hiên dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, một mặt ý cười hiện lên ở khoe môi. Nàng đảo muốn nhìn Đế Vân Hiên mục đích là cái gì? Ngoài cung, Tụ Phúc Lâu, Thái tử điện hạ muốn ăn nhà ta cái lẩu nói rõ sao? Tốt xấu này Tụ Phúc Lâu cũng là người cựu thẩm nhi ta sở nghiệp, còn không tránh được ngươi một bữa cơm tiền sao? Nâng chung trà lên thanh thiển một ngụm hương trà, Nguyệt Thương Tuyết nói đã không đến bao nhiêu lần làm đế Vân Hiên trong mắt tức giận cuộn cuộn, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế xuống dưới. Kỳ thật này hết thảy đều là Nguyệt Thương Tuyết cố ý mà làm chi. Dựa theo đế Vân Hiên dĩ vãng điệu tính, nếu là chính mình này một câu nói không hợp hắn ăn uống, thứ này đã sớm cùng chính mình xảo đi lên. Hiện giờ lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, lại còn có đi vào tụ phúc lâu thương nghị sự tình, đến tột cùng là chuyện gì nhi có thể làm đế Vân Hiên như vậy. Nhất thời nửa khắc Nguyệt Thương Tuyết đều không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá Đế Vân Hiên cùng Thương Vân Sơn hợp tác điểm này, vẫn là làm Nguyệt Thương Tuyết hoặc nhiều hoặc ít đề phòng. Hiện giờ thế lực đại khái chia làm Bắc Vũ nhất tộc, Thương Vân Sơn, U Minh Các, cùng với căn bản không có gì quá lớn sức chiến đấu chín đại gia tộc, Nam Cương, cùng thập quốc hoàng tộc. Nhưng thập quốc hoàng tộc bên trong đã có mấy cái quốc gia hoàng thất luân hãm trở thành Thương Vân Sơn con rối. Đế Vân Hiên nếu cùng Thương Vân Sơn đạt thành liên minh, trở thành Thương Vân Sơn không chế dưới phòng trường chỉ là vấn đề thời gian đi. Đế Vân Hiên cũng là nâng chung trà lên, ánh mắt từ Nguyệt Thương Tuyết hai mắt thấy được nàng phồng lên trên bụng, sau một lúc lâu trầm mặc lúc sau cuối cùng là đã mở miệng. Khi nào rời đi Khương quốc Đô Thành? Đế Vân Hiên một mở miệng liền hỏi Nguyệt Thương Tuyết khi nào rời đi Khương quốc Đô Thành, cái này làm cho Nguyệt Thương Tuyết sừng sốt. Thái tử điện hạ những lời này hỏi làm cựu thẩm vô pháp trả lời. Cái gì gọi là khi nào rời đi Khương quốc Đô Thành? Nàng nói phải rời khỏi sao? Đối mặc dù phải rời khỏi nhưng cũng không phải hiện tại lúc này. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi hẳn là chỉ đường kim thế cục, nếu ngươi thiệt tình vì ngươi cùng chính mình hài tử suy nghĩ, buồn cung khuyên ngươi tốt nhất rời đi Khương Quốc Đô Thành, xa xa mà rời đi, nếu không. Nếu không, ngày sau liền tính tưởng rời đi cũng không có cơ hội này. Phần sau đoạn lời nói đế Vân Hiên vẫn chưa nói ra, hắn không biết là cho chính mình cơ hội vẫn là tự cấp Nguyệt Thương Tuyết lựa chọn cơ hội. Nếu không cái gì, ý cười, càng là nùng liệt mở ra Nguyệt Thương Tuyết ngón trỏ nhẹ nhàng đánh bàn phát ra thanh thúy thùng thùng tiếng động. Chính văn chương 362 thái tử điện hạ có ý tứ gì? Tụ Phúc lâu trung, Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn Đế Vân Hiên, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Nhưng là sau một lúc lâu lúc sau, Đế Vân Hiên cũng không có mở miệng nói ra nếu không mặt sau rốt cuộc là cái gì. Thái tử điện hạ nếu là không có gì sự tình nói ta liền đi trước một bước. Thấy Đế Vân Hiên lớp học cũng không mở miệng nói chuyện, Nguyệt Thương Tuyết đã không có cái này kiên nhẫn cùng hắn háo đi xuống. Ngồi xuống, đang lúc Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy phải đi thời điểm Đế Vân Hiên vươn tay đem Nguyệt Thương Tuyết thủ đoạn gắt gao bắt lấy là ý bảo nàng ngồi xuống thập quốc hoàng thất đã xưa đâu bằng nay thân phận của ngươi lại là thập quốc cần thiết diệt trừ người chờ đến cái kia tiên đoán thông báo thiên hạ lúc sau thập quốc hoàng thất nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi giết ngươi Đế Vân Hiên nói là Nguyệt Thương Tuyết quay người lại một đôi mắt phượng nửa híp ánh mắt dừng ở Đế Vân Hiên trên người nếu nàng tưởng không sai nói Đế Vân Hiên biết nói hết thể hẳn là cùng Thiên một tử có quan hệ Thái tử điện hạ đang nói cái gì? Cái gì thập quốc hoàng thất xưa đâu bằng nay? Cái gì ta thân phận là thập quốc cần thiết diệt trừ người? Ngươi còn tính toán cùng buồn cung trang tới khi nào? Đế vân hiên không lưu tình chút nào vạch trần nguyệt thương tuyết mặt nạ. Hắn bị nguyệt thương tuyết đùa chơi quá quá nhiều quá nhiều lần, thậm chí từ bọn họ hai người tứ hôn là lúc bắt đầu, nguyệt thương tuyết nữ nhân này cũng đã bắt đầu kế hoạch hết thảy, vì chính là không nghĩ gả cho chính mình. Hiện giờ nàng thành công, mà hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng nguyệt thương tuyết là một cái như thế nào người. Ý cười, hiện lên ở đáy mắt, vài phần chua xót cùng vài phần tức giận đan chéo ở bên nhau. Nếu hắn có thể sớm một ít thấy rõ ràng trước mắt nữ nhân, có lẽ hết thảy đều còn có thể văn hồi. Hiện giờ, nghĩ đến hiện giờ, Đế Vân Hiên trong mắt tàn khốc tái khởi. Hiện giờ lại có thể như thế nào, chỉ cần hắn tưởng có được, nhất định đều sẽ nắm giữ ở trong tay, liền tính là Nguyệt Thương là như thế. Đế Vân Hiên, người muốn nói cái gì? Nguyệt Thương tuyết trong mắt hàn mang hiện lên, nhìn ngồi ở trước mặt nam nhân trong không khí tràn ngập hàn ý làm người sống lưng phát lệnh bổn cung muốn nói cái gì người trong lòng rõ ràng nếu là nghe bổn cung nói thừa dịp chuyện này còn không có lên men chạy nhanh rời đi đô thành đế vân hiên lời trong lời ngoài đều dành mạch nói cho nguyệt thương tuyết một việc hắn biết cái kia tiên đoán cũng biết tiên đoán trung sở nói rõ hết thảy nghĩ đến đây nguyệt thương tuyết cũng không cùng đế vân hiên làm bộ làm tịch đi xuống xoay người một mặt ý cười càng là nùng liệt mở ra nếu thái tử điện hạ đều đã biết Nói vậy mặt khác thập quốc biết chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình, hiện giờ muốn rời đi đã là một kiện không có khả năng sự tình. Nâng chung trà lên, thanh thiển một ngụm ấm áp lương trà, Nguyệt Thương Tuyết đem trong tay chén trà rừng ở trên bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Chỉ là một động tác, nhưng hành động bà con cô cậu đạt quá nhiều ý tứ. Cân nhắc chi gian, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu, lại một lần đối thượng đế vân hiên cặp kia tràn ngập tàn khốc con người Cho nên, Thái tử Điện Hạ tính toán khi nào ra tay. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Đế Vân Hiên trong mắt tàn khốc càng đậm. Nhưng nàng nói đúng là sự thật. Nàng không phải ba tuổi tiểu hải tử, Đế Vân Hiên hiện tại đã biết về tiên đoán sự tình, dựa theo hắn tính cách nhất định sẽ không lòng tốt như vậy làm chính mình rời đi khương quốc đô thành tị nạn. Lui một vạn bước tới nói, nếu Đế Vân Hiên thực sự có loại này ý tưởng, kia nàng tha rằng tin tưởng quỷ lời nói. Người không tin buồn cung. Nghe Nguyệt Thương Tuyết theo như lời nói, Đế Vân Hiên cũng là nửa hiếp hai mắt. Thái tử Điện Hạ cảm thấy ta hẳn là tin ngươi sao? Nguyệt Thương Tuyết hỏi lại Đế Vân Hiên. Vô luận là trước đây Nguyệt Thương Tuyết vẫn là hiện tại Nguyệt Thương Tuyết, trong trí nhớ Đế Vân Hiên tựa hồ không thiếu hố nàng. Nàng lại không phải cái gì ba tuổi hải tử, càng không phải từ trước thực ngốc thực thiên chân Nguyệt gia đại tiểu thư. Ngươi thật sự không biết tốt xấu. Thái tử Điện Hạ lại nói những lời này thời điểm, hẳn là trước hết nghĩ tưởng tượng chính mình đã từng đã làm này đó sự tình. Lời nói đã đến nước này, Nguyệt Thương Tuyết cũng sáng tỏ Đế Vân Hiên hôm nay mục đích là cái gì? Phần 232 Quả nhiên là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Ta còn có việc nhi muốn bội vàng, thái tử điện hạ chính mình ăn đi. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết cũng không hề cùng Đế Vân Hiên nói tiếp, rời đi nha gian. Nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Đế Vân Hiên song quyền gắt gao nắm ở bên nhau. Nguyệt Thương Tuyết Ở Nguyệt Thương Tuyết rời khỏi sau, Đế huyền cũng rời đi tụ phúc lâu bất quá nguyệt thương tuyết là lúc rời đi nhã gian mà thôi cùng tam trưởng lão ngồi ở một khác gian trong phòng mặt nói lúc này đây đế vân hiên tìm chuyện của hắn tam trưởng lão tư tư uống rượu một ly rượu ngon xuống bụng kia mặt bộ dáng miễn bản cỡ nào thích ý kia tiểu tử nói ân thiên một tử hẳn là cùng đế vân hiên nói tiên đoán sự tình nếu không đế vân hiên cũng sẽ không tìm ta nguyệt thương tuyết cầm lấy trà sữa uống một ngụm lông mày trước sau không có buông ra quá bất quá nghe đế vân hiên khẩu khí thập quốc sớm hay muộn sẽ biết chuyện này Đến lúc đó liền trông cậy vào tam trưởng lão. Vừa nghe Nguyệt Thương tuyết lời này, tam trưởng lão hoa dâm lông mày một trọn, từ trên xuống dưới nhìn Nguyệt Thương húc. Ý gì, cái gì kêu đến lúc đó trông cậy vào buồn trưởng lão. Mặt chữ thượng y tứ. Nguyệt Thương tuyết cười, cười tam trưởng lão đấy lòng phát mao. Hôm nay nếu không phải Đế Vân Hiên cùng nàng nói chuyện này, làm nàng đã nhận ra nguy cơ, tạm thời còn không có suy xét đến vấn đề này. Ít nhất ở chín viên cựu chuyển linh lung châu không có bị Thương Vân Sơn lấy đi phía trước kia chó má tiên đoán chung sở hữu sự tình đều sẽ trở thành cho đùa. Mà muốn bắt được cửu chuyển linh lung châu, chính là một cái tương đương dài dòng quá trình. Hiện giờ 9 viên cửu chuyển linh lung châu phân tán ở các thế lực lớn trong tay. Vô luận là bác vũ nhất tộc, vẫn là ưu minh các cũng hoặc là mặt khác, đều không phải dễ dàng đối phó nhân vật, mặc dù là muốn từ bọn họ trao tặng bên trong đem cửu chuyển linh lung châu bắt được tay, kia cũng là yêu cầu hao phí nhất định thời gian. Cho nên, Ít nhất ở chiến viên cựu chuyển linh lung châu không có tụ tập trong khoảng thời gian này bên trong, nàng là tuyệt đối an toàn. Nhưng hôm nay Đế Vân Hiên một phen lời nói làm Nguyệt Thương Tuyết bắt đầu làm lại tự hỏi chuyện này tầm quan trọng. Ta còn không có hỏi qua Tam trưởng lão, ngươi ở Thương Vân Sơn là cái gì địa vị? Nghe Nguyệt Thương Tuyết những lời này, Tam trưởng lão chậm rãi buông trong tay chén trà, hắn tự nhiên sáng tỏ Nguyệt Thương Tuyết muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì. Về điểm này nha đầu ngươi có thể yên tâm, bổ trưởng lão tuy ở Thương Vân Sơn tu hành quá, lại còn có suýt nữa trở thành Thương Vân Sơn chi chủ, nhưng hiện tại đã cùng Thương Vân Sơn không có bất luận cái gì quan hệ. Tam trưởng Lão đem chính mình cùng Thương Vân Sơn chi gian quan hệ phiết sạch sẽ, hiện giờ ngồi ở eú Thương Tuyết trước mặt chỉ là Nguyệt Thị Tông môn Tam trưởng Lão, mà phi Thương Vân Sơn người. Nga. Ta đây đến muốn hỏi một chút, Tam trưởng Lão nếu ở Thương Vân Sơn tu tập quá, danh hảo là cái gì? Ở Thương Vân Sơn người tu hành đều có chính mình danh hảo, Tam trưởng Lão sẽ là cái gì bối phận người? Hơn nữa nghe tam trưởng lão vừa rồi kiêm lưu bước hồng hùng cá sấu sơn, còn suýt nữa trở thành Thương Vân Sơn trí chủ. Chính văn chương 363 thời gian quá đến thật mau Thương Vân Sơn, tam đại thế lực trí nhất. Vô luận là ở tiền triều vẫn là ở thập quốc đều là làm người kính sợ tồn tại. Ở Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết thời điểm liền đi trước Thương Vân Sơn tu tập, biết rõ Thương Vân Sơn thói quen. Nhưng là hiện tại xem ra, vô luận là Nguyệt Thương Tuyết vẫn là Vân Thương Tuyết. Ở Thương Vân Sơn, kia đoạn thời gian biết nói sự tình chỉ là một ít da lông mà thôi. Tam trưởng lão nghe Nguyệt Thương Tuyết như vậy vừa nói, lại một lần bưng lên chén rượu tư tư uống tiểu rượu. "Như vậy cùng ngươi nói đi, sư phụ ngươi đều phải tôn sưng ta một tiếng thượng tôn." "Thượng tôn?" Nghe Tam trưởng lão ngữ khí, Nguyệt Thương Tuyết không khỏi nửa nheo lại hai tròng mắt. Chính mình trọng sinh cùng sư phụ có quan hệ mật thiết, nếu không phải bởi vì sư phụ, nàng cũng sẽ không trở thành hiện tại Nguyệt Thương Tuyết, chờ đến hết thể sự tình bùi bẩm rơi xuống đất lúc sau. Nàng nhất định sẽ đi trước Thương Vân Sơn đi thăm sư phụ. Mà sư phụ ở Thương Vân Sơn thấp vị thuộc về nội môn trường Lão, thấp vị tự nhiên cao thượng. Nàng tự nhiên cũng biết tam trưởng Lão số tuổi cùng cao thâm khó đoán võ công ở Thương Vân Sơn vị trí định người không thấp. Nhưng hôm nay nghe tam trưởng Lão nói sư phụ còn muốn tổn thành một câu hắn vì thượng tôn. Có thể xứng đôi thượng tôn cái này danh hào người nhưng đều là Thương Vân Sơn uy phong hiển hách người. Nhưng nàng ở Thương Vân Sơn trong khoảng thời gian này nhưng chưa bao giờ nghe nói qua tam trưởng Lão này nhân vật tồn tại. Nói được dễ nghe, ta hai đời ở Thương Vân Sơn tu tập, nếu Tam trưởng lão thật sự suýt nữa trở thành Thương Vân Sơn chi chủ, ta lại như thế nào sẽ không biết đâu." Nghe Nguyệt Thương Tuyết nghi ngờ miệng lưỡi, Tam trưởng lão những mày, hoa dâm lông mày dưới thần sắc tựa hổ nhớ lại chuyện cũ. "Còn không phải bởi vì năm đó bổn trưởng lão cảm thấy Thương Vân Sơn không thích hợp ta, cho nên mới đi." Tam trưởng lão chỉ là một câu liền giải tỏa nghi vấn Nguyệt Thương Tuyết trong lòng nghi vấn. Nguyệt Thương Tuyết cũng tự nhiên là không tin Tam trưởng lão vô cùng đơn giản giải thích. Bất quá cũng sáng tỏ, nàng mặc dù là đang hỏi, cũng hỏi không ra tới cái cái gì. Bất quá bổn trưởng lão nhưng thật ra bảo đảm một việc, ngươi hiện tại chính là an toàn thật sự, mặc dù có người ngoài tưởng đối với ngươi bất chắc, thương vân sơn đám kia người đều sẽ thế ngươi giải quyết rất hết thể phiền thoái. Đây cũng là trong khoảng thời gian này vì cái gì nguyệt thương tuyết bên người như thế an tĩnh nguyên nhân, một phương diện là bởi vì kia mấy viên cửu chuyển linh lung châu bán đi, về phương diện khác đó là cửu chuyển linh lung châu nguyên nhân. Bảo đảm. Xem ra tam trưởng lão còn có rất nhiều sự tình không có nói cho ta. Cười, Nguyệt Thương Tuyết nâng trung trà lên thỉnh nắm một ngụm hương trà, ý cười trên khỏe môi làm tam trưởng lão lại là trắng nàng liếc mắt một cái. Có một số việc ngươi vẫn là không biết hảo, biết đến nhiều ngược lại là cái phiền thoái. Ngươi liền nghe bổn trưởng lão nói thanh thản ổn định sinh hài từ đi, ít nhất tại đây đoạn thời gian bổn trưởng lão bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phiền thoái. kia Linh Nhi đâu? Nguyệt Linh Nhi là Nguyệt Thương Tuyết trước sau quan tâm một vấn đề Hiện tại ở giới ngôn, ở ưu minh các các chủ bên người, mỗi khi nghĩ đến đây, Nguyệt Thương Tuyết liền gắt gao mà nắm nắm tay, nàng thật là xem thường giới ngôn. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới như vậy vụng về hòa thượng thế nhưng là ưu minh các tàn nhẫn độc gác các chủ. Hiện giờ hồi tưởng khởi hết thảy, ưu minh các các chủ xuất hiện thực tế giới ngôn vừa vặn không ở. Linh Nhi sự tình tương đối khó giải quyết, ngươi cũng biết thân phận của ngươi liên quan đến cái gì, ưu minh các là tưởng ý hiếp Linh Nhi cứ thế đạt tới chế hành mục đích của ngươi. Không thể không nói, hắn cũng xem thường giới ngôn. Lúc ban đầu hắn liền cảm thấy giới ngôn cái này hòa thượng nhìn không thoải mái, tổng cảm thấy nơi đó quái quái nói không nên lời. Hừ, U Minh Các các chủ tiểu tử này thật sự có thể làm bộ làm tịch, không cấm lừa gạt Nguyệt Thương Tuyết, còn lừa gạt hắn đôi mắt. Ở Thương Vân Sơn không có động tác phía trước, U Minh Các sẽ không làm Linh Nhi xảy ra chuyện. Nha đầu ngươi tạm thời yên tâm liền hảo. Ta lấy cái gì yên tâm? Hơi hơi thở dài một hơi, Nguyệt Thương Tuyết rơi xuống trong tay chén trà mắt phượng trung hàn ý đặc biệt nùng liệt. nàng còn nhớ rõ làm cô cô nói qua nói muốn linh nhi bình thường biện pháp nàng nhất định sẽ giết giới ngôn nhất định bóng đêm bao phủ toàn bộ khương quốc đô thành mùa đông tuyết lại một lần che trời lấp đất đánh út lại ấm áp trong phòng nguyệt thương tuyết giúp vào đế huyền trong lòng ngực, nói hôm nay ban ngày bên trong phát sinh sự tình thập quốc hiện tại thế cục thật sự đã kể bên hỏng mất sao ân một đế huyền đem nguyệt thương tuyết nhẹ nhàng mà dùng ái trong lòng ngực Một tay vô về nàng hơi hơi phồng lên bụng. Không chỉ là Yến quốc, An quốc, Triệu quốc đều đã trở thành Thương Vân Sơn trong không chế con rối, chỉ có Khương quốc, Tần quốc cùng Tuyết quốc còn chưa bị nạp vào Thương Vân Sơn không chế phạm vi bên trong. Thập quốc hiện tại thế cục đã rối loạn, nhìn như hết thể đều bình thường, nhưng mấy quốc hoàng thất sớm đã biến động. Hiện giờ, chỉ có Khương quốc, Tần quốc cùng Tuyết quốc không có bị Thương Vân Sơn sở con rối. Nhưng có lẽ là chuyện sớm hay muộn, nếu Thập quốc thật sự hoàn toàn hỗn loạn. Thương Vân Sơn cũng muốn bắt đầu hướng đi kế hoạch của chính mình. Đến lúc đó, thiên hạ tất nhiên lâm vào hôn chiến bên trong. Thương Vân Sơn mục đích đến tận cùng là cái gì? Đế Vân Hiên không đến mức như vậy, chuẩn cam tâm tình nguyện bị Thương Vân Sơn nắm trong tay đắn đo đi. Đế Vân Hiên lại chuẩn, nhưng là vẫn là có chút đấu vóc. Nếu không cũng sẽ không lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng tài nguyên ngồi trên hôm nay vị trí. Nếu thật sự tưởng Đế Huyền cùng Đế Vân Hiên nói như vậy, kia thập quốc hôn chiến không thể tránh được. Đến lúc đó sinh linh đổ thán dân chúng lâm than chỉ là vì làm tiền triều buông xuống sao? Tam trưởng lão nói thương Vân sơn mục đích là vì làm tiền triều trọng lâm kết thúc thập quốc chính quyền cũng thật chỉ là như vậy. Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu cũng không nghĩ không rõ nàng trọng sinh mục đích chỉ là muốn kết thúc tần tông riêng tánh mạng làm hắn nợ máu trả bằng máu nhưng hôm nay vì sao liên lụy ra nhiều như vậy sự tình? Hôm sau tàn sát bừa bãi một suốt đêm đại tuyết đem khương quốc đô thành vùi lấp tùng tuyết đạp lên dưới chân kéo kẹt kéo kẹt rung động. Nguyệt Thương Tuyết khoác áo lông trồn áo khoác đứng ở trong sân, ngửi tuyết sau tươi mát không khí. Như vậy Lệnh Thiên Đại tiểu thư ngài như thế nào ra tới? Nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết đứng ở trong viện, vừa mới nấu hảo cháo xương nhi vội vàng đi lên trước. Thiên lại không thế nào lãnh, huống hồ ta là mang thai lại không phải thiếu cánh tay gây chân. Phi phi phi, đại tiểu thư ngài nói cái gì đâu? Chạy nhanh phi phi phi. Xương nhi vội vàng phun nước miếng đi đi vận đen, nâng Nguyệt Thương Tuyết về tới trong phòng. Không lâu Tư Đầu Ngọc cũng tới trong tay bưng mạo nhiệt khí tiểu thái đại tiểu thư này cháu sấn nhiệt uống lên đi một hồi sở hà lại đây cho ngài kiểm tra một chút xương nhi đem giữ thai cháu đặt ở trên bàn nguyệt thương tuyết cầm cái muỗng nhẹ nhàng quay cháu có chút không ăn uống còn có một tháng tả hữu liền ăn tết đi đúng vậy còn có một tháng nhiều mấy ngày thời gian liền ăn tết bất quá bên ngoài đã sớm bán khởi hàng tết đồ vật đâu xương nhi cùng tư đồ ngọc sửa sang lại phòng nguyệt thương tuyết còn lại là nhìn ngoài cửa sổ chỉ trước mắt Lại là một cái mùa đông. Nàng vừa mới trọng sinh trở thành Nguyệt Thương Tuyết thời điểm, cũng là một cái mùa đông. Thời gian qua đến thật mau a. Chủ nhân. Lúc này, tăng đóa sắc mặt xanh mét đi đến Nguyệt Thương Tuyết trước người, vì một gối trên mặt đất. Chính văn chương 364 trọng thương. Tu bảo lâu. Sao lại thế này? Nguyệt Thương Tuyết đỉnh bụng đi vào mép giường, một bên vì bị thương nặng sở hạ cùng mặt thanh bạch hai người xử lý miệng vết thương, một bên dò hỏi phát sinh sự tình. Không có việc gì chính là té ngã một cái, này không lớn Tuyết Thiên không thấy rõ dưới chân lộ sao? Sở Hà Miễn cưỡng liệt miệng hắc hắc cười, nhưng kia mang theo huyết ý cười làm người càng là nhíu mày. Nguyệt Thương Tuyết đem Sở Hà bên hông dọc kéo dài miệng vết thương băng bó hảo, lại đem một cái đan dược uy đi xuống, mà Sở Hà ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên, dần dần ngủ say qua đi. Mặc Thanh Bạch so Sở Hà thương càng trọng một ít, nhưng cũng may hai người đều tránh đi vết thương chí mạng. Mà Mặc Thanh Bạch trực tiếp lâm vào hôn mê chung. Nguyệt Thương Tuyết phí thật lớn một phen công phu mới đưa mặc thanh bạch bụng miệng vết thương khâu lại lên. Phần 233. Bùi Ứng Hàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Ứng Hàn cũng bị thương, nhưng tương so hai người tới nói, thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Tư Đồ Ngọc ở một bên vì Bùi Ứng Hàn băng bó miệng vết thương, Bùi Ứng Hàn nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, chậm rãi nói hôm nay sáng sớm mở cửa là lúc phát sinh một màn. Khi bọn hắn giống ngày xưa giống nhau khai khí lót môn làm buôn bán kia một khắc, chỉ thấy hai cái hắc y ở nhân vọt tiến vào. Nói cái gì ngữ cũng không có nói bay thẳng đến một phòng người bổ tới, cũng may lúc ấy trong tiệm người không nhiều lắm, trừ bỏ mặc thanh bạch cùng sở hà thu trọng thương ở ngoài, còn lại tiểu nhị sôi nổi bị vết thương nhẹ. kia hai cái hắc y gì nhân mục đích là không thể nghi ngờ chính là sở hà cùng mặt thanh bạch. Nếu không cũng sẽ không tại hạ nặng tay lúc sau liền xoay người rời đi, rõ ràng là buôn hai người tới. Tụi phúc lâu bên kia đâu? Hồi chủ nhân nói, tụi phúc lâu kia một bên hết thể bình thường. Tăng đó đã phái người đi nhìn. Tụ phúc lâu hết thảy tường an không có việc gì, chỉ có tụ bảo lâu bên này xảy ra sự tình. Buồn không tính toán đem chuyện này nói cho chủ nhân, chỉ là. Tang đoá nhìn nhìn bùi ứng hàn, cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định đem sự tình nói cho chủ nhân. Bất quá, sở hà cùng Mặc Thanh Bạch đều là tay chói gà không chặt người. Hơn nữa hai người cùng người khác có hay không cái gì thâm thù đại ân, như thế nào sẽ có người muốn đem hai người giết hại diệt khẩu đâu. Không nghĩ ra, vấn đề này không ngừng xoay quanh ở Tang đoá trong đầu. U Minh các hạ tay sao? Bùi ứng Hàn nhìn thoáng qua mặt Thanh Bạch bụng thượng miệng vết thương, rất giống là U Minh các sát thủ xuống tay tay, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian tường an không có việc gì, U Minh các vì cái gì làm như vậy? Hẳn là không phải. Nguyệt Thương tuyết lắc lắc đầu, phủ định Bùi ứng Hàn cách nói. Nàng cùng U Minh các đánh quá vài lần giao cho, nếu thật là U Minh các hạ tay, Sở Hà cùng Mặc Thanh Bạch đã sớm chết thấu thấu, căn bản đợi không được nàng tới tụ bảo lâu, hai người có thể trực tiếp kéo ra ngoài chôn. Trước hảo hảo chiếu cố bọn họ hai cái. Nguyệt Thương Tuyết xử lý tốt hai người trên người miệng vết thương xoay người rời đi, cưỡi lên xe ngựa đi trước Tụ Phúc lâu, muốn hỏi vừa hỏi Tam trưởng lão gần nhất về Tam đại thế lực hướng đi. Mà lúc này liền ở xe ngựa đi trước Tụ Phúc lâu đương hệ, xe ngựa bị một đạo hắc ảnh ngăn cản đường đi. Chủ nhân, tăng đoá cùng ba đồ hai người để phòng nhìn trước mặt nam nhân, Nguyệt Thương Tuyết vươn tay đẩy ra xe ngựa mảnh, trong mắt một mặt hàn mang hiện lên mà ra. Nguyệt Thương Tuyết, hồi lâu không thấy. Thanh âm kia trước sau như một, nhưng lại cùng Từ trước Giới Ngôn hoàn toàn bất động. Đương nam nhân tháo xuống màu đen mũ, lộ ra cặp kia đàn phượng hai tròng mắt, người này không phải giới ngôn còn sẽ là ai? càng sát thực tới nói là U Minh các các chủ. Thật là hồi lâu không thấy. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở trên xe ngựa, ánh mắt bất thiện nhìn giới ngôn, cái này làm cho giới ngôn trong lòng có chút âm trầm. Hắn không thích Nguyệt Thương Tuyết cái này ánh mắt. U Minh các các chủ ngăn lại xe ngựa của ta, chẳng lẽ là muốn đem Linh Nhi đưa trả lại cho ta? nhắc tới Linh Nhi, Nguyệt Thương Tuyết trong mắt Hàn Ý lại là lộng loại một phần, nàng nhất định sẽ giết giới ngôn, làm Linh Nhi triệt triệt để để thoát khỏi trói buộc. Cũng không phải, bản tôn hôm nay tiến đến là tưởng nói cho ngươi trọng thương mặc thanh bạch cùng sở hà chân chính phía sau màn độc thủ, đứng ở tại chỗ không có động giới ngôn ánh mắt trước sau rừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, đặc biệt là kia hơi hơi phồng lên bụng. Từ biệt mấy tháng, ngươi béo không ít. Ta là béo vẫn là gầy cùng u minh các các chủ có gì căn hệ? Nguyệt Thương Tuyết thái độ thập phần bất hiếu thiện. Nếu không phải chính mình hiện tại không có phương tiện, tất nhiên sẽ xông lên đi cùng giới ngôn chém giết mấy ngày. Giới ngôn vẫn chưa đem nguyệt thương tuyết đối chính mình phản cảm chi ý đặt ở trong mắt, ngược lại một bước tiến lên lại bị tang đóa cùng ba đổ ngăn cản xuống dưới. U minh các các chủ là cỡ nào nguy hiểm nhân vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm người này tiếp cận chủ nhân. Bằng các ngươi còn muốn ngăn lại bản tôn. Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn chủ nhân nửa phần. Lời này nếu nói ra, Tang đoá cùng ba đồ tự nhiên có năng lực không cho giới ngôn thương tổn nguyệt thương tuyết một phần, cùng lắm thì xứng với một cái minh thôi. Khẩn trương không khí tràn ngập ở trong không khí, cùng với rào rạt bay xuống đông tuyết, cuối cùng, giới ngôn rừng bước chân. Cũng không phải bởi vì sợ hãi trước mặt dị quỷ tộc chiến sĩ, mà là hắn còn muốn lưu trương nguyệt phủ người tới ứng đối thương Vân Sơn. Hôm nay bản tôn tiến đến là nói cho người một việc, thương tổn sở hạ cùng mặc thanh bạch người là thương Vân Sơn. Giọng nói rơi xuống, giới ngôn thân hình lóe. Bất quá chói mắt chi Gian liền xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, một đôi thon dài bản tay to nhẹ nhàng mà phất quá Nguyệt Thương Tuyết hai mắt, đấy mắt ý cười làm Nguyệt Thương Tuyết đấy lòng phát lạnh. Ngươi, chung quy sẽ muốn nhờ cùng bản tôn, đến lúc đó, bản tôn đang chờ ngươi mở miệng cũng không muộn. Nói, hắc ảnh lại một lần biến mất mà đi, chỉ để lại một cổ làm người chán ghét hơi thở còn hấp hối. Chủ nhân, ta không có việc gì, sự tình hôm nay không được cùng bất luận kẻ nào giảng. Nguyệt Thương Tuyết cau mày, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Đồng thời cũng đem dấu ở trong tay áo chủ thủ thả trở về. Giới ngôn sự tình tạm thời đặt ở một bên, thương tổn Mặc Thanh Bạch cùng Sở Hà Hung thủ Nguyệt Thương Tuyết cũng đại khái sáng tỏ, nhưng dù sao cũng là giới ngôn phiến diện chi tử, nàng vẫn là muốn hỏi một câu Tam trưởng lão. Tụ Phúc lâu lầu hai nha gian." Không bao lâu, Tam trưởng lão bị Tang Đoá mời tới tụ Phúc lâu. Tam trưởng lão tiến nhà ở liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nói, mãn nhãn lo lắng đi vào Nguyệt Thương Tuyết bên người. "Nha đầu, kia hai hài tử thế nào?" Một đường đi tới, về tụ bảo lâu cùng với trên đường phát sinh sự tình tang đóa đã cùng hắn nói. Đối với Mạc Thanh Bạch cùng sở hà hai cái hậu sinh tới nói, có thể nhặt về một cái mệnh đã là vạn hạnh sự tình. Bất quả ưu minh các các chủ tự mình hiện thân hơn nữa đem chuyện này khác sạch sẽ, còn nói cho Nguyệt Thương Tuyết bị thương Mạc Thanh Bạch cùng sở hà hung phạm là Thương Vân Sơn, này liền có điểm làm người không thể tưởng tượng, giới ngôn kia tiểu tử đến tuột cùng muốn làm gì. Tam Trường Lão! Ngươi cảm thấy Thương Vân Sơn trọng thương mặc Thanh Bạch cùng sở hà tin tức khả năng tính có bao nhiêu đại? 7 tầng. Tam trưởng Lao cấp ra Nguyệt Thương tuyết 7 tầng khái niệm, sở dĩ nói như vậy, hắn gần nhất cũng là thu được một ít về Thương Vân Sơn cùng 9 đại gia tộc Chi Gian phát sinh một chút sự tình. Chính văn chương 365 thiên một tử. Thương Vân Sơn dị động, vô luận là hiện giờ Thập Quốc Hoàng thất vẫn là cái gì, đều không thể thiếu Thương Vân Sơn bóng dáng. Xem ra gần nhất Thương Vân Sơn phải có đại động tác. Thương tổn sở hà cùng Mạc Thanh Bạch hai người không thể nghi ngờ chính là Thương Vân Sơn. Nhà đầu ngươi có lẽ không biết, bổn trưởng lão gần nhất thu được một ít tin tức, đều là về chính đại gia tộc con nối dối lần lượt ngộ hại sự tình, không nghĩ tới ta lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Này đó đều là Thương Vân Sơn việc làm. Nguyệt Thương Tuyết nhìn tam trưởng lão gật gật đầu, một đôi mày thanh tú hơi hơi nhăn lại. Giờ này khắc này nàng hẳn là cùng tam trưởng lão đều nghĩ đến một việc, thập quốc thiên hạ sợ là muốn thay đổi rời đi tụ phúc lâu lúc sau, nguyệt thương tuyết về tới tụ bảo lâu. Bởi vì dược vật tác dụng, sở hà cùng mặt thanh bạch còn ở hôn mê bên trong. trong nháy mắt vào đêm, nguyệt thương tuyết long bụng ở tụ bảo lâu chờ đế huyền. kéo kẹt một tiếng, đương phong tuyết từ ngoài cửa thổi vào tới, đế huyền đẩy cửa ra xuất hiện ở tụ bảo lâu. như thế nào trở về như vậy vãn, chẳng lẽ là trong cung mặt xảy ra chuyện gì? chỉ là bị một chút sự tình trì hoãn. đế huyền vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve nguyệt thương tuyết bụng hai người bọn họ hảo chút sao? Ân đã thoát ly nguy hiểm, ngày sau nhiều chú ý điều dưỡng một ít liền có thể bình yên vô sự. Nguyệt Thương Tuyết từ đế huyền trong mắt thấy được yêu phiền, rất ít sự tình có thể làm đế huyền như vậy biểu tình, đến tột cùng trong cung mặt đã xảy ra cái gì khó giải quyết vấn đề. ở tụ bảo lâu đãi một hồi, Nguyệt Thương Tuyết cùng đế huyền hai người giá xe ngựa về tới Nguyệt phủ, mà Nguyệt phủ trước cửa một đạo thân ảnh lại là đứng ở tuyết trung vẫn luôn chờ Nguyệt Thương Tuyết trở về. xuống xe ngựa. Nguyệt Thương Tuyết nhìn thoáng qua đế huyền lại nhìn nhìn Nguyệt Phủ trước cửa nam nhân, một đôi mắt đẹp hơi hơi khơi bảo. Thiên một tử tiền bối quang lâm Nguyệt Phủ không có tử xa tiếp đón. Trên mặt mang theo mặt nạ Thiên một tử quay người lại, hướng tới đế huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết gật gật đầu. Bản tôn cũng là vừa rồi đi vào Nguyệt Phủ, muốn cùng cửu vương ra cửu vương phi thương lượng một chút sự tình, không biết hai vị có không có thời gian cùng bản tôn uống soàng một ly. Phu nhân người mang lục giáp không có phương tiện uống rượu, sương nhi ngưng Từ Nguyệt Phủ đi ra Sương Nhi nhìn thoáng qua Thiên Một Tử, liền ân Nguyệt Thường tuyết tiến vào Nguyệt Phủ, đế huyền còn lại là cùng Thiên Một Tử đi tới trong thư phòng. Ấm áp bầu rượu quay cuồng rượu ngon, rượu hương buôn phía, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, hảo một phen tình thơ ý họa chi cảnh. Chẳng qua, vô luận là đế huyền vẫn là Thiên Một Tử đều là các hoài tâm sự. Hồi lâu lúc sau, Thiên Một Tử cuối cùng là đã mở miệng. Cựu vương ra vì sao chấp mê bất nộ muốn cùng Thương Vân Sơn đối nghịch. Thiên một tử nâng chung trà lên đem ly trung ấm áp rượu uống một hơi cạn sạch, nói ra lời nói tùy thời ôn hòa, lại là hùng hổ doan người. Khương quốc đó là khương quốc, tiền triều đã là qua đi là lúc, lại như thế nào rồi dám đều không thể vãn hồi tiền triều thế cục, trăm ngàn năm tới thập quốc đã trải qua mưa mưa gió gió đều có định số, không tới phiên người khác tới nhung tay. Đế huyền nói làm thiên một tử cười ra tiếng, lại một lần vì chính mình rót đầy một chén rượu, nhưng ở rượu sắp mạn quá chén rượu thời điểm lại không co dừng tay ngược lại làm rượu từ trong chén rượu xái ra tới. Cửu vương ra hẳn là biết rượu mãn tắc giật đạo lý này, thập quốc cũng là như thế, hiện giờ thập quốc đã muốn chạy tới cuối, tân thiên hạ sẽ đúng thời cơ mà sinh, cửu vương ra vì sao không thuận một cái thiên mệnh đâu. Thiên mệnh. Đế huyền trong mắt một mặt xương lạnh chi ý, ánh mắt dừng ở thiên một tử trên người, kia rét lạnh quang mang như lưới dao sắc bén giống nhau có thể đem người bầm thây vạn đoạn. Gắt gao hai chữ, trong thư phòng không khí nháy mắt hàng so bên ngoài gió lạnh bão tuyết thời tiết còn muốn lanh thượng vài phần thiên mệnh có ai có thể biết được nếu cửu vương gia không tin thiên mệnh kia vì sao còn muốn che chở cửu vương phi đâu cùng ngay một tử nhắc tới nguyện thương tuyết thời điểm đế huyền trong mắt hàn ý càng là nùng liệt một phân lại một lần ngẩng đầu thời điểm trong mắt vô hạn sát ý xích quả quả nhìn thiên một tử tựa hồ chỉ cần thiên một tử đang nói một câu về nguyện thương tuyết nói hắn liền sẽ trong khoảnh khắc muốn thiên một tử thánh mạng kỳ thật này hết thể đều ở nguyện thương tuyết tầm mắt trong phạm vi. Trong thư phòng có một cái phòng tối, phòng tối bên trong bảy đều là quan trọng mật hàm, cách phòng tối có thể rảnh mạch nhìn đến Thiên Một Tử cùng Đế Huyền hai người, nhưng là trong thư phòng hai người nhìn không tới Nguyệt Thương Tuyết. Mặc dù Vương gia muốn giết Bản Tôn, Bản Tôn vẫn là muốn nói ra tới, Cửu Vương phủ là mệnh định chi nhân, tương lai nhất định sẽ trợ lực cùng Thương Vân Sơn làm tiền triều Trọng Lâm, mà Cửu Vương gia cũng là quan trọng người, sao không cùng Thương Vân Sơn hợp tác, như vậy mọi người đều hảo. Thiên Một Tử hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Hiện giờ Thương Vân Sơn đã bung ra kế hoạch, cũng không che lớp mục đích của chính mình, vô luận là Bắc Vũ nhất tộc vẫn là ưu minh các lại như thế nào, bọn họ Thương Vân Sơn ẩn núp nhiều năm như vậy, vì chính là giờ khắc này. Phần 234 Ta tưởng, cựu vương phi là trọng sinh người tin tức này, cựu vương gia hẳn là đã biết, này hết thể đều là vận mệnh an bài, Vân Thương Tuyết sư phó sát sắc, sắc thật thật là vì nàng hảo, chỉ lại trùng hợp trở thành vận mệnh trung quan trọng nhất một vòng. Thiên một tử nói về Thương Vân Sơn sư phó đem Vân Thương Tuyết trọng sinh kia chuyện, bổn ý là không nghĩ nhìn đến Vân Thương Tuyết liền này dáng vẻ chết đi, liền lấy thiệt hại thọ mệnh vì tiền để làm Vân Thương Tuyết hồn phách vừa vặn bám vào chết đi nguyệt thương tuyết trên người. Nay hết thể nhìn như chỉ là trùng hợp, khả xảo hợp dưới, ai có không thể nói là vận mệnh an bài đâu. Bổn vương chỉ nói một lần, cũng là cuối cùng một lần. Trong chén rượu rượu ngon nhật nhạt nhập hầu, đế huyền ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén giống nhau. Phu nhân sự tình cùng Thương Vân Sơn không có một chút ít quan hệ, nếu bổn vương phu nhân bởi vì Thương Vân Sơn mà bị cái gì thương tổn, bổn vương nhất định sẽ bất kể hết thể hậu quả san bằng Thương Vân Sơn. Lệ khí, không hề giữ lại từ đế huyền trên người phát ra. Đế huyền cảm xúc rất ít biểu hiện đến như thế mãnh liệt, trước mặt ngoại nhân, càng làm một chương ngàn năm băng xương khuôn mặt làm người dừng bước. Hiện giờ, có như thế mãnh liệt cảm tình đế huyền làm nhân tâm trung hàn ý xuất hiện mà ra, mặc dù là thiên một tử ở đối mặt đế huyền thời điểm cũng là như thế. Không hổ là Khương quốc chiến thần vương gia. Bất quá, Thương Vân Sơn liền thập quốc đều không bỏ ở trong mắt, húng chi là Khương quốc một cái vương gia. Bản tôn hôm nay tới nên nói nói đều đã nói, đến nỗi vương gia cùng cửu vương phi là nghĩ như thế nào, bản tôn tự nhiên phải cho ngươi nhiều chút thời gian tới suy xét. Giọng nói rơi xuống, thiên một tử đứng dậy, bàn tay vung lên, nguyên bản quan hợp lại thư phòng đại môn mở ra. Gió lạnh từ ngoài cửa rót tiến vào, thổi đến người không mở ra được hai mắt. Bất quá trong ngay mắt, thiên một tử liền biến mất ở trong thư phòng, mà thư phòng cửa gỗ lại lần nữa quan hợp lên. Ngồi ở phòng tối trung quan sát hết thể nguyệt thương tuyết nửa nheo lại hai tròng mắt, hôm nay thiên một tử tiến đến mục đích lại minh sắc bất quá, muốn cho đế huyền cùng chính mình cùng Thương Vân Sơn hợp tác. Hơn nữa thiên một tử trong tay tựa hồ nắm chặt vương bài giống nhau, xác nhận nàng cùng đế huyền nhất định sẽ hợp tác. Chính văn chương 366 Thái Hoàng Thái Hậu qua đời. Trời đông ra rét, càng làm một ngày so với một ngày còn muốn Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, thập quốc hôn loạn càng làm cho người khó có thể cân nhắc. Nguyệt thương tuyết long bụng rúc vào đế huyền trong lòng ngực, nhìn trong tay mật hàm, bất đắc dĩ muôn muốn lui. Nếu là chiếu cái này tình thế phát triển đi xuống, thập quốc sớm hay muộn sẽ tùy ý thương Vân Sơn bài bố. Từ trước nàng vẫn chưa cảm thấy thương Vân Sơn có bao nhiêu đại gia tâm, chỉ là làm nhân tu tập địa phương. Hiện giờ xem ra, bồi dưỡng chính đại gia tộc người hoặc là bồi dưỡng mặt khác, đã sớm là một kiện có dự mưu sự tình. Sợ làm mục đích chính là bởi vì hiện giờ chuyện này, phàm là quy thuận thương vân sơn người đều sẽ bị trong đó dùng, nhưng nếu là cùng thương vân sơn đi ngược lại, kia kết cục nhẹ thì cùng sở hà mặt thanh bạch hai người giống nhau, nặng thì bỏ mình. Ai u, tiểu gia hỏa lại ở đá ta. Nam ở đế huyền trong lòng lược nguyệt thương tuyết muốn xoay người, ai biết trong bụng hải tử thế nhưng đạp nàng một chân, rõ ràng có thể nhìn đến trong bụng thai nhi ở đậu. Cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa sinh ra về sau, nay thế đạo sẽ biến thành bộ dáng gì. Nguyệt Thương Tuyết không cấm nghĩ về sau thế giới, thập quốc đã rối loạn, trước mắt chỉ dư lại Khương quốc cùng Tần quốc thượng tính mạnh khỏe. Thịch thịch thịch. Lúc này, thư phòng môn tiếng vang lên, Sương Nhi cùng Vương Công Công đi đến. Đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền thời điểm, Vương Công Công bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Cửu vương gia, Cửu vương phi, Thái hoàng thái hậu nàng lão nhân gia. Vương Công Công thanh âm nghẹn ngào, trong mắt hồng ý càng là làm nhân tâm đế trầm xuống. Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết vội vàng cưới xe ngựa đi trước hoàng cung tính án điện. Xe ngựa ở hơn một canh giờ, lúc sau đi tới hoàng cung, Tinh An cửa điện trước sớm đã vây đầy người, từ hoàng đế đến thái tử, từ cung nữ đến thị vệ. Tinh An trong điện, Xuân Đào Ma Ma canh giữ ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, đương nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết cùng Đế Huyền Thời Điểm, Xuân Đào Ma Ma hờn mắt ý bảo hai người đến gần một ít. Cửu Vương gia, Cửu Vương phi, các ngài mau đi xem một chút đi. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn nhắc mãi các ngươi. Nguyệt Thương Tuyết đi đến Nam Cung Lam bên cạnh người, nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt lao phụ nhân đã từng uy phong hiển hách khương quốc nữ tướng hiện giờ chập tối đại nạn buông xuống thái hoàng thái hậu ta tới nguyệt thương tuyết nhẹ giọng gọi thái hoàng thái hậu bốn chữ nguyên bản hôn mê trung nam cung lam mở hai mắt ánh mắt theo nguyệt thương tuyết nhìn lại khẽ môi hiện ra một mặt hiền từ tươi cười giống như là lúc trước lần đầu tiên nhìn đến nguyệt thương tuyết thời điểm cái loại này tươi cười giống nhau các ngươi tới nam cung lam thanh âm hơi thở mong manh không một chữ đều lộ ra giàu hết đèn tắt hơi thở ân ta cùng đế huyền tới xem ngài Còn có tiểu gia hỏa này nhóm cũng tới. Nam Cung Lam ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết phòng lên bụng thượng, khâu bạch tay nhẹ nhàng mà vớt Nguyệt Thương Tuyết bụng, cảm thụ được tân sinh mệnh ngảy lên. Hai tử đặt tên sao? Hảo không có đâu, không bằng Thái Hoàng Thái hậu ban danh. Nguyệt Thương Tuyết cùng Nam Cung Lam hai người như trò chuyện việc nhà giống nhau nói lời này, Nam Cung Lam tay như cũ đặt ở Nguyệt Thương Tuyết bụng thượng, chậm rãi mở miệng nói: "Nam anh đã kêu đế trời cao cùng đế Vân Hồng, nữ anh đã kêu làm đế Vân Tuyết." Đế trời cao Đế Vân Hồng cùng Đế Vân Tuyết. Nguyệt Thương Tuyết nỉ non nảy ba cái tên, khỏe môi trong mắt ý cười liên tục. Thái Hoàng Thái Hậu khởi tên thật tốt, về sau Thái Hoàng Thái Hậu còn muốn dạy dỗ tiểu gia hỏa nhóm đọc sách viết chữ đâu. Nghe Nguyệt Thương Tuyết nói, nằm ở trên giường Nam Cung Lam cũng là đi theo nở nụ cười. Ai ra cũng nghĩ có thể có như vậy một ngày, chỉ tiếc ai ra tự biết thời gian vô nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu Nam Cung Lam lời này tựa hồ đã sớm biết chính mình đại nạn đã đến. Nguyệt Thương Tuyết theo như lời bất quá là ở chân an chính mình mà thôi. Nhưng người Chung có vừa chết, trước khi chết có thể nhìn đến tiểu cựu cùng Thương Tuyết nha đầu kết thành liền cảnh có chính mình quất đủ, có lẽ cũng đã thấy đủ. Nếu một hai phải nói có cái gì tiếp nối nói, đó là Khương Quốc. Thương Tuyết, cái này giao cho ngươi, ai ra thần võ quân liền giao cho ngươi. Không khỏi Nguyệt Thương Tuyết thoái thác, Nam Cung Lam đem thần võ quân lệnh bài đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trong tay, lại lôi kéo đế về tay, ánh mắt nhìn hai người. Ai ra đi về sau. Khương Quốc liền giao cho các người, đi thôi, ai ra mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Nam Cung Lam chậm dại nhắm hai mắt lại, Tình An Điện người cũng đẩy đi ra ngoài, chỉ để lại mấy cái ngựa y y cùng hầu hạ cung nữ thái giám cùng với Xuân Đào Mama. Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết hai người còn lại là bị an bài ở trong điện, hiện giờ bọn họ không dám rời đi. Thượng một lần u minh các giám sát làm thái hoàng thái hậu bị thương nặng, vốn là tuổi tác đã cao, hơn nữa đủ loại nguyên nhân, làm vốn có 3 năm thọ mệnh chợt giảm. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã căng không được bao lâu. Trừ phi thật sự có thần tiên dáng thế, mới có thể đem thọ mệnh hao hết người kéo trở về. Tinh An Điện chắc điện nội không chỉ có có Đế Huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết hai người, đồng dạng còn có Hoàng đế Đế Vũ, Thái tử Đế Vân Hiên. Bốn người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không khí thập phần xấu hổ. Bóng đêm buông xuống, gió lạnh không ngừng thổi tới, đại tuyết lại một lần tàn sát bừa bãi Khương Quốc đô thành. Mà lúc này, thái giám một tiếng bi thương khóc nỉ non tiếng động quanh quẩn ở toàn bộ trong hoàng cung ngoại. Nguyệt Thương Tuyết Tâm cũng theo này, một đạo thanh âm chìm tới rồi đáy cốc, nháy mắt, hốc mắt đỏ lên, trong mắt nước mắt ngăn không được xuất hiện mà ra. Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, toàn bộ Khương Quốc đô thành bao phủ trầm trọng bóng ma. Ma kia cuồng phong bạo tuyết càng là vì thế khi không khí trời sinh một mạt bi thương. Khương Quốc Thái Hoàng Thái Hậu lễ tang làm thập phần long trọng, lấy Khương Quốc tối cao quy cách quản linh cứu và mai táng hạ táng Nam cung Lam. Trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy xuôi, Nguyệt Thương Tuyết nhìn kia phong ấn Thái Hoàng Thái Hậu nghiễ trang, trước mắt hiện ra đủ loại hình ảnh như vậy hiền từ một cái lao nhân vĩnh vĩnh viễn viên biến mất nguyệt thương tuyết một bộ bạch đi di hướng tới nghĩa trang phương hướng con lưng chuẩn bị rời đi là lúc nhìn cách đó không xa đứng ở phong tuyết bên trong láo giả người nọ đúng là khổng thiên sơn khổng phu tử ngay bên thai thành âm khổng thiên sơn quay đầu bị phong tuyết ăn mòn hai mắt sớm đã phiếm hướng ý khổng thiên sơn nâng lên tay áo trả lau khỏe mắt nước mắt lam nhi đi thời điểm có từng bị tội chưa từng Thái Hoàng Thái Hậu đi thời điểm thực căn tường. Nghe lời này, Khổng Thiên Sơn bi thương cười. An Tường Liên Hảo, Lam Nhi kia tính tình tuy rằng cương liệt, lại cũng sợ đau. An Tường Liên Hảo, Khổng Thiên Sơn ánh mắt lại một lần dừng ở Thái Hoàng Thái Hậu nghĩa trang phía trên, trong mắt lập lòe quang mang tựa hồ ở hồi ức dị vãng hình ảnh. Người, Trung có vừa chết, sinh lão bệnh tử nãi thiên đạo tự nhiên. Thần võ trong quân một người kêu nếu hàm Nam Nhân là thần võ quân trường, nếu là có cái gì chị không được vấn đề đi tìm hắn liền Hảo. Nếu hắn còn trị không được nói, tới tìm Lao Phu. Giọng nói rơi xuống, Khổng Thiên Sơn xoay người rời đi, thân ảnh biến mất ở phong tuyết bên trong. Nguyệt Thương tuyết còn lại là khó hiểu nói quay đầu nhìn đến huyền, Khổng Thiên Sơn như thế nào biết này đó. Hơn nữa từ hắn trong giọng nói tựa hồ rất là khẳng định Thái Hoàng Thái Hậu đem thần võ quân giao cho chính mình. Chính văn chương 367 cửa ải cuối năm. Thái Hoàng Thái Hậu lễ tang lúc sau, nên đón tân niên, nhưng ở mỗi người trong lòng tựa hồ đều bị kín một tầng bi thương thật lâu vô pháp tan đi bị thương tụ phúc lâu cùng tụ bảo lâu thả nghỉ đông nguyệt phụ trung mọi người tụ tập ở bên nhau ôm sủi cảo nguyệt thương tuyết còn lại là ngồi ở trong thư phòng nhìn trong tay quỷ cốc y lề thư đại tiểu thư ngài đều nhìn một buổi chưa thư nghỉ ngơi một hồi đi xương nhi bưng tới trà xanh đặt ở nguyệt thương tuyết trước mặt nhưng nhìn nhà mình đại tiểu thư vẫn là cầm thư nhìn không khỏi thở dài một hơi đế huyền khi nào trở về vương gia tiến cung hảo sau một lúc lâu bất quá nghe tới khi công công nói Sợ là muốn buổi tối mới có thể trở về đâu. Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Sương Nhi lui ra ngoài, toàn bộ thư phòng chỉ có chính mình một người, mặc dù liền Tăng đóa đều chờ ở ngoài cửa. Ánh mắt dừng ở trước mặt quỷ cốc y di thư mặt trên, nhưng trước mắt lại là một mảnh hắc ám, căn bản thấy không rõ lắm bất cứ thứ gì. Lúc này đây ngủ thời gian so thượng một lần muốn bề trên rất nhiều, suốt một canh giờ đều nhìn không tới bất luận cái gì sự vật. Nguyệt Thương Tuyết nắm chặt song quyền, mất đi tiêu cự trong con ngươi chợt lóe mà qua xương lạnh. Cũng may. Ở sau một lát, trước mắt Hắc Ám bị ấm áp dương quang sở xua đuổi, nguyệt thương tuyết lại có thể thấy rõ ràng hết thảy, chỉ là loại tình huống này không biết sẽ liên tục bao lâu. Mù bệnh trạng gần nhất càng thêm thường xuyên, nhưng nguyên nhân bệnh như cũ tìm không thấy. Cửa hải cuối năm ngày này, đại tuyết lại là đem đô thành bao phủ, gió lạnh giận tuyết cơ hồ muốn đem thiên địa vùi lấp giống nhau. Ban đêm, nguyệt phủ náo nhiệt phi phàm, mọi người tụ tập ở bên nhau, đầy bàn đều là mỹ vị món ngon, chén rượu va chạm phát ra leng rung động thanh âm. Nguyệt Thương Tuyết đỡ bụng ngồi ở đế huyền bên cạnh người, hai người nhìn thoáng qua mọi người cũng đi theo cười. Hôm nay thả làm mọi người phóng túng một hồi đi. Phần 235 Rượu, từ vào đêm uống tới rồi sau nửa đêm, bất luận là Nguyệt Phủ Thị Vệ vẫn là kiểu vương Phủ Thị Vệ đều là uống nhiều quá. Đế huyền đỡ Nguyệt Thương Tuyết về tới phòng, Nguyệt Thương Tuyết giúp vào đế huyền trong lòng ngực, trong bụng thai nhi cũng tựa hồ cảm nhận được tân niên hơi thở không an phận ngảy lên. Hoàng đế cùng ngươi nói gì đó? Thập quốc có phải hay không triệt triệt để để đi hướng hỏng mất bên cạnh. Kỳ thật liền tính là Nguyệt Thương Tuyết không hỏi, trong lòng cũng sáng tỏ đế huyền trả lời. Thương Vân Sơn hiện giờ đã triệt triệt để để khống chế thập quốc tám quốc gia hoàng thất, có thể nói từ rất sớm rất sớm trước kia liền bắt đầu bố khống hết thể Thương Vân Sơn hiện giờ đem tám quốc gia hoàng tộc gắt gao nắm chặt ở trong tay, lợi dụng các loại thủ đoạn hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ hoặc là trực tiếp diệt khẩu. Mà chín đại gia tộc người quy thuận tất lấy, không về thuận cũng là bị diệt khẩu kết cục. Nguyệt Gia Chi Thứ cùng Vân Gia Chi Thứ hiện giờ đã trở thành Thương Vân Sơn con rối, mà Nguyệt Thị Tông Môn nếu không phải có tam trưởng lao che chở, sợ là đã sớm bị Thương Vân Sơn sát thủ. Khương quốc khả năng sẽ cùng Tần quốc đạt thành liên minh. Cùng Tần quốc đạt thành liên minh. Đế huyền một câu là Nguyệt Thương tuyết thần sát sửng sốt. Cái gì gọi là cùng Tần quốc đạt thành liên minh? Hiện giờ Thập quốc chỉ có Tần quốc cùng Khương quốc không có bị Thương Vân Sơn khống chế, nhưng là đối mặt tám quốc gia tạo áp lực. Vô luận là Tần Quốc vẫn là Khương quốc trở thành Thương Vân Sơn trong tay thao tác thú đông chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với như vậy, Chi bằng hai cái quốc gia vứt bỏ hiểm khích kết thành liên minh, rồi sau đó cộng đồng đối kháng địch nhân. Có một câu nói chính là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hiện giờ Khương quốc cùng Tần Quốc đúng là cái này trạng thái. Đế huyền cũng sáng tỏ nguyệt thương tuyết cùng Tần Tông Diên Chi gian quan hệ, cho nên hắn vẫn chưa trực tiếp hồi đáp bệ hạ. Ngươi là tới nghe một chút ta đáp án sao? Phu nhân cứ việc nói đó là nếu là phu nhân không thích, vi phu tất nhiên sẽ không cùng tần tông diên lui tới. đế huyền ái nguyệt thương tuyết cũng tôn trọng nàng lựa chọn. nghe đế huyền này một phen lời nói, nguyệt thương tuyết nửa híp hai tròng mắt tự hỏi một hồi, một mặt ý cười nháy mắt hiện lên ở khỏe môi phía trên. hợp tác, vì cái gì không hợp tác? như vậy vô luận là đối khương quốc vẫn là đối tần quốc tới nói đều là có lợi. nguyệt thương tuyết gật đầu đáp lời. nàng vốn định chờ đến sinh sản lúc sau đang đi tới tần quốc, nhưng hiện giờ ngay cả ông trời đều ở trợ giúp chính mình. Hợp tác? ừ thức hảo. Hôm sau, tàn sát bừa bãi toàn bộ Khương Quốc Đô thành đại tuyết ngừng lại, Nguyệt Thương Tuyết ngồi trên xe ngựa sách theo quà tặng đi trước Hạ Hầu Phủ. Xa xa mà, liền nhìn đến Hạ Hầu Phủ trước cửa một bóng người sớm đã chờ lâu ngày. Người đã đến rồi, vì sao không đợi ta đi tiếp ngươi? Hạ Hầu giật đứng ở trước cửa, ý bảo thị nữ nâng Nguyệt Thương Tuyết xuống xe. Nhìn các ngươi một đám đem ta bảo hộ, ta đều cảm thấy chính mình là một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác người Nguyệt thương tuyết gửi, nhìn khôi phục bình thường hạ hầu giật, mệnh bọn thị vệ đem trên xe quả tặng đều dọn xuống dưới. Ta mang theo một ít lễ vật đưa cho phu láo hầu ra cùng hầu ra phu nhân, hai vị lao nhân đâu. Ta phụ thân cùng mẫu thân chính ôm tôn tử chơi đâu, từ tam đệ được một tử lúc sau, hai người chính là không có nhàn rỗi. Hạ hầu giật cùng Nguyệt thương tuyết vừa đi vừa trò chuyện. chầm một chút, mau sinh đi. Ân, có lẽ là cuối mùa xuân thời điểm liền phải sinh. Hạ hầu phủ trong thư phòng. Nguyệt thương tuyết ăn thị nữ bưng lên điểm tâm, không bao lâu, trêu đùa tôn tử hạ hầu hùng đi tới thư phòng. U, cái gì phong đem trọng điểm bảo hộ đối tượng cấp thổi tới. Hạ hầu hùng nhìn nguyệt thương tuyết bụng, gật gật đầu nở nụ cười. Đều nói ngươi hoài chính là song sinh tử, bản hầu ra nhìn đảo như là ba cái. Mượn lao hầu ra cắt nôn, nếu đến lúc đó thương tuyết thật sự sinh ba cái, nhất định làm lao hầu ra hỗ trợ mang theo. Nguyệt thương tuyết nói làm hạ hầu hùng liên tục phất tay. Nhưng đừng. Nguyệt Trường Thanh lão gia hỏa kia đã sớm kiểm chế không được báo chất trai ý tưởng, có phải hay không liền tới hầu gia phủ cùng lao phu đoạt tôn tử. Từ hạ hầu ngạn sinh hạ tới lúc sau, lão gia hỏa kia thỉnh thoảng liền sẽ đi vào hầu gia phủ, mị kỳ danh rằng là nhìn xem hài tử, kỳ thật hắn đã sớm biết Nguyệt Trường Thanh trong lòng đánh cái gì bản tính, còn không phải nghĩ học trộm tìm mang hài tử kinh nghiệm. Kỳ thật ngươi có thời gian vẫn là nhiều đi tông môn nhìn xem Nguyệt Trường Thanh lão gia hỏa kia đi, tuy nói hắn mặt ngoài có vẻ không cho là đúng. Chính là bên người lại liền cái người nói chuyện đều không có. Hiện giờ Nguyệt Thị Tông Môn đã sớm không phải trước kia cái kia cường thịnh thời kỳ mỗi người nhìn lên tồn tại, Nguyệt Trường Thanh cũng là người, cũng sẽ cảm giác được cô độc, hơn nữa y hắn xem ra, Nguyệt Trường Thanh cùng Nguyệt Thương tuyết ra tôn hai người tuy rằng ngươi xem ta khó chịu ta xem ngươi cũng khó chịu biểu tình, kỳ thật ta, từ mâu thuẫn khởi bỏ lúc sau, hai người chi gian vẫn là quan tâm lẫn nhau. Đúng rồi, ngươi tới tìm bản hầu ra sự tình gì? Hạ Hầu Hùng sáng tỏ Nguyệt Thương Tuyết là người, không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ nhân, lúc này đây tới Hầu Gia phủ tất nhiên không phải đơn thuần trúc tết đơn giản như vậy. Lao Hầu Gia có biết Khương Quốc muốn cùng Tần Quốc đạt thành liên minh tin tức này? Đúng không? Không biết ta, như thế nào có chuyện này? Nhìn Hạ Hầu Hùng biểu tình, Nguyệt Thương Tuyết trắng trước mặt lão giả liếc mắt một cái. Lao Hầu Gia, người biểu tình có thể lại giả một chút sao? Chính văn chương 368 lợi hại quan hệ. Xem Hạ Hầu Hùng biểu tình. Rõ ràng chính là biết chuyện này. Có lẽ Hạ Hầu Hùng biết Tần Quốc cùng Khương Quốc sắp liên minh muốn so với chính mình sớm hơn, chẳng qua lão hầu gia này biểu tình có phải hay không có chút quá làm ra vẻ. Bị ngươi đã nhìn ra. Hạ Hầu Hùng hít hít cái mũi, nâng chung trà lên thanh thiển một hớp nước trà, rồi sau đó lại lần nữa nói: "Khương Quốc cùng Tần Quốc liên minh là tránh cũng không thể tránh xu thế, trước mắt thập quốc náo động, chỉ có hai nước liên minh mới có thể tạm thời tự bảo vệ mình, bằng không kết cục ngươi hẳn là biết sẽ là như thế nào." Đã từng thân là Khương quốc đệ nhất dũng sĩ Hạ Hầu Hùng tự nhiên là sẽ không nhìn đến Đại Khương quốc cứ như vậy lâm vào Thương Vân Sơn Tây, trở thành tùy ý đùa nghịch thú đông, cuối cùng làm Tiền Triều một lần nữa buông xuống ở Thập Quốc Đại Địa Thượng, nếu Tiền Triều thật sự trọng lâm, kia đối mặt Thập Quốc sẽ là hủy diệt. Hết thể giống như là Hạ Hầu Hùng nói giống nhau, Tần Quốc cùng Khương quốc liên minh là vô pháp chặn vô luận là vì Tần Quốc vẫn là vì Khương quốc, cái này mình cần thiết đạt thành, nhưng là Thương Vân Sơn không phải ngốc tử. Biết rõ Khương quốc cùng Tần quốc liên minh nếu là không làm ra cái gì tới nói, không thể nào nói nổi. Lao hầu ra cảm thấy Thương Vân Sơn sẽ có cái gì hướng đi. Khó mà nói. Hạ hầu hùng lắc lắc đầu, lấy Thương Vân Sơn thủ đoạn, nhất định sẽ không làm Tần quốc Khương quốc hai nước chi gian minh ước thuận thuận lợi lợi đạt thành. Này trong đó tất nhiên sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Đến nỗi là cái gì, hắn hiện tại vô pháp xác định. Bất quá có một việc có thể khẳng định. Bên thiên là thương tuyết nha đầu này là thương vân sơn trong tay nhất đóng cửa kiện nhất chiêu quân cờ, cũng là nguyệt dễ thiên vì cái gì thà rằng chết cũng muốn bảo vệ cho bí mật. Nhưng nguyệt dễ thiên ngàn tính bản tính cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình dùng sinh mệnh bảo hộ bí mật, kết quả là thế nhưng là thương vân sơn tự đạo tự diễn một vở diễn mà thôi. Buồn cười a Nha đầu, lão phu tưởng cùng ngươi nói một lời. Lao hầu ra cứ nói đừng ngại. Nguyệt thương tuyết ánh mắt rừng ở hạ hầu hùng trên người, chờ đợi hắn kế tiếp phải đối chính mình lời nói Tần Quốc cùng Khương Quốc hiện giờ cũng chỉ có liên minh này một cái đường ra, lão phu tuy rằng không biết ngươi cùng Tần Tông Diên kia tiểu hoàng đế chi gian đến tọt cùng phát sinh quá sự tình gì, nhưng sự tình quan hai nước chi gian đích lợi, Thương Tuyết Nha đầu hẳn là biết lão phu ý tứ. Mặc dù là Nguyệt Thương Tuyết không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm một cái cơ hội cùng Nguyệt Thương Tuyết thuyết minh hết thảy. Đến nơi đế huyền kia tiểu tử, tất nhiên là theo Nguyệt Thương Tuyết tới, chỉ cần Nguyệt Thương Tuyết nói thượng một cái không tự, kia đế huyền đáp án cũng liền rất rõ ràng. Thừa dịp Nguyệt Thương Tuyết còn không có há mồm nói chuyện, Hạ Hầu hùng lại một lần nói lợi hại quan hệ. Nay không chỉ là lão phu một người mong muốn, cũng là vì nguyệt phủ, vì Nguyệt thị tông môn thậm chí Cửu vương gia phủ suy nghĩ, ngươi hiện tại thân phận là cựu vương phủ nữ chủ nhân, hành vi làm việc đều đại biểu cho Cửu vương phủ, Nguyệt thị tông môn, nguyệt phủ, mỗi tiếng nói cử động đều tác động mọi người. Lão Hầu gia cùng Nguyệt Thương Tuyết nói trong đó chính là từ, Nguyệt Thương Tuyết cũng chỉ là như vậy lẳng lặng nghe, đến nỗi có hay không đem lão Hầu gia nói nghe đi vào. Ai cũng không biết. Sau một lúc lâu lúc sau, trầm hồi lâu Nguyệt Thương Tuyết rốt cuộc mở miệng. Ít nhất ta sẽ ở Khương Quốc cùng Tần Quốc hai nước hợp tác trong lúc, không đối Tần Tông Diên làm ra sự tình gì tới. Đến nỗi mặt khác thời gian, vậy không phải do hắn. Nếu không phải vì Nguyệt Phủ, cửu Vương Phủ cùng Nguyệt Thị Tông Môn, nàng cũng sẽ không thành thành thật thật ngồi ở chỗ này nghe Hạ Hầu Hùng nói thượng như vậy một phen lời nói. Tự trọng sinh lúc sau, vô luận là Khương Quốc vẫn là Tần Quốc đều cùng chính mình không có quan hệ cùng nàng có quan hệ chỉ có đế huyền, nguyệt phủ, cựu vương phủ hiện giờ cũng coi như thượng nửa tháng thị tông môn cùng với tần quốc vân gia còn có nàng cả đời này kẻ thù tần tông diên nhưng Khương quốc dù sao cũng là dưỡng dục đế huyền cùng nguyệt phủ nguyệt thị tông môn quốc gia nàng có thể bảo đảm làm được cũng chỉ có này đó nghe được nguyệt thương tuyết lời nói lao hầu ra một lòng cũng coi như là hạ xuống chỉ cần có nguyệt thương tuyết cái này hứa hẹn hết thể liền đều thảo thuyết bất quá Lao hầu ra thật sự cho rằng chỉ dựa vào Khương quốc cùng tần quốc này hai cái quốc gia liền có thể ngăn cản còn lại tám quốc gia tạo áp lực sao. Hơn nữa một khi hai nước liên minh lúc sau muốn đối mặt không chỉ có riêng là tám quốc gia liên hợp thế lực. Thậm chí còn sẽ đối mặt Bắc Vũ nhất tộc, U minh các thậm chí từ từ vị trí lực lượng. Gần là hai cái quốc gia mà thôi, thật sự có thể ứng đối nhiều như vậy không biết nhân tố sao. Điểm này nha đầu cứ yên tâm đi, Thương Vân Sơn đám Lao bất tử kia tuy rằng trong tay nắm quan trọng quân cờ. Nhưng rốt cuộc lánh đời nhiều năm, liền tính là bồi dưỡng không ít chính mình thế lực xếp vào ở thập quốc trong Hoàng Cung, nhưng Trung Quy sẽ không xem minh bạch một chút sự tình. Hạ Hầu Hùng này một phen lời nói, lời nói có ẩn ý, Nguyệt Thương Tuyết tổng cảm thấy Hạ Hầu Hùng che giấu cái gì, hơn nữa vẫn là tương đương quan trọng một cái tin tức. Cái này tin tức liên quan đến tới rồi thập quốc Hoàng Thất, thậm chí liên quan đến tới rồi thiên hạ này. Thực hiện nhiên, Hạ Hầu Hùng cũng không có đem bí mật này nói cho Nguyệt Thương Tuyết, ở hai ba câu lời nói lúc sau liền đem cái này để tài cấp vòng qua đi, lại vòng trở lại hải tử vấn đề phía trên. Sắc trời đem vãn hết sức, ở lão hầu gia phu nhân giữ lại dưới, nguyệt thương tuyết ở hạ hầu phủ dùng bữa tối. trong lúc còn thấy được hạ hầu vô song cùng hạ hầu giật huynh đệ hai người, bất quá hai người tựa hồ thập phần bận rộn, cùng nguyệt thương tuyết chào hỏi liền vội vàng rời đi hạ hầu phủ. hạ hầu vô song cùng giật công tử tựa hồ rất bận rộn. đó là vô song không bao giờ là từ trước tiểu hải tử, giật nhi tuy rằng võ công mất hết. hết Nhưng kia một hồi bệnh nặng lúc sau tựa hồ xem minh bạch rất nhiều sự tình. Hạ hầu giật bị thương là hạ hầu hùng cả đời này đau đớn, trời cao bất công, làm hắn con thứ hai gặp tới rồi rất nhiều cực khổ. Hiện giờ, đứa nhỏ này mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng ôn nhu vô tình, nhưng trong lòng lại là cô độc. Lao hầu ra yên tâm đi, giật công tử nhất định sẽ gặp được chính mình thích nữ tử. Phần 236 Như vậy không còn gì tốt hơn. Hạ hầu hùng cười khổ nhìn thoáng qua nguyệt thương tuyết hắn lại như thế nào sẽ không biết chính mình nhi tử trong lòng tưởng cái gì. Chỉ tiếp, bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ, chỉ hy vọng giật nhi có thể qua chính mình trong lòng kia đạm môn, tìm kiếm một cái chân chân chính chính ái chính mình nữ tử. Bất quá suy nghĩ một chút, hai cái nhi tử đều là bởi vì Nguyệt Thương Tuyết mà biến. Nếu Nguyệt Thương Tuyết không có xuất hiện nói, giật nhi cũng sẽ không đứng lên, vô song cũng vẫn là cái kia ăn chơi chắc táng tiểu hầu ra. Dùng nữa dùng nữa, này đó đều là phu nhân vì người cái này nha đầu làm. Ngày thường bản hầu ra nhưng không cái này có lộc ăn. Hạ hầu hùng này một câu nói thế nhưng có chút ghen tùng, chọc đến một bên ôm tôn tử hầu ra phủ người hảo một đốn xem thường. Ở hạ hầu phủ dùng bữa thực, rời đi sau đã là buổi tối. Tân niên hơi thở đặc biệt dày đặc, mặc dù hoàng cung trên dưới còn bao phủ ở thái hoàng thái hậu xu thế bóng dáng chung, nhưng các ba tánh sinh hoạt nhưng thật ra thập phần dễ chịu hỉ nhạc. Trên đường cái, đèn đỏ lay động, trong xe ngựa nguyệt thương tuyết đẩy ra màn xe, nhìn con đường hai bên giao hàng thương nhân. Chính văn chương 369 Thập Quốc Chiến Loạn Dừng xe Nguyệt Thương Tuyết tử trên xe ngựa đi xuống tới, nhìn bên đường thượng giao hàng thương nhân, cầm lấy một cái trống bỏi loạn trọng. Lại quá mấy tháng chính mình liền phải sinh, lại một lần làm mẫu thân. Không khỏi, Nguyệt Thương Tuyết nhớ tới chính mình ở Tần Quốc là lúc sở sinh hải tử. Một mặt bi thương hiện lên ở trong mắt, Nguyệt Thương Tuyết thật sâu thở dài một hơi. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Nhớ tới sự tình trước kia. Khoe môi khóc tây ôa a càng thêm nùng liệt. Nguyệt Thương Tuyết không biết hẳn là hình dung như thế nào giờ này khắc này nội tâm cảm thụ. Hy vọng vân gia liệt tổ liệt tông có thể phù hộ nàng hải tử. Hôm sau, vừa mới rời giường không lâu ăn cơm sáng Nguyệt Thương Tuyết nghe được một cái nổ mạnh tin tức, Tam quốc chính thức cùng Tần quốc cùng Khương quốc khai chiến. Thiệt hay giả? Nguyệt Thương Tuyết bưng chèn uống cháo, ánh mắt nhìn chuyển tin Trương Long, trong giọng nói tựa hồ có một loại đã sớm đoán được ý vị. Khai chiến là chuyện sớm hay muộn? Bất quá Nguyệt Thương Tuyết không nghĩ tới tám quốc thế nhưng kiểm chế không ở thời gian này đoạn cùng Tần Quốc cùng Khương quốc khai chiến. Tần Quốc cùng Khương quốc vừa mới đạt thành liên minh, nhưng có một việc làm nàng tò mò, ở Khương quốc trong Hoàng Cung Thiên Một Tử hiện giờ xuất phát từ cái gì vị trí? Hơi hơi như mày, nghe Trương Long truyền đạt tin tức, Nguyệt Thương Tuyết phân tích hiện tại thế cục. Tám liên minh quốc tế minh, lực lượng quân sự sẽ là vô cùng cường đại, mặc dù Khương quốc cùng Tần Quốc là thập quốc bên trong nhất cường đại hai cái quốc gia nhưng là đối mặt tám quốc gia cộng đồng tạo áp lực muốn chống đỡ tuyệt phi nhẹ nhàng còn nữa nàng không tin thương vân sơn thiên một tử sẽ dễ dàng buông ra khương quốc lớn như vậy bánh kem hướng chi hai mắt nửa híp trong mắt một mạt hàn ý đột nhiên sinh ra nguyệt thương tuyết đem cháo trong chén dư lại cháo uống lên cái sạch sẽ liền rời đi nguyệt phủ đi trước nguyệt thị tông môn nguyệt thất tông môn ngươi nha đầu này có chuyện gì ngươi liền nói một tiếng một hai phải tự mình hướng này chạy nếu là xảy ra chuyện gì Đế huyền kia tiểu tử nhất định đem Nguyệt Thị Tông môn xé. Tam trưởng láo vội vàng đi lên trước làm Nguyệt Thương Tuyết ngồi xuống, Nguyệt Trường Thanh cũng là thật cẩn thận ý bảo thị nữ lấy tới cái đềm lót. Đều mau đủ tháng, như thế nào còn chạy loạn, có chuyện gì kêu chúng ta đi không phải có thể. Nguyệt Trường Thanh ánh mắt tràn đầy lo lắng chi ý, từ giữa hai bên hiểu lầm giải thích rõ ràng lúc sau, Nguyệt Trường Thanh tuy rằng không có biểu hiện quá mức thân mật, chính là lời nói cử chỉ bên trong gia gia đối cháu gái quan ái lại là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới tam trưởng lão nguyệt tộc trưởng nguyệt thương tuyết vẫn là không thích kêu gia gia này hai chữ chứ nguyệt tộc trưởng chắc vá đi tam quốc cùng khương quốc tần quốc hai nước khai chiến chuyện này hai vị thấy thế nào nếu thật sự khai chiến thiên một tử chẳng phải là phải rời khỏi khương quốc kia tiểu tử là nhất định sẽ không rời đi khương quốc tam trưởng lão thập phần khẳng định nói bởi vì nguyệt thương tuyết còn ở khương quốc Cho nên Thương Vân Sơn người là tuyệt đối sẽ không rời đi Nguyệt Thương Tuyết nửa bước, nhất định phải đem cái này tiền triều trọng lâm trọng trung chi trọng nhân vật chặt chẽ đem khống ở tầm mắt trong phạm vi. Hùng chi người này vẫn là Nguyệt Thương Tuyết. Nếu là người khác nói có lẽ còn hảo thuyết, chỉ cần tăng số người một ít nhân thủ là được, nhưng là người này là Nguyệt Thương Tuyết, gian trá rào hoạt, nếu là thoáng có không chú ý nói, liền sẽ làm cái này nữ hoa tử trốn mất, đến lúc đó muốn tìm được bóng người chính là khó càng thêm khó sự tình. Cho nên nói. Thiên một tử nhất định sẽ không rời đi Khương quốc đô thành. Tam trưởng lão nói cũng là Nguyệt Trường Thanh muốn lời nói, nhưng Nguyệt Thương Tuyết là bọn họ Nguyệt thị tông muôn người. Nếu là có ai dám can đảm Nguyệt Thương Tuyết một cây lông tơ nói, chính là cùng hắn Nguyệt Trường Thanh không qua được. Nguyệt Trường Thanh ánh mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết, trong mắt thần sắc vài phần trầm sắc, đó là một loại trưởng bối đối hậu sinh quan ái, chưa bao giờ từng có. Bị Nguyệt Trường Thanh ánh mắt xem đến có chút xấu hổ, Nguyệt Thương Tuyết nuốt nước miếng. Người tới, thượng trà. Chú ý tới Nguyệt Thương Tuyết nuốt nước miếng cái này động tác, Nguyệt Trường thành ý bảo thị nữ thượng trà, còn lên đây Nguyệt Thương Tuyết thích ăn tiểu điểm tâm. Nguyệt Thương Tuyết cũng không khách khí, một bên uống trà một bên ăn điểm tâm nói về Tám quốc cùng Khương quốc Tần quốc khai chiến sự tình. Lấy hiện tại Tám quốc Liên hợp quân đội, muốn tấn công Tần quốc cùng Khương quốc tuy nói không phải sự tình đơn giản, nhưng Thập quốc ở vào địa lý vị trí tương đương phức tạp, chỉ có An quốc, Trần quốc, Tề quốc, Triệu quốc chờ mấy cái quốc gia tới gần Khương quốc Tần quốc Ở Khương quốc cùng Tần quốc quanh thân phân bố An quốc, Tề quốc, Trần quốc, Triệu quốc chờ mấy cái quốc gia, mà còn lại mấy cái quốc gia còn lại là muốn lật xem đếm rõ số lượng vạn giảm lộ trình. Nói cách khác, hiện giờ đối Khương quốc cùng Tần quốc có uy hiếp cũng gần là Triệu quốc, Tần quốc, An quốc cùng Trần quốc, mà Trần quốc cùng Tần quốc lại là Liên minh quốc, An quốc cùng Khương quốc cũng là Liên minh quốc, mặc dù là đã từng Liên minh quốc, nhưng là xem ở bang giao phân thượng, Nguyệt Thương Tuyết tin tưởng hai nước sở phái ra binh lực cũng sẽ không nhiều. Chủ yếu chính là triệu quốc cùng tề quốc này hai cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau quốc gia. Nhưng là còn có một vấn đề nguyệt thương tuyết tưởng không rõ. Tam quốc hoàng thất thật sự cam tâm tùy ý thương Vân Sơn khống chế, trở thành trong tay bọn họ thú đông sao. Kéo dài ngàn năm văn minh thập quốc sớm đã trên đại lục này tồn tại hồi lâu, bọn họ thật sự sẽ cam tâm ngàn năm căn cứ cứ như vậy bị thương Vân Sơn sở thưởng thức sao. Nha đầu, này ngươi cũng không biết đi. Tam trưởng lão cười thần bí, cười làm người sau lưng âm trầm trầm rét run Tuy rằng Thương Vân Sơn đã sớm kế hoạch chuyện này, hơn nữa đêm trước đó đem chín đại gia tộc cùng hoàng tộc con nối dõi nhận được Thương Vân Sơn đi bồi dưỡng, mục đích đó là đưa bọn họ tẩy não rồi sau đó hoàn toàn nguyện trung thành cùng Thương Vân Sơn, cho đến hiện giờ có tác dụng, nhưng là thập quốc hoàng thất cũng sẽ không như vậy nốc. Nếu không, thập quốc đã sớm diệt vong ở trong tay chính mình. Hiện giờ thập quốc hoàng đế tuy rằng không bằng khai quốc đế vương như vậy có được trình chiến tứ phương hùng đổ chi tâm, Nhưng ở thống trị quốc gia phương diện thượng tuyệt đối không phải nhi đồng giống nhau chỉ số thông minh. Thương Vân Sơn kế hoạch cái gì thập quốc trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng hiểu rõ. Hôm nay phát sinh đủ loại hiện tượng, có lẽ thập quốc các hoàng đế đã sớm trong lòng biết rõ ràng xem ở trong mắt. kia vì sao? Đến nỗi vì sao? Liền phải xem xong việc phát triển, bất quá. Tam trưởng lão giọng nói vừa chuyển, nói về Khương quốc cùng Tề quốc hai nước sự tình. Nếu là Lao Phu không có đoán sai nói. Tề quốc nhất định sẽ lợi dụng lúc này đầy chinh chiến tới chen ép Khương quốc, đến lúc đó tất nhiên sẽ là đế Huyền xuất Trinh, nếu Trung gian Mạc Bắc Trộn lẫn một chân nói, kia lấy Khương quốc hiện có binh lực tới nói, sợ là tử chiến đến cùng. Thưa một lần sự tình mọi người trong lòng biết rõ ràng, Nguyệt Thương Tuyết lấy thần võ quân cùng Thiên Sách quân đánh bất ngờ chưa bao giờ đánh lui Tề quốc quân đội cùng Mạc Bắc Hắc Lang quân. Nếu lúc này đây Khương quốc cùng Tề quốc giao chiến nói, kia Mạc Bắc Hắc Lang quân nhất định sẽ sấn hư mà nhập, đến lúc đó Thái Hậu thần võ quân có phải hay không ở trong tay ngươi? Tam trưởng lão là làm sao mà biết được? Chính văn chương 370 điều kiện. Nguyệt Thương Tuyết Ngữ khí rất là bình đạm, cũng không kinh ngạc Tam trưởng lão là như thế nào biết thần võ quân liền ở chính mình trong tay. Nói vậy chuyện này Tam trưởng lão cùng Nguyệt Trường Thanh đã sớm biết. Đừng động bổn trưởng lão là làm sao mà biết được, nhưng ngươi biết về thần võ quân lai lịch sao? Tam trưởng lão nói là Nguyệt Thương Tuyết lắc lắc đầu, nàng chỉ biết thần võ quân đi theo quá hành Thái Hậu bên người nhiều năm. Hơn nữa là một con tinh vi huấn luyện có tố không đúng, nếu là đặt ở thế kỷ 21 nói, đó là bộ đội đặc chủng trung tinh anh bộ đội. Thần võ quân tồn tại hẳn là vì bảo hộ Thái Hoàng Thái Hậu an toàn, bất quá nghe tam trưởng lão như vậy vừa nói, sự tình hẳn là xa xa không ngừng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Khổng phu tử cũng từng nói qua, thần võ trong quân nếu là có cái gì chị không được sự tình liền đi tìm hắn. Không khổng phu tử cùng thần võ quân lại có quan hệ gì. Nay thần võ quân là từ khi Khương quốc thành lập chi sơ liền tồn tại không đúng, là từ khai quốc hoàng đế một tay lại xứng lên tinh anh bộ đội, thần võ quân vẫn luôn kéo dài ngàn năm, sở vâng chịu tín niệm chỉ có một, kia đó là bảo hộ chủ nhân không chịu đến bất cứ thương tổn. Thần võ quân cung cấp về tư gia bảo tiêu, hơn nữa vẫn là thuộc về đặc trùng tắc chiến cấp bậc cái loại này tư gia bảo tiêu. Nguyệt Thương Tuyết nghe Tam Trưởng lão nói về thần võ quân chính là, lại nhắc tới năm đó thần võ trong quân một cái trường hợp đặc biệt, đó là Khổng Phu Tử Khổng Thiên sơn. Nguyệt Thương Tuyết là biết Khổng Thiên Sơn cùng Thái Hoàng Thái Hậu chi gian chuyện xưa, thật có chút sự tình nàng vẫn là không hiểu biết. Năm đó Khổng Thiên Sơn chỉ là một người thư sinh, nhưng là vì Thái Hoàng Thái Hậu tiến cung trở thành thần võ trong quân một viên, sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình, làm Khổng Thiên Sơn dần dần trở thành thần võ trong quân không thể thiếu quan trọng một phân tử. Kia sau lại, Khổng Phu Tử như thế nào đi ứng Thiên Học Viện dạy học? Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu hỏi, xem Khổng Phu Tử bộ dáng, buồn buồn liền không giống như là cơ đao múa kiếm võ nhân. Ngược lại vẻ mặt chi, hồ, giả, giá bộ dáng hoàn hoàn toàn toàn một cái dạy học tiên sinh. Đây là Khổng Thiên Sơn kêu tiểu tử cùng Nam Cung làm chi gian bí mật, bất quá lão Phu nghe nói, năm đó ba người chi gian tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, lúc này mới làm Khổng Thiên Sơn rời đi Hoàng Cung, trở thành những thiên thư viện dạy học tiên sinh. Nói tới đây, Tam Trưởng Lão cũng là hơi hơi nhữ như mày, năm đó ba người chi gian phát sinh sự tình, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hơn nữa kia lão tiểu tử tựa hồ căn bản không nghĩ nhắc tới năm đó sự tình tuy ý hắn cùng hạ hầu hùng như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ khổng thiên sơn cũng tuyệt đối sẽ không thổ lộ ra nửa cái tự thế cho nên ai cũng không biết năm đó ba người tri gian rốt cuộc phát sinh tranh cái dạng gì lợi hại quan hệ thế cho nên khổng thiên sơn từ bỏ rất tốt tiền đồ một bên dạy học một bên quá thời hạn nhàn vân giả hạc sinh hoạt mà nguyệt thương tuyết còn lại là cân nhắc tam trưởng lão trong miệng lời nói ba người chỉ phân biệt là thái hoàng thái hậu nam cung lam Khổng phu tử cùng với tổ hoàng đế ba người Tam trưởng lão nếu cũng không biết Năm đó đã phát sinh sự tình Nàng càng là không biết Bất quá này cũng làm Nguyệt Thương Tuyết càng là tò mò lên Năm đó đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì Ở Nguyệt Thị Tông Môn Dừng lại một lát Nguyệt Thương Tuyết về tới Nguyệt Phủ Đại Tuyết đem toàn bộ Khương Quốc Đô thành sở vui lấp Thư phòng bên trong Đế huyền Chỉnh nhìn trong tay mật hàm Phần 237 Phu nhân đã trở lại Nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết trở về Đế Huyền đi lên trước gắt gao mà nắm Nguyệt Thương Tuyết tay. Như vậy Lanh Thiên đi nơi nào? Nguyệt Thị Tông Môn muốn hỏi một câu về thập quốc sự tình. Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở Đế Huyền trong lòng lực, long bụng, cười nhìn trước mặt nam nhân. Như thế nào? ở buồn dầu biên cảnh sự tình sao? Ân. Đế Huyền gật đầu, nói hôm nay trên triều đình đã phát sinh sự tình. Hết thể giống như là Nguyệt Thương Tuyết cùng Tam trưởng lão Nguyệt Trường Thanh ba người theo như lời giống nhau. Tề quốc lợi dụng lúc này đầy cơ hội tưởng Khương quốc tạo áp lực. Hơn nữa hiện giờ đại quân đã an ủi, Tề quốc cũng không đáng sợ. Muốn mà sát Tề quốc chẳng qua thời gian thượng vấn đề, nhưng là vấn đề khó liền khó ở mạc Bắc Hắc Lang quân. Lấy Hắc Lang quân cá tính, tất nhiên sẽ tại đây một lần Tề quốc cùng Khương quốc trinh chiến chung chặn ngang một chân. Đến lúc đó sở muốn đối mặt đã có thể không chỉ có chỉ có Tề quốc đơn giản như vậy kia. Đế Huyền, ngươi cảm thấy ta cái này biện pháp như thế nào? Một mặt ý cười dần dần hiện lên ở khoe miệng, Nguyệt Thương Tuyết trong mắt gian trá chỉ ý miễn bàn làm người cỡ nào âm hàn. Hiện giờ Khương Quốc đang đứng ở rét đầm mùa, mà Mạc Bắc cũng ở vào hoang thu, Mạc Bắc người sở dĩ thường thường nhiễu loạn biên cảnh, mục đích cũng bất quá là vì cướp đoạt một ít sự vật tới chuẩn bị qua mùa đông. Nguyệt Thương Tuyết nói đế huyền không phải không có nghĩ tới, lấy đồ ăn vì điều kiện làm Mạc Bắc tạm thời án binh bất động, chờ giải quyết tề quốc lúc sau, ở thu thập Mạc Bắc cũng không phải vấn đề. Nhưng là, cái này cách làm cũng có tệ đoan, lấy Mạc Bắc người tính cách tất nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn cùng này đó điều kiện nhất định sẽ ở Tề quốc cùng Khương quốc khai chiến đương hệ, tác muốn ngạnh điều kiện. Xem ra hiện giờ cũng chỉ có cái này biện pháp. Hoàng đế cho ngươi đi biên cương. Nguyệt Thương Tuyết nhìn trên bàn mật hàm, mật hàm thượng viết làm đế huyền đi trước biên cương bình định Tề quốc, mà Tần quốc bên kia đã đối nước láng giềng khai chiến. Tiên hạ thủ vi cường, quả nhiên là Tần Tông Diên cách làm. Đi thôi. Nguyệt Thương Tuyết nâng lên tay nhẹ nhàng khơi mào đế huyền trên chán tóc dài đói, sau đó cúi người tiến lên nhẹ nhàng mà hôn đế huyền gương mặt. Ngươi yên tâm đối ứng Tề quốc, mặc bác bên kia liền giao cho ta. Phu nhân hiện tại có thai trong người, vi phu tất nhiên sẽ không mang theo người cùng đi trước. Đế huyền là trăm triệu sẽ không mang theo nguyệt thương tuyết ra tiền tuyến, nếu nói là trước đây còn hảo, nhưng hiện tại nguyệt thương tuyết có thai trong người. Yên tâm đi, ta đều có đúng mực, nói nữa chỉ có ở Khương quốc đô thành ta mới là an toàn. Nguyệt thương tuyết những lời này chung bao hàm rất nhiều tin tức, mặc dù là nảng tưởng đi theo đế huyền đi trước biên cương cùng Tề quốc giao chiến cũng không có này khả năng tính. Nào đó người nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chính mình rời đi. Cái này là thần võ quân lệnh bài, là thời điểm điều khiển một chút, ta chỉ để lại một bộ phận người trông coi Nguyệt Phủ an toàn liền có thể. Hôm sau, đế huyền lãnh binh xuất trinh đi trước tề quốc cùng Khương quốc biên giới chỗ, Nguyệt Thương Tuyết cũng không lo lắng cái gì, phản chi có thần võ quân cùng đêm thành trợ giúp, đế huyền nhất định sẽ tại đây một lần trong chiến tranh lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhìn dần dần biến mất ở trong tâm mắt bóng người. Nguyệt Thương Tuyết lên xe ngựa từ Khương Quốc cửa thành trước về tới nguyệt phủ. Trở lại nguyệt phủ, Nguyệt Thương Tuyết thẳng đến thư phòng, một bút viết xuống một phong thư từ giao cho tang đóa. Tang đóa đem này một phong thư giao cho Mạc Bắc Hắc Lang quân thủ lĩnh trong tay, ba đồ già lăng các ngươi hai cái đi theo tang đóa, hết thảy đều phải nghe tang đóa chỉ thị vạn không thể tự tiện hành động hồng. Là, chủ nhân." Tang đóa mang theo ba đồ cùng già lăng rời đi Khương Quốc đô thành, Nguyệt Thương Tuyết còn lại là lộ ra trướng đau cái chán. Chẳng lẽ nói lại muốn mù sao? Quả nhiên, liền ở sau một lát, Nguyệt Thương Tuyết trước mắt một mảnh hát ám. Chính văn chương 371 về Bắc Vũ Yên. Tăng đoá mang theo ba đồ cùng già lang rời đi Khương Quốc Đô Thành, trong thư phòng Nguyệt Thương Tuyết còn lại là vươn ở trong bóng tối. Trung quanh hết thể hắc như vậy nùng liệt, mặc dù là ở ban ngày, Nguyệt Thương Tuyết trước mắt cũng là rối tay không thấy 5 ngón tay đêm tối. Từ lần đầu tiên phát bệnh bắt đầu đến bây giờ, nàng trước sau không có tìm ra mù nguyên nhân là cái gì. Nguyệt Thương Tuyết bước ve đứng lên, mà lúc này thư phòng môn bị người đẩy ra. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nâng lên hướng tới thư phòng mở cửa địa phương nhìn qua đi. Đại tiểu thư, Bắc Vũ công tử tới. Sương Nhi đẩy cửa ra, Bắc Vũ triệt đi đến. Một thân áo xanh khoác áo lông trồn áo khoác, tuấn mỹ đào hoa hai tròng mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết, bất qua ở nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết hai mắt là lúc đôi mắt không tự giác hướng về phía trước chọn một chút. Thương Tuyết muội nguội tựa hồ có chút không thoải mái. Làm phiến Bắc Vũ công tử quan niệm. Sương Nhi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Bắc Vũ công tử có chuyện thương lượng. Sương Nhi túi người rời đi thư phòng, nhưng lại canh giữ ở ngoài cửa không có rời đi. Bắc Vũ Triệt ngồi ở Nguyệt Thương Tuyết đối diện ghế trên, ánh mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết cặp kia mất đi tiêu cự hai mắt bên trong. Xem ra Vi huynh được đến tin tức xác thật là thật sự. Bắc Vũ công tử có ý tứ gì? Nguyệt Thương Tuyết tuy rằng hiện tại tạm thời mù bên trong, nhưng là ánh mắt vẫn là chuẩn xác không có lầm dừng ở Bắc Vũ Triệt trên người, mà Bắc Vũ Triệt ngữ khí. Tựa hồ biết nàng hiện tại mù giống nhau. Quả nhiên, đương Bắc Vũ triệt giọng nói rơi xuống hết sức. Nguyệt Thương Tuyết trên mặt sát ý nháy mắt hiện lên mà ra. Thương Tuyết Muội Muội chớ có hoảng loạn. Hôm nay Vi Huynh tiến đến không có bất luận cái gì ác ý, ngược lại là cho Thương Tuyết Muội Muội đưa tới một cái tin tức tốt. Bắc Vũ triệt ý cười làm người rất là khó chịu. Nguyệt Thương Tuyết áp lực trong lòng sát ý, chờ đợi Bắc Vũ triệt nói xong kế tiếp nói. Nếu Vi Huynh đoán không có sai nói, Thương Tuyết Muội Muội hiện tại hẳn là mù. Bất quá Thương Tuyết Muội Muội biết ngươi vì sao sẽ mù sao? Nghe Bắc Vũ công tử này ngữ khí nhưng thật ra biết ta mù nguyên nhân. kia Thương Tuyết đảo tưởng thỉnh giáo một vài. Quả nhiên Bắc Vũ triệt xem thấu hết thảy, cũng biết chính mình mù. Hơn nữa nghe hắn ngữ khí, tựa hồ biết chính mình mù nguyên nhân. Vi huynh không chỉ có biết Thương Tuyết Muội Muội mù, còn biết muốn trị liệu Thương Tuyết Muội Muội mù bên trong phương pháp. Bắc Vũ triệt không đổi bất mãn mà nói, nguyệt Thương Tuyết biểu hiện thập phần an tĩnh, nâng chung trà lên thanh thiển một ngụm hương trà. Trậm rãi mở miệng hồi đón Bắc Vũ Triệt. Kia Bắc Vũ công tử nghĩ muốn cái gì chỗ tốt đâu. Thương Tuyết Mội Mội khách khí, người ta huynh Mội hai người tri gian nói tốt cho những đề tài này thập phần kiến ngoại. Bất quá Vi Huynh hôm nay tiến đến xác thật là có một việc muốn phiền toái Thương Tuyết Mội Mội. Hừ, đôi cáo trung quy là lậu ra tới. Nàng đảo muốn nhìn Bắc Vũ Triệt người này đánh cái gì chủ ý. Bắc Vũ công tử mời nói, nếu là ta có thể làm nói, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp công tử. Nhưng nếu là ta làm không được nói, đại môn liền ở bên này, bác vũ công tử xin cứ tự nhiên. Nguyệt Thương Tuyết nói làm bác vũ triệt cười ha ha lên. Không hổ là gì nữ nhi, đến là có gì năm đó khí thế. Bác vũ triệt không những không có sinh khí, ngược lại cười càng làn đùng lên. Nguyệt Thương Tuyết cũng không có gì kiên nhẫn cùng bác vũ triệt tiếp tục háo đi xuống, trực tiếp buôn vào chủ đề. Bác vũ công tử có nói cái gì liền nói đi. Hảo, nếu Thương Tuyết muội muội nói như vậy. Vi Huynh cũng liền đi thẳng vào vấn đề đúng sự thật bẩm báo, giọng nói rơi xuống. Bắc Vũ Triệt đem viết thay Bắc Vũ Nhất Tộc Ngọc Đội đặt ở trên bàn. Nguyệt Thương Tuyết tự nhiên là nhìn không tới. Đây là Bắc Vũ Nhất Tộc tượng trưng, mỗi một cái Bắc Vũ Nhất Tộc con nối dõi đều có một khối thuộc về chính mình Ngọc Đội đại biểu cho Bắc Vũ Nhất Tộc thân phận. Này Ngọc Đội còn lại là Thương Tuyết Muội Muội sở hữu chi vật. Có ý tứ gì? Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp con ngươi, tầm mắt dừng ở Bắc Vũ Triệt trên mặt. Nàng không quá hiểu biết Bắc Vũ Triệt những lời này ý tứ là cái gì. Ta là Nguyệt gia nữ nhi, là Nguyệt Dễ Thiên trưởng nữ, Bắc Vũ công tử Ngọc bội là đại biểu Bắc Vũ nhất tộc thân phận tín vật, đem này Ngọc bội cho ta có phải hay không? Có chút không quá thích hợp. Nàng họ Nguyệt, mà Bắc Vũ nhất tộc họ Bắc Vũ, giữa hai bên chỉ có một Bắc Vũ Yên tương Liên, mà Bắc Vũ Yên lại là ngoại gả, nói như thế nào chính mình cùng này một quả Ngọc bội tám gậy che cũng đánh không quan hệ đi. Thương Tuyết muội muội chớ có sốt ruột, nghe Vi huynh chậm rãi nói đến So sánh với cảm xúc có chút kích động mà Nguyệt Thương Tuyết, Bắc Vũ Triệt vẫn là kia một bức đạm nhiên bộ dáng cấp Nguyệt Thương Tuyết giải thích này, một quả ngọc bội vì cái gì là Bắc Vũ nhất tộc để lại cho Nguyệt Thương Tuyết tín vật. Thương Tuyết muội muội hẳn là biết gì là Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ là không có khả năng cùng ngoại tộc người thông hôn ngươi. Bắc Vũ Yên thân phận là Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ, thân phận tự nhiên là cao quý vô cùng. Mà Bắc Vũ nhất tộc lịch đại thánh nữ đều là sẽ không thành hôn muốn chung thân cả đời, huống chi là gả chồng, hơn nữa vẫn là ngoại gà, này đã xa xa liền vượt qua Bắc Vũ Nhất Tộc các trưởng lao dự đoán phạm vi. Năm đó Bắc Vũ Yên Trộm mà rời đi Bắc Vũ Nhất Tộc lúc sau gặp Nguyệt Dễ Thiên, hai người tư định chung thân sự tình, rồi sau đó đã phát sinh hết thảy vô luận là Bắc Vũ Nhất Tộc vẫn là Nguyệt Thị Tông Môn, đều là trở tay không kịp. Bắc Vũ Nhất Tộc đương nhiên sẽ không làm thánh nữ tầm thường nam tử thành hôn. Mà Khương Quốc hoặc là thập quốc cũng hoặc là chín đại gia tộc người đều không hy vọng Nguyệt Dễ Thiên cùng Bắc Vũ Yên thành hôn, nhưng hai người ở vạn chúng áp lực dưới cuối cùng đi ở cùng nhau. Cái này kết cục là ai cũng không nghĩ nhìn đến, nhưng là lại không thể minh thương tổn hai người, đặc biệt là ở cái kia tiên đoán ngang trời xuất thế lúc sau, càng là đưa tới thập quốc chín tộc người sôi nổi phái ra sát thủ. Nhưng Bắc Vũ Yên sở sinh nữ nhi làm mọi người sôi nổi xông ra một hơi, bất quá ai cũng sẽ không tương đương. Năm đó tiên đoán còn có hạ nửa câu lời nói. Theo Nguyệt Thương Tuyết sinh ra, thập quốc rốt cuộc đại loạn. Thương Vân Sơn mục đích rất đơn giản, đó là muốn tiền triều Trọng Lâm làm tiền triều một lần nữa buông xuống ở cái này đại địa đi lên mang lên thập quốc, làm thập quốc hóa thành cho tàn, trở thành lịch sử. Mà Nguyệt Thương Tuyết còn lại là Thương Vân Sơn trong tay tiếp nhận nhất quan trọng một viên quân cờ. Bất quá hiện tại xem ra, Thương Vân Sơn hiển nhiên sẽ không tính đến Nguyệt Thương Tuyết tồn tại rất xa vượt quá bọn họ đoán trước phạm vi, bất luận là Bắc Vũ nhất tộc, U Minh các vẫn là Thương Vân Sơn đều không thể có 10 phần nắm chắc đem Nguyệt Thương Tuyết cái này quân cờ gắt gao nắm trong tay. Nếu là hơi có vô ý nói, bọn họ nhất định sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết phản đem một quân, đến lúc đó không những kế hoạch không có thành công, còn có đem chính mình đánh đi vào, kia đó là mất nhiều hơn được si tình. Thương Vân Sơn cùng U Minh Các liên tiếp ngã quỷ Nguyệt Thương Tuyết trong tay, cho nên, bác Vũ nhất tộc lúc này đây mục đích rất đơn giản, cũng không tính toán lấy bạo lực uy hiếp Nguyệt Thương Tuyết, ngược lại này đây điều kiện cùng chi hợp tác. Bắc Vũ Triệt tin tưởng Nguyệt Thương Tuyết là cái người thông minh, đối phó loại này biện pháp chính là muốn lợi dụng nàng sở cảm thấy hứng thú hết thảy tới trao đổi. Chính văn chương 372 đi trước hoàng cung. Năm đó Bắc Vũ Yên rời đi Bắc Vũ nhất tộc lúc sau, tộc đàn chung các trưởng lão buồn tính toán đem Bắc Vũ Yên mà sát, hơn nữa đem này đuổi đi Bắc Vũ nhất tộc ra phả, bất quá tộc trưởng cân nhắc lợi hại dưới, cuối cùng vẫn là bảo lưu lại Bắc Vũ nhất tộc nguyên quán. Bắc Vũ Triệt nói năm đó Bắc Vũ Yên sự tình Từ Bắc Vũ Yên rời đi Bắc Vũ nhất tộc đến gặp Nguyệt Dễ Thiên, rồi sau đó cùng Nguyệt Dễ Thiên kết thành liền cảnh, cuối cùng dư lại Nguyệt Thương Tuyết đủ loại sự tình. Phần 238 Nguyệt Thương Tuyết nghe về Bắc Vũ Yên cùng Nguyệt Dễ Thiên sự tình, có một số việc nàng là biết đến, nhưng có một số việc lại xa xa vượt quá Nguyệt Thương Tuyết đoán trước phạm vi bên trong. Liền giống như, Bắc Vũ triệt lúc này đây tới mục đích là muốn cho nàng kế thừa Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ vị trí. Dựa theo đạo lý tới nói, Bắc Vũ nhất tộc Thánh Nữ chỉ có Bắc Vũ nhất tộc nhân tài có thể có tư cách làm đường, nhưng là người là gì nữ nhi? Trong thân thể lưu trữ Bắc Vũ nhất tộc huyết mạch, cho nên Bắc Vũ triệt hôm nay tới mục đích rất là sáng tỏ, đem Ngọc đội cho Nguyệt Thương Tuyết. Nguyệt Thương Tuyết hiện giờ thân phận không chỉ là cựu Vương Phi, vẫn là Bắc Vũ nhất tộc Thánh Nữ. Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa nói chuyện, mà là lẳng lặng nghe Bắc Vũ triệt từng câu từng chữ. Bắc Vũ nhất tộc Thánh Nữ nửa hiếp hai trong mắt, há ám một mảnh càng có thể làm Nguyệt Thương Tuyết hảo hảo tự hỏi hết thảy. Bắc Vũ triệt lúc này đây tiến đến tất nhiên là mang theo âm mưu tới, nàng cũng không tin tưởng người này sẽ cô kỵ huyết mạch thân tình, loại này chó má nói ngay cả nàng chính mình nói ra đều sẽ không tin tưởng, húng chi là Bác Vũ triệt loại người này. Nhưng là là cái gì âm nhu, Nguyệt Thương Tuyết hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá có một việc nàng sáng tỏ, một khi tiếp nhận rồi này một quả ngọc bội. Liên đại biểu thừa nhận chính mình Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ thân phận, Thương Vân Sơn mặc dù có thông thiên bản lĩnh cũng tạm thời vô pháp lấy nàng như thế nào muốn cân nhắc một chút Bắc Vũ Nhất Tộc thế lực, huống chi Bắc Vũ Nhất Tộc Thánh Nữ thân phận đáng giá lợi dụng. Nguyệt Thương Tuyết vuốt tay, chậm rãi vuốt ve trên bàn ngọc bội, đương đầu ngón tay chạm đến đến lạnh lẽo ngọc bội hết sức. Nguyệt Thương Tuyết tựa hồ cảm giác được cái gì không tầm thường đủ vượng. Lại một lần, Nguyệt Thương Tuyết đầu ngón tay chạm đến đến ngọc bội thượng, một cổ dị dạng cảm giác từ đầu ngón tay không ngừng hướng về phía trước du tẩu, mà mù Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa nhìn đến kia ngọc bội lập quan mang. Thấy như vậy một màn. Bắc Vũ Triệt một đôi thâm trầm mắt đào hoa trung hiện ra một mạt nồng đậm ý cười. Quả nhiên, trưởng lão phán đoán không có sai, này Nguyệt Thương Tuyết thật sự cùng đại biểu cho Bắc Vũ nhất tộc thánh nữ Ngọc Đội có mật không thể phân sâu xa. Nếu Thương Tuyết mê muội đáp ứng rồi vi huynh, vi huynh liền đem ngươi mù nguyên do giải hòa pháp nói cho Thương Tuyết muội muội. Bắc Vũ Triệt thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn phát ra thùng thùng tiếng vang. Thương Tuyết muội muội sở dĩ mù, là bởi vì ở trong thân thể có một loại đặc thù dự thảo. Loại này dược thảo không có bất luận cái gì độc tính, nhưng là thời gian dài sẽ làm người mất đi ngũ cảm, mù. Bất quá là đệ nhất bộ, theo thời gian chậm rãi chuyện rồi, nguyệt thương tuyết sẽ mất đi cảm giác, mất đi khiếu giác, mất đi thính lực, mất đi xúc giác, chậm rãi biến thành một cái cái xác không hồn. Loại này dược thảo chỉ có ưu minh các mới có, cho nên thương tuyết muội muội hẳn là biết cho ngươi hạ độc người là ai đi. Tự nhiên là giới ngôn, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy giới ngôn thời điểm đều bị hắn lừa bịp. Nếu không phải trong lúc vô tình nghe được mị cơ cùng Nguyệt Dễ xa đối thoại, hắn cũng sẽ không suy đoán đến giới ngôn thân phận chính là U Minh Các Các Chủ. Hiện giờ U Minh Các Các Chủ tìm kiếm Cửu chuyển Linh Lung Châu, Thương Vân Sơn vọng tưởng thao tác thập quốc hoàng thất, mà bọn họ Bắc Vũ nhất tộc muốn chỉ có một, kia đó là Nguyệt Thương Tuyết. Giải độc biện pháp là cái gì? Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt dần dần khôi phục một chút quang minh, theo sau thấy được ngồi ở trước mặt Bắc Vũ Triệt. Thời bỏ loại này dược thảo biện pháp chỉ có một, Đó là tìm một cái quyết định cao thủ đem dùng suốt đời tu vi đem ngươi ở trong thân thể trong huyết mạch dược vật tất cả đều bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng là cứ như vậy, kia cao thủ cũng sẽ tan hết công lực trở thành phế nhân một cái. Này đó là duy nhất cởi bỏ nguyệt thương tuyết trong cơ thể dược thảo biện pháp. Không còn mặt khác. Giọng nói rơi xuống, Bác Vũ Triệt chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua đã khôi phục thị giác nguyệt thương tuyết, lưu lại một câu béo phệ rời đi thư phòng. Hơn nữa rửa theo thương tuyết mỗi mỗi phát bệnh thời gian, muốn càng nhanh càng tốt. Nhìn Bắc Vũ Triệt dần dần biến mất ở trong tầm mắt thân ảnh, Nguyệt Thương Tuyết nửa hiếp hai tròng mắt, đáy mắt một mạt hàn mang hiện lên. Bắc Vũ Triệt, hừ, vô luận là Bắc Vũ Nhất Tộc vẫn là U Minh Các cũng hoặc là Thương Vân Sơn, các ngươi đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Trong mắt Hàn Ý dần dần dày, Nguyệt Thương Tuyết nhìn trước mặt ngọc bội, Lúc này, Sương Nhi đi đến, trong mắt Hồng Ý một mảnh. Mới vừa rồi trong thư phòng hết thể nàng nghe được, trách không được đại tiểu thư gần nhất một đoạn thời gian đôi mắt đều như là nhìn không thấy giống nhau. Nguyên lai, là chúng độc. Đại tiểu thư, Sương Nhi không phải người ngoài, ngài vì sao không nói cho Sương Nhi. Trong mắt nước mắt không ngừng dừng ở trên mặt đất, Sương Nhi là thật sự đau lòng nguyệt thương tuyết. Không có người lại so nhà mình đại tiểu thư gian khổ, bằng vào chính mình một chút một chút đi tới hôm nay, đem kể bên rách nát Nguyệt Phủ khiêng lên, nếu là không có đại tiểu thư nói, Nguyệt Phủ đã sớm trở thành một tòa hoang vắng dinh thự. Hảo Sương Nhi, này không phải sợ cho các ngươi lo lắng sao, húng chi hiện tại đã có hiểu biết pháp. Buồn tiểu thư nhất định sẽ bình an không có việc gì. Nguyệt Thương Tuyết cười an ủi Sương Nhi. "Ai u, mau tới đỡ ta một phen." Trong bụng đến tiểu gia hỏa nhóm bắt đầu không an phận đi lên. Nguyệt Thương Tuyết muốn đứng dậy, nhưng ai biết trong bụng tiểu gia hỏa thế nhưng nghịch ngợm khơi mà vũ, cái này làm cho Nguyệt Thương Tuyết lại là khí lại là đau. Bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ khương quốc. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập âm u luân vị, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở trong phòng nhìn trên bầu trời minh nguyệt. Khó được trong sáng bầu trời đêm. Trăng tròn cao treo ở bầu trời đêm bên trong. Tân niên hơi thở như cũ không giảm. Nguyệt thương tuyết đột nhiên tới hưng thú lôi kéo sương nhi cùng tư đầu ngọc đi tới trên đường. Trên đường cái người đến người đi. Đại tiểu thư ngài chậm một chút, tiểu tâm một ít. Công tử ngài đừng đi được quá nhanh. Sương nhi cùng tư đầu ngọc gắt gao đi theo Nguyệt thương tuyết phía sau. Sợ có người va chạm nàng. Mau đến xem, mau đến xem. Nguyệt thương tuyết lôi kéo tư đầu ngọc cùng sương nhi hai người chen qua đám người mà giữa đám người siếc ảo thuật gánh hát biểu diễn giả tuyệt sống ba người đều xem ngây người ở chợ đêm thượng đi dạo hồi lâu ở sương nhi cùng tư đầu ngọc ma âm quay dưới dưới nguyệt thương tuyết lúc này mới không tha về tới nguyệt phủ bất quá mọi người ở đây chân trước mới vừa trở lại nguyệt phủ là lúc sau lưng có người liền đưa lên một phong thư kiện đại tiểu thư này có phải hay không bọn họ âm mưu đi theo nguyệt thương tuyết bên người lâu rồi sương nhi cũng biến cảnh rất lên này phong thư là thái tử điện hạ viết cấp nhà mình đại tiểu thư Ngày mai buổi trưa mời Đại Tiểu Thư đi trước trong cung một tụ, nói là có chuyện nói chuyện, nhưng cụ thể là sự tình gì ai biết. Chính văn chương 373 Thái Tử Phi Hơn nữa, Sương Nhi hiện tại đối Thái Tử Điện Hạ một chút ấn tượng tốt cũng không có. Từ khi Đại Tiểu Thư bị Thái Tử Điện Hạ đòn hiểm lúc sau, Nguyệt Phủ từ trên xuống dưới đều không thích Đế Vân Hiên. Chính là không biết sao lại thế này, gần nhất một đoạn thời gian, Thái Tử Điện Hạ xem nhà mình Đại Tiểu Thư ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, tựa như nhìn chính mình âu yếm nữ nhân giống nhau. Nghĩ đến đây, Sương Nhi không khỏi toàn thân phát mau. Bị chính mình cái này ý tưởng cảm thấy thật sâu ác hàn. Sợ cái gì? Hiện giờ, Khương Quốc bất luận cái gì một người đều có thể bị giết chết, nhưng nhà ngươi đại tiểu thư ta lại là an toàn nhất, không gì sánh nổi. Nếu là từ trước, Nguyệt Thương Tuyết còn sẽ cô kỵ một vài, Đế Vân Hiên nhất định là có cái gì âm mưu quỷ kế chờ chính mình, nhưng là hiện tại nàng nhưng không lo lắng này đó. Chính mình hiện tại trong tay có Bắc Vũ nhất tộc Thánh Nữ Ngọc Bội, Tuy rằng không biết bác vũ nhất tộc mục đích cái gì, nhưng bác vũ nhất tộc tuyệt đối sẽ không làm nàng có bất luận cái gì sự tình. Đệ nhị, nàng lại là Thương Vân Sơn kia chó má tiên đoán trung tiền triều trọng lâm mấu chốt nhân vật. Ở Thương Vân Sơn không có đạt tới mục đích của chính mình phía trước, chính mình cũng nhất định sẽ bình bình an an. Cho nên, Đế Vân Hiên căn bản không có khả năng đối chính mình có cái gì uy hiếp. Ngược lại, nàng đến muốn biết ở cái này tình huống dưới, Đế Vân Hiên mục đích là cái gì. Hôm sau một chiếc xe ngựa từ Nguyệt Phủ xuất phát đi trước Hoàng Cung Nguyệt Thương Tuyết Thành Thơi nằm ở ra lông cái đệm thượng cắn hạt dưa uống trà kia sinh hoạt hảo không vui thay Chủ tử Hắc Lang Quân Hồ Diên Khả Hãn thật sự sẽ cùng chúng ta hợp tác đánh xe thị vệ khó hiểu hỏi Hắc Lang Quân là cái dạng gì tồn tại hắn không phải không rõ như vậy dảo hoạt gian trá người thật sự sẽ rửa vào Chủ tử một phong thư từ mà không sản với Tề Quốc Khương Quốc hai nước đấu tranh bên trong sao đương nhiên Hắc Lang Quân muốn cái gì ta quá rõ ràng bất quá Kiếp trước vẫn là Vân Thương Tuyết thời điểm liền cùng Hắc Lang Quân đánh qua đối mặt. Hơn nữa kiếp này chi đủ loại. Hắc Lang Quân lúc này đây mục đích là cái gì nàng rõ ràng minh bạch thực. Hiện giờ Mặc Bác đang đứng ở Hoang Thu, lương thực căn bản không đủ để duy trì mạc Bác nhân sinh sống sở cần. Cho nên Nguyệt Thương Tuyết liền lợi dụng điều kiện này làm hô diên khả hãn không thể không biết không thể không hợp tác trí mạng nhân tố. Mặc Bác người thiếu chính là lương thực, ăn không đủ no. Mặc Bác gác liệt điều kiện làm cho bọn họ đại bộ phận người đều quá nhất nguyên thủy du mục sinh hoạt. Dân phong tuy rằng biu hán, nhưng nếu ăn không đủ no nói vẫn là sẽ suy yếu sức chiến đấu. Cho nên, Nguyệt Thương Tuyết lấy lấy cớ này vì nguyên do, lấy đồ ăn hạt giống làm tiền đề điều kiện, làm Hắc Lang quân thủ lĩnh Hồ Diên khả hạn đáp ứng rồi chính mình thư từ thượng viết hết thảy. Xe ngựa chậm rãi đi trước, bởi vì Nguyệt Thương Tuyết mang thai, hơn 2 canh giờ lúc sau chính trực giữa chưa hết sức mới tiến vào hoàng cung. Đi trước Đông cung phía trước, Nguyệt Thương Tuyết đi trước đi một chuyến tính ăn điện, Xuân Đào Ma Ma nhìn thấy Nguyệt Thương Tuyết vội vàng đi rồi đi lên. Như vậy lãnh thiên, cựu vương phi như thế nào tiến cung, mau mau ngồi xuống ấm áp ấm áp. Có một số việc liền tiến cung, nghĩ đến xem thái hoàng thái hậu cùng xuân đào mama Ma, đem đồ vật đều dọn tiến vào. Nguyệt thương tuyết ý bảo thị nữ đem trên xe vật phẩm đều làm xuống dưới. Này đó là cho xuân đào mama Ma ngày thường bên trong dùng, nếu là có chuyện gì cứ việc mở miệng đó là. Cựu vương phi khách khí, từ thái hoàng thái hậu đi rồi lúc sau, nô tỳ liền canh giữ ở tịnh ngăn điện, bệ hạ thỉnh thoảng liền sẽ làm người mang đồ tới. Nô tỳ cái gì cũng không thiếu đâu. Nhắc tới khởi Thái Hoàng Thái hậu, Xuân Đào Ma Ma hai mắt liền đỏ lên, không tự giác lôi kéo Nguyệt Thường Tuyết Liêu nổi lên việc nhà. Thái Hoàng Thái hậu qua đời lúc sau, thân là bên người thị nữ hầu hạ Nam cung Lam vài thập niên, Xuân Đào Ma Ma buồn hẳn là to táng, nhưng là Thái Hoàng Thái hậu ý chỉ, làm Xuân Đào Ma Ma lưu tại Tây Ngạn Điện, lúc này mới có Nguyệt Thường Tuyết hôm nay trỗ đã thấy hết thảy. Thiệt hay giả? Đương nhiên là sự thật, Thương Tuyết còn sẽ lừa Ma Ma ngày sao? Khó trách Nhìn Cửu Vương phi bụng so bình thường hoài song sinh tử còn muốn lớn hơn một ít. Xuân Đào Ma Ma cười, cùng Nguyệt Thương Tuyết lại là Hàn Huyền một hồi, thẳng đến Đông cung người phái người tới, Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới rời đi Tình Am Điện tiến hướng Đông cung. Bất quá ở Nguyệt Thương Tuyết trước khi rời đi, Xuân Đào Ma Ma che ở tiểu thái giám trước mặt, kia sắc mặt bên trong uy nghiêm làm tiểu thái giám run bần bật. Chút thành tự tử, ngươi phải biết rằng Cửu Vương phi thân phận, nếu là có cái gì chậm trễ, lao thân không chỉ có sẽ không tha ngươi. Cửu vương gia cũng tất nhiên sẽ lột ra của người gia. Nô tài biết, nô tài tất nhiên sẽ không chậm trễ cửu vương phi. Gọi là chút thành tiểu tử thái dám sống lưng phát lệnh, hắn nào dám đắc tội Nguyệt Thương Tuyết ta, đừng nói Nguyệt Thương Tuyết phía sau có nhiều như vậy khó dây vào thế lực, liền tính là nàng bản nhân, chính mình đều treo chọc không dậy nổi. Phần 239 Thức mau, Nguyệt Thương Tuyết đi tới Đông Cung, Đông Cung Trung sớm đã chuẩn bị nóng hầm hập ngon miệng đồ ăn ở Tinh An Điện Vùi Xuân Đảo Ma Ma Hàn Huyên hồi lâu Nguyệt Thương Tuyết cũng có chút nói bụng Cựu Thẩm Thẩm ngài đã tới Thái Tử Phi Lâm Huyền Nghiên vừa thấy đến Nguyệt Thương Tuyết vội vàng đi rồi đi lên nâng Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở lót cái đệm ghế trên sớm biết rằng ngươi một tới ta chuẩn bị tốt Cựu Thẩm Thẩm thích ăn đồ vật nói Thái Tử Phi kỳ nghỉ một miếng thịt liền đặt ở Nguyệt Thương Tuyết trong chén một đôi mắt cong thành trăng non thuần khiết tươi cười làm Nguyệt Thương Tuyết trong lòng hảo cảm lần sinh gần nhất thế nào Nàng cùng Lâm Huyền nghiên hảo một đoạn thời gian không có gặp mặt. Từ lần trước đô ra sự tình lúc sau, Thái tử phi giống như là bị cấm túc giống nhau. Gần nhất con Hảo không có việc gì nói theo theo hoa vẽ tranh đánh đàn, Nhật tử đảo cũng quá đến an ổn, cựu thẩm thẩm đâu, mau sinh đi. Còn không có, phải chờ tới cuối mùa xuân kia đoạn thời gian. Đối với Lâm Thượng Thư Thiên Kim, tuy rằng lúc trước nhiều nguyên chủ nguyện thường tuyết vị trí, nhưng nàng rất là thích cái này đáy lòng thuần tịnh thiếu nữ, không có tâm cơ hơn nữa có thể đem chính mình đặt mình trong với sở hữu sự tình ở ngoài qua chính mình thích nhật tử nàng nhưng thật ra có ghi hâm mộ đâu cựu thẩm thẩm ăn nhiều một ít này đó đều là ta tự mình xuống bếp làm đâu ăn rất ngon cái này như thế nào làm thơm ngọt thực nguyệt thương tuyết ngon trỏ đại động ăn một đạo lại một đạo mỹ thực cùng thái tử phi liêu đến cũng là càng thêm vui sướng hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa đế vân hiên đứng ở ngoài cửa đế vân hiên ánh mắt dừng ở nguyệt thương tuyết trên người nhìn kia trên mặt tươi cười cũng không tự giác mà nở nụ cười. đang nói chuyện cái gì như thế cao hứng. đương đế vân hiên thanh âm vang lên tới kia một khắc, không khí nháy mắt ngưng kết. thái tử phi ngẩng đầu nhìn nhìn đế vân hiên, đứng dậy hướng tới đế vân hiên hành lễ. thái tử điện hạ, ân, làm đi. được đến đế vân hiên chấp thuận, thái tử phi lúc này mới ngồi ở ghế trên. nguyệt thương tuyết cũng mặc kệ này đó, hiện giờ mỹ thực ở phía trước cái gì đều ngăn cản không được. bất quá xem đế vân hiên cùng thái tử phi hai người chi gian hành động. Căn bản không giống như là phu thê nên có cử chỉ, ngược lại càng như là Tính, nhà người khác ra sự cùng nàng có quan hệ gì Chính văn chương 374 cửu chuyển Linh Lung Châu Đông Cung bên trong, Nguyệt Thương Tuyết ăn trên bàn mỹ thực, câu được câu không để ý tới đế vân hiên lừa dối Thái tử điện hạ tìm ta tới sự tình gì, ngươi thẩm thẩm ta còn có khác sự tình muốn nội, có chuyện gì liền nhanh lên nói đi Nguyệt Thương Tuyết đối đế vân hiên thái độ như cũ, rốt cuộc bởi vì nào đó người nguyên nhân đúng vậy đế huyền viễn trinh tuy rằng nói này vừa ra mạc bắc sói đen sẽ không tạo thành cái gì nguy hiếp, nhưng chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh hơn nữa nàng nhưng không có quên đế vân hiên cùng thiên một tử liên minh sự tình hiện giờ tần quốc cùng khương quốc liên minh cộng đồng chống đỡ ngoại địch táng quốc thiên một tử thân phận lưu tại trong hoàng cung tất nhiên xấu hổ đế vân hiên cũng nên sẽ nghĩ mọi cách cấp thiên một tử an bài một hợp lý thân phận lưu tại khương quốc đô thành nguyệt thương tuyết cũng không tưởng để ý tới đế vân hiên mục đích là cái gì. Chỉ cần đế huyền không ngại liền hảo, nếu uy hiếp tới rồi đế huyền uy hiếp tới rồi nguyệt phủ thậm chí chính mình người bên cạnh, cũng đừng nàng không khách khí. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi vì sao đối buồn cung thái độ như thế ác liệt, chẳng lẽ chính là bởi vì lúc trước buồn cung lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao? Đình Chỉ, Đế Vân Hiên vừa muốn nói gì, Nguyệt Thương Tuyết vội vàng đánh gậy Đế Vân Hiên kế tiếp sở muốn nói nói. Thái tử điện hạ ngài chắc là hiểu lầm cái gì, cựu thẩm thẩm người này chứ bỏ đối nào đó người nhiệt tình ở ngoài. Đối đãi người khác đều là vẻ mặt lạnh leo bộ dáng. Thái tử điện hạ đừng đa tâm. Hiện nhiên, đế vân hiên chính là nàng trong miệng theo như lời người khác, cái này làm cho đế vân hiên trong mắt kia một mặt tàn khốc lại một lần hiện lên mà ra. Nguyệt thương tuyết, bổn cung hôm nay tìm ngươi tới không phải cùng ngươi cãi nhau. Nga. Tiếc nhưng thật ra hiếm lạ, thái tử điện hạ tìm ta tới không phải cãi nhau, đó là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là trước trải qua cho ta cái gì bà bối? Cùng tháng thương tuyết giọng nói rơi xuống hết sức. Chỉ thấy Đế Vân Hiên bàn tay vung lên, liền nhìn đến một cái Hắc Y Yễn nhân chống rống xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, mà cùng Hắc Y Yễn nhân cùng xuất hiện ngạch còn có một cái màu đen hộp. Nói, Nguyệt Thương Tuyết đối loại này màu đen hộp ở quen thuộc bất quá, mà màu đen hộp bên trong đúng là Cửu chuyển linh lung châu. Đây là bổn cung đưa cho ngươi lễ vật. Đường rối, Thái tử điện hạ thật là khách khí, như vậy quý trọng đồ vật cửu thẩm thẩm cũng không nên. Ở Hắc Y Yễn nhân tiến lên kia một khắc, Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy trong tay chiếc đũa chống lại Hắc Y nhân quần áo, cùng chính mình vẫn duy trì nhất định an toàn khoảng cách. Thái tử điện hạ nếu là tưởng hiếu kính cửu thầm thầm nói, tận có thể dùng một ít núi vàng núi bạc cái gì, loại này quý trọng đồ vật vẫn là thái tử điện hạ chính mình lưu trữ chơi đi. Bất quá, Nguyệt Thương Tuyết vừa nói lời nói, Hắc Y nhân một bên đem màu đen hộp mở ra, ở hộp bên trong an an tĩnh tĩnh phóng hai quả cửu chuyển linh lung châu, một quả là đế vân hiên ở chợ đen trung đoạt được tới rồi cửu chuyển linh lung châu. Mà một khác cái Nguyệt Thương Tuyết chưa từng có gặp qua. Nói vậy một khác cái cửu chuyển Linh Lung Châu cùng Thương Vân Sơn có lớn lao liên hệ. Buồn cung làm ngươi nhận lấy liền nhận lấy, nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. À, ta nói không cần chính là không cần, nếu là Thái tử Điện Hạ áp đặt nhét vào ta trong tay nói, ta ra cung cũng sẽ đem cửu chuyển Linh Lung Châu ném. Nguyệt Thương Tuyết nói được thì làm được, trong tay có một quả huyền vũ châu là được, chỉ cần bắt lấy những người này mạnh máu. Liền tính là nào đó người đem tám viên cửu chuyển linh lung châu đều gom đủ, nhưng ai cũng không biết chính mình lúc trước sẽ lưu lại một viên hạt châu. Ăn ngon miệng đồ ăn, Nguyệt Thương Tuyết Thái độ tựa hồ căn bản không để bụng cửu chuyển linh lung châu giống nhau. Mà lúc này, đứng ở một bên Thái Tử Phi thấy Nguyệt Thương Tuyết trong chén nước canh đã không có, liền chủ động tiến lên muốn vì này đựng đầy nhiệt canh. Ai ngờ đế vân hiên lại bởi vì chính mình ở Nguyệt Thương Tuyết trên người được đến tức giận toàn bộ phát tiết ở Thái Tử Phi trên người. Tránh ra vướng chân vướng tay Là, Thái tử Điện Hạ, vừa mới thịnh thượng một chén náo nhiệt, lại bởi vì đế vân hiên cái này động tác, dẫn tới trong chén nhiệt canh giải Thái tử Phi một tay. Đỏ tươi dấu vết nháy mắt thương xưng lên, Thái tử Phi cố nén nước mắt thiên lặng về phía lui về phía sau đi, bất quá lại bị Nguyệt Thương Tuyết chảo một cái đã bắt được. Đừng núp nhích. Nguyệt Thương Tuyết tử trong lòng đem một quả dược bình đem ra, đem mặt trên thuốc bột nhẹ nhàng mà chiếu vào Thái tử Phi bị thương. Mắt lạnh cảm giác giảm bớt không ít nóng rực đau đớn. Thái tử phi hồng hai mắt hướng tới Nguyệt Thương Tuyết tỏ vẻ cảm tạ. Đa tạ cựu thầm thầm. Không có việc gì, cái này để lại cho ngươi, dùng để phòng thân. Nguyệt Thương Tuyết vỗ vỗ Thái tử phi đầu, giống như là an ủi chính mình muội tử giống nhau. Xoay người nhìn thoáng qua đế vân hiên, một đôi phượng kia trong mắt tràn đầy đều là khinh thường thái độ. Ta nói Thái tử điện hạ thật là anh hùng hào kiệt, đối một cái nhược nữ tử hạ như vậy độc thủ, tấm tắc. Bất quá cũng có thể nghĩ ra. Trước kia Thái tử Điện Hạ đã làm xong cảng quá mức sự tình đâu. Đến nỗi sự tình gì, mặc dù Nguyệt Thương Tuyết không nói vài người trong lòng cũng trong lòng biết rõ ràng. Hảo, ta an no, cảm tạ Thái tử Điện Hạ Thái tử phi khoản đãi. Nói, Nguyệt Thương Tuyết xoay người muốn đi, nhưng lại bị Đế Vân Hiên kéo lại thủ đoạn. Như thế nào, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ tưởng tấu ta một đốn. Nguyệt Thương Tuyết đỉnh bụng đứng ở Đế Vân Hiên trước mặt, ý bảo hắn có can đảm liền động thủ. Nàng bảo đảm ở Đế Vân Hiên giờ tay trong nháy mắt kia liền sẽ ngã trên mặt đất không đứng dậy. An và Ai sẽ không, nàng nếu là chạm vào bất tử Đế Vân Hiên, đều không gọi Nguyệt Thương Tuyết. Hiện tại đừng nói Đế Vân Hiên, liền tính là Đế Vũ muốn lấy nàng như thế nào đều phải ước lượng ước lượng. Sợ là toàn bộ khương quốc giám động chính mình người đều ít ỏi không có mấy, nếu không thừa nhận không chỉ có riêng là kiểu Vương phủ lửa giận, còn có Nguyệt thị tông môn, hiện giờ còn từ Bắc Vũ nhất tộc. Nếu là không có gì sự tình nói Lam phiền thái tử điện hạ vương ra tay ném ra đế vân thiên tây nguyệt thương tuyết chừng hắn một cái xoay người rời đi đông cung lang thang không có mục tiêu đi ở hoàng cung trên đường đại tuyết phủ kín cung nói lúc này hoàng cung đã cùng phía trước hoàng cung có rõ ràng biến hóa từ thái hoàng thái hậu qua đời lúc sau toàn bộ hoàng cung đối với nguyệt thương tuyết tới nói càng là thiếu cái gì thương tuyết cô nương bệ hạ cho mời đang lúc nguyệt thương tuyết chuẩn bị rời đi hoàng cung thời điểm tiểu thái giám xuất hiện ở nguyệt thương tuyết trước mặt là cung kính mà cong eo. Thỉnh Nguyệt Thương Tuyết đi trước Ngự Thư Phòng. Ngự Thư Phòng bên trong, Hoàng Đế Đế Vũ sớm đã chờ một hồi lâu, nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết xuất hiện hết sức, hai mắt nửa híp. Thương Tuyết gặp qua Bệ Hạ. Nguyệt Thương Tuyết hành lễ, Đế Vũ mệnh Thái giám chuyển đến một phen ghế rửa. Chẳng nghe nói Vân Hiên tìm ngươi đi trước Đông Cung. Ngồi ở ghế trên Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Đế Vũ gật gật đầu, hồi lời nói. Hồi Bệ Hạ nói, Thái tử Điện Hạ Thỉnh Thương Tuyết đi trước Đông Cung, hơn nữa đem hai quả cửu chuyển linh lung châu giao cho ta, bất quá Thương Tuyết vẫn chưa tiếp thu. Nguyệt Thương Tuyết nói đông cung phát sinh sự tình, còn thật là thêm mắm thêm mối nói một chút thái tử phi cùng thái tử chi gian quan hệ. Đế vũ nghe Nguyệt Thương Tuyết theo như lời này một phen lời nói, trong mắt thần sắc càng là thâm trầm một phân. Chính văn chương 375 hiểu lầm. Quả nhiên, đương hoàng đế nghe được Nguyệt Thương Tuyết theo như lời những việc này, một đôi mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau. Lời này thật sự, Thương Tuyết làm sao dám lừa gạt bệ hạ đâu. Nguyệt Thương Tuyết rất là nghiêm túc biểu tình làm người không thể không tin, nhưng là Nàng sáng tỏ, kỳ thật hoàng đế đã sớm biết Đông Cung Trung đã phát sinh sự tình, lúc này lại tới hỏi chính mình, đơn giản là muốn biết một ít hắn sở không hiểu biết chi tiết nhỏ. Liên tỉ như cửu chuyển linh lung châu. Nhưng là, cửu chuyển linh lung châu cùng chính mình không có nửa phần tiền quan hệ, hoàng đế tưởng từ nàng nơi này tìm hiểu ra tới cái gì, quả thực là nằm mơ. Hoàng đế thấy chính mình hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, liền đem đề tài chuyển hướng, nói lên biên quan sự tình. Từ đế viễn đi trước biên quan cùng Tề quốc giao chiến bắt đầu, Mạc Bắc Hắc Lang quân liền án binh bất động kết quả, hoàng đế cũng không biết Nguyệt thương Tuyết thư từ cấp Hắc Lang quân hô diên khả hãn, hiện giờ Tề quốc cùng Khương quốc đúng là khẩn trương là lúc, nếu Hắc Lang quân tử giữa làm khó dễ nói, kia đem đối Khương quốc là đại đại bất lợi. Bệ hạ yên tâm, Hắc Lang quân tất nhiên sẽ không đúc kết trong đó, không chỉ có như thế, có lẽ còn sẽ giúp đỡ Khương quốc đánh Tề quốc cũng nói không chừng đâu. Nguyệt thương Tuyết nói làm đế vũ lại một lần nhăn chặt mày. Nhìn trước mặt nữ tử biểu tình, tựa hồ thực chắc chắn Hắc Lang quân sẽ không lợi dụng lần này sự tình làm ra cái gì tới. Ngươi nhưng có nắm chắc." Hồi bệ hạ nói, nắm chắc nhưng thật ra không lớn, nhưng là có thể bảo đảm Hắc Lang quân tuyệt đối sẽ không đối Khương quốc bất lợi. Điểm này Nguyệt Thương Tuyết vẫn là có nắm chắc, ít nhất ở nàng cùng Hắc Lang quân hỗ trợ cùng có lợi trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ là sẽ không vi phạm khế ước, nếu không chính mình trong tay lợi thế đem Vĩnh Viễn cũng sẽ không đưa đến Hắc Lang quân trong tay. Nhất thời thống khoái cùng Trường Kỳ đói khát so sánh với, cái nào càng quan trọng, Hồ Diên Khả hẳn không phải ngốc tử, tự nhiên có thể phân giành mạch. Phần 240. Trong ngự thư phòng, Đế Vũ cùng Nguyệt Thương Tuyết thủ về biên quan vấn đề, y bởi vì sự tình quan đế huyền, Nguyệt Thương Tuyết cũng chịu đựng tính tình cùng Đế Vũ cho tới buổi tối. Sát trời toàn hắc là lúc, Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là rời đi hoàng cung. Một chiếc xe ngựa từ hoàng cung rời đi đi trước Nguyệt phủ phương hướng đi trước, Nguyệt Thương Tuyết nằm ở gia lông điểm tử thượng nhìn thư. Mà lúc này, xe ngựa ngừng lại. Sao lại thế này? Chủ nhân, có người ngăn cản chúng ta đường đi. Nguyệt Phủ thị vệ đề phòng nhìn trước mặt người, Nguyệt Thương Tuyết vươn tay đẩy ra mảnh vừa thấy, trước mặt người không phải thiên một tử còn sẽ là ai. Nàng biết thiên một tử trung quy sẽ ai không được tính tình tìm nàng, bất quá, so nàng trong tưởng tượng muốn trước tiên rất nhiều đâu. Thiên một tử tiền bối nếu có chuyện thương lượng ngày mai dậy sớm Nguyệt Phủ xin đợi đại giá. Hiện tại Thương Tuyết không quá phương tiện. Nguyệt Thương Tuyết lời trong lời ngoài gian thuyết minh một chuyện, nàng hiện tại sẽ không cùng Thiên Một Tử liêu bất luận cái gì đề tài, muốn nói cái gì, liền phải chờ đến ngày mai. ỉ vào chính mình thai phụ thân phận, Nguyệt Thương Tuyết ý bảo thị vệ lái xe rời đi, mà Thiên Một Tử nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết dần dần biến mất ở trong tầm mắt ngạch xe ngựa, cũng không có làm cái gì bên hành động. Nhưng thật ra giấu ở âm ú bên trong mấy nhà thế lực rất là khó hiểu. Thiên Một Tử tự mình tới cửa tìm Nguyệt Thương Tuyết, mục đích đến tột cùng vì sao? Ai cũng đoán không rõ giờ này khắc này thiên một tử mục đích là cái gì, trong lòng tưởng chính là cái gì. Hôm sau, Nguyệt Phủ, Nguyệt Thương Tuyết còn ở ngủ mơ bên trong. Trong một mặt, nàng lại một lần về tới tần quốc vân gia. chống trải tòa nhà nội, Nguyệt Thương Tuyết liền đứng ở vân gia chung, bốn phía phế tích một mảnh, toàn bộ thế giới đều là ưu ám. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở một mảnh phế tích bên trong, nhìn điểm kia quen thuộc cảnh tượng. Lúc này, một mảnh quang mang chậm rãi lên tới giữa không trung đem màu xám thế giới thắp sáng. Quang mang nhàn nhạt thẳng đến mái liệt, đem nàng vây quanh ở trong đó. Nguyệt Thương Tuyết vươn tay đi chạm đến quang mang ấm áp. Mà lúc này, một viên đồng cầu xuất hiện ở nàng trước mặt. Này một quả khắc hoa đồng cầu đúng là vân gia sở có được đến Long Châu. Kia một quả Long Châu tựa hồ nhận thức Nguyệt Thương Tuyết giống nhau, không ngừng ở bên người nàng xoay tròn, cho đến quang mang tối lui, toàn bộ thế giới lại khôi phủ cú ám sắc điệu. Long Châu sao? Đem Long Châu nắm trong tay, cảm thụ được trong đó không muốn người biết lực lượng. Một mạn ý cười hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết sáng tỏ, nàng hiện tại bất quá là nằm mơ nhị mà một, trong mộng về tới Tần quốc Vân gia, như có chút suy nghĩ, cũng có điều tưởng, Đại tiểu thư Thương Vân sơn người kia, đang lúc Nguyệt Thương Tuyết ở ở cảnh trong mơ là lúc, Sương Nhi thanh em hồi tưởng ở bên hai, rất là không tình nguyện mở hai mắt, Nguyệt Thương Tuyết trong mắt toán niệm mười phần, Sương Nhi đi theo Nguyệt Thương Tuyết bên người thời gian dài như vậy, nơi nào sẽ không biết nhà mình Đại tiểu thư rời giường khí thực trọng. Chính là trước mắt lại không có khác biện pháp, thường vân sơn người kia tới, hơn nữa người kia nhìn dáng vẻ rất là khó dây vào, cũng chỉ có đại tiểu thư có thể ứng đối cái loại này người. Cho nên, nàng lúc này mới không không được đánh thức đại tiểu thư. Thiên một tử tới. Rơi dương rửa mặt một phen, Nguyệt Thương Tuyết đỉnh bụng đi ở trong viện, hướng tới đại khách đại sảnh đi đến. Sương Nhi đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau gật đầu, nói thiên một tử từ sáng sớm bắt đầu liền chờ đại tiểu thư. Một phương diện là bởi vì người này khó có thể trêu chọc. Mới làm đại tiểu thư tự thân xuất mã, về phương diện khác, đại tiểu thư trong miệng theo như lời kêu trời một tử người này cũng đợi hơn một canh giờ, cũng không làm cho khách nhân nhiều chờ đợi. Đi làm một ít thanh cháo đi, sáng sớm lên có chút đói bụng. Là, đại tiểu thư, ngài còn muốn ăn khác sao? Sương Nhi dò hỏi Nguyệt Thương Tuyết tưởng không cần ăn khác, Nguyệt Thương Tuyết lắc đầu. Không nhiều lắm ăn uống, đơn giản một ít liền hảo. Đại khách đại sảnh bên trong, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở ghế trên nhìn trước mặt mang mặt nạ nam nhân. Nam nhân một bộ tóc bạc, tiên khí mười phần, hơn nữa hôm nay thiên một tử ăn mặc một thân màu trắng áo dài, càng làm cho người nghĩ lầm là nơi nào tới thần tiên dáng thế. Thiên một tử tiền bối quang lâm hàn xá, thương tuyết không có tử xa tiếp đón. Một câu nói tức vì không đi tâm, nguyệt thương tuyết thay đổi một cái thoải mái tư thế xoay người. Không biết thiên một tử tiền bối tháng sau phủ có chuyện gì sao?